Vệ vô kỵ nhưng không có dự định buông tha hắn, ha hả cười, nguyên thoại xin trả đi qua. Hạch tâm tông môn đệ tử thân phận, tại tông môn đều là cơ mật. Hôm nay nếu không phải là có người hung hăng ngang ngược, ta cũng đoạn sẽ không mang vật ấy lấy ra nữa, uy hiếp trấn áp hắn điên, ha hả. Chư vị xem qua, trong lòng biết được cũng là phải, thiết mạc ra bên ngoài truyền. vệ Mô đã cảm ơn. Nghe vệ vô kỵ chính là lời nói, mặc thiên hành cảm giác trong lòng có lửa giận, giống như núi lửa bạo phát. Ha hả. Vệ vô kỵ thật là có của ngươi, tốt lắm, thật tốt. Chúng ta hiện tại coi như là ngang hàng, vậy quyết một tháng bại A. Mạc Thiên Hành đứng lên, hướng đình viện đi đến. Cồn vật Bi, thì F. linh 705, một kiếm áp chế. Đình viện là một mảnh tỉ mỉ chăm sóc bãi cỏ, xanh ngượt cỏ nhỏ, phảng phất thảm thông thường. Mạc Thiên Hành dừng lại ở trong sân, rút ra trường kiếm, khi thế bên ngoài tràn đầy, chậm rãi ngưng trọng. Trên người y mệ bằng, không phong phi dương. phảng phất đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió thông thường vệ vô kỵ ngươi xuống tới chúng ta dưới kiếm thấy thật trương. mặc thiên hành trường kiếm chỉ phía xa la lớn vệ vô kỵ nhìn một chút đối phương giơ tay lên gỡ xuống lập trụ thượng một thanh trang sức một kiếm hồng thiếu ra mượn quý phủ một kiếm dùng một lát vệ huynh nhưng dùng vô phương bất quá đây chỉ là thông thường một kiếm a cái này cái này dương hồng chắp tay phía dưới hắn cũng không biết nên nói như thế nào một kiếm cũng là kiếm một dạng có thể chế địch vệ vô kỵ phất phất tay chung một kiếm nghĩ tương đương địa thỏa mãn cười cất bước hướng bãi cỏ đi đến đứng ở mạc thiên hành đối diện ngươi dám dùng một kiếm cùng ta quyết đấu thua tỷ thí chớ có trách ta mạc thiên hành thần sắc dữ tợn giống như hung thú thông thường vệ vô kỵ nhìn phía mạc thiên hành chỉ là khinh miệt lắc đầu mạc thiên hành phóng xuất khí thế bại lộ lai lịch của mình thứ sáu giai vị thực lực cự ly đệ thất giai vị còn còn kém như vậy một chút đối mặt thực lực như vậy vệ vô kỵ căn bản là không dâu rút kiếm một thanh mục kiếm đầy đủ hắn phất tay ý bảo mạc thiên hành không dâu nói nhảm phóng ngửa qua đây mạc thiên hành hét lớn một tiếng trường kiếm trong lúc huy động một đạo băng xương tại mũi kiếm ngưng tụ hô một đạo bạch sắc băng xương phần nhận hướng vệ vô kỵ bay vụt mà đến thương vệ vô kỵ giơ tay lên một kiếm nhẹ nhàng một kích phi chảm mà đến băng xương phần nhận hướng bên cạnh bay đi rơi vào trên cỏ chém ra một đường danh thật sâu khe mạc thiên hành thân hình lớp trên lấn người phụ cận trường kiếm pha không công giết một đạo hàn băng kiếm quang hướng vệ vô kỵ chém tới vệ vô kỵ giơ tay lên một kiếm đâm tới phổ phổ thông thông một kiếm mũi kiếm lại xuyên qua kiếm của đối phương mang một chút đánh tới đối phương ngực mặc thiên hành hoàng hốt vội vàng lui về phía sau rút lui chiêu mang trường kiếm ngăn cản ở phía trước đinh suýt xảy ra thai nạn trong nháy mắt mặc thiên hành hiểm phân lại hiểm địa ngăn trở vệ vô kỵ một kiếm thân hình lui ra phía sau mấy trượng giật lại cự ly Lấy một thanh một kiếm dĩ nhiên có thể bước lui Mạc Thiên Hành, vệ vô kỵ thực lực tại đối phương bên trên. Mọi người tuy rằng thấy không rõ hai người giao thủ trong ngáy mắt, nhưng thấy được Mạc Thiên Hành nào tới, sau đó cấp tốc lui về phía sau, ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Đinh viện một chỗ góc, Dương Hồng, Dương Trân bên cạnh, đứng một gã gầy láo giả. Hắn thấy giữa sân vệ vô kỵ, không có gì lạ một kiếm, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Dương Trân, vệ vô kỵ người này, ngươi phải nhiều nhiều cái dao lao giả nhỏ giọng phân phó nói là gia chủ dương chân gật đầu dương hồng mặc thiên hành cũng không có thể chậm trễ ngươi làm được không sai hạch tâm tinh anh đệ tử trong lúc đó tranh chấp luôn luôn đều là do tông chủ phó tông chủ cân nhắc quyết định chúng ta dương ra thiết mạc tham dự trong đó lao giả nói thế nhưng bọn họ tranh đấu nữa có điều thương vong chẳng phải là rất khó làm dương hồng hỏi cái này ta có lo lắng một hồi tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử đánh giết khó gặp các ngươi chỉ để ý nhìn tiếp đối tu luyện của các ngươi cũng có ích lợi lao giả nói hai người đáp ứng một tiếng xoay người cùng nhau nhìn về phía hai người quyết đấu giữa sân hai người tranh đấu vệ vô kỵ một thanh một kiếm chiếm cứ ưu thế không có gì lạ xuất kiếm một cổ tiên thiên kiếm ý khí thế đi theo tới tốc độ công kích cực nhanh mỗi khi có thể phát sau mà đến trước làm người ta giận cả tóc gáy mặc thiên hành tiên thiên băng xương hàn ý bị đối phương áp chế mỗi lần xuất kiếm công giết Mới vừa sử xuất một nửa, đã bị vệ vô kỵ một kiếm đâm tới, mang thế tiến công phá hỏng, tiêu với vô hình. Đối phương lĩnh ngộ kiếm ý cảnh, tốc độ công kích thật nhanh, tiếp tục như vậy, không thể không thua. Mạc thiên hành nghĩ vậy nhì, chuẩn bị triệt thoái phía sau giật lại cự ly, hòa hoãn một chút, phóng ra bản thân tiên thiên ý cảnh bằng xương tuyệt sát. Ý nghĩ của hắn không có sai, nhưng đây chỉ là hắn một bên tình nguyện nghĩ cách, vệ vô kỵ sẽ không cho hắn cơ hội. Vệ vô kỵ thấy mạc thiên hành triệt thoái phía sau biết đối phương muốn bắt đầu phát lực thân hình phập phểnh tiến công một kiếm phát ra kiếm ý bén nhọn suy suy suy từng đạo kiếm khí kích thích ra đi làm cho đối phương luống cuống tay chân căn bản không kịp chuẩn bị không phải là ngươi chết chính là ta sống mặc thiên hành hét lớn một tiếng cả người rung lên bước tiến di động trùng, toàn thân mặc áo tới ra hướng vệ vô kỵ trùng tới phúc y sam vỡ tan kinh lực nhộn nhạo diệu xuất đạo đạo ánh huỳnh quang hướng vệ vô kỵ che tới y sam chung cất dấu phủ văn công kích thật đúng là hiếm có kỳ tư diệu tưởng vệ vô kỵ thân hình lui về phía sau tách ra số đạo kiếm khí chém tới mang đối phương phủ văn y sam bị hư hao từng mảnh từng mảnh theo gió bay lượn xa xa mạc thiên hành một đạo bàng bạc hàn băng chi lực từ thân thể bộ phát ra da thịt của hán thượng hội một đạo dường già phủ văn pháp trận đã bắt đầu khởi động vệ vô kỵ chúng ta không chết không nớt mạc thiên hành cả tiếng kêu gạo liều mạng thúc đẩy đan điển tiên thiên chân khí chuyển thành pháp trận phần dùng Từng tu giả đều có tự mình thủ đoạn mạnh nhất, ngay cả một gã chưa đạt được đệ thất giai vị tu giả, khu xử xuất ra cũng là tương đương địa đáng sợ. Vệ vô kỵ lắc mình vọt tới trước đi, thân pháp vũ kỹ lưu vân thiên huyễn trong nháy mắt huyễn hóa ra ngũ đạo thân ảnh, hướng đối phương ép tới. Mặc thiên hành lạnh lùng cười, song trưởng cấp tốc quét ngang, hô. Phảng phất bạo tuyết phủ xuống, vô số băng xương phần nhận trên không trung ngưng tụ, hướng vệ vô kỵ phi chẳng đi. Mà thân thể của hắn nhưng ở cấp tốc đông lại. diễn hóa thành một hàn băng phần thân vô hình sát ý tại trên đầu hắn ngưng luyện phảng phất thực chất mây đen thông thường phốc phốc phốc mấy đạo huyện thân bị băng xương phần nhận xuyên thấu tiêu với vô hình nhưng vệ vô kỵ đích thực thân lại lấn người đối phương phụ cận suy suy suy một kiếm bạo phát kiếm khí xuyên thấu đông lại hàn băng mang mạc thiên hành vận hành pháp trận mạnh mẽ ngưng hẳn xuống tới phốc mạc thiên hành sát chiêu bị ngưng hẳn tao nộ phản vệ phun ra một ngụm tiên huyết mềm nhún ngã trên mặt đất người thua vệ vô kỵ một kiếm điểm tại đối phương ngực cười nhìn phía đối phương tự mình quyết định đổ ước ha hả hiện tại xin mời ngươi từ ta trong quần trôi qua mạc thiên hành khỏe mắt nhìn vệ vô kỵ lộ ra vô cùng hận ý đứng bên cạnh mạc thu thủy cắn răng một cái rút kiếm vào tới lao giả thân như quỷ mị phảng phất đột nhiên xuất hiện giữa sân kéo lại mạc thu thủy đoạt được trường kiếm của hắn, ngươi lẽ nào nghị phá hư đổ ước sao đắp lên ngọc bài ấn ký công văn ai muốn đổi ý ai liền xúc phạm tông quy Mặc Thu thủy mãn đỏ mặt lên, trong lòng tức giận, nhưng cũng không cách nào có thể nói, thử hỏi vị tiền bối này là tông môn vị kia trưởng giả. Vệ Vô Kỵ cười hỏi, Lao phu Dương gia gia chủ, tông môn đảm nhiệm đại chức trưởng lão." Vệ Vô Kỵ, trận này luận bàn ngươi thắng, có thể thu kiếm." Lao giả cười đáp, "Tông môn trước vị, mỗi cái phân đường đường chủ bên trên, chính là 10 tên đại trưởng lão. Ngoài ra còn có tông môn khách khanh, mặc dù không có quyền lợi, nhưng ở tông chỗ cửa, cũng ở đường chủ bên trên." Đại trường lão bên trên, tông môn chức vị đi lên nửa thăng, chính là phó tông chủ, tông chủ. Tham kiến đại trường lão, hy vọng đại trường lão làm đệ tử tác chủ, khiến người này thực hiện lời hứa. Vệ vô kỵ thu kiếm, chắp tay tham kiến. Ha ha, ký đồ ước không thể vi phạm, đây là tình hình thực tế, thế nhưng lão phu cũng nhìn đồ ước, cũng không có viết lúc nào đổi tiền mặt ta Ha ha dương đại trường lão niệp tu mỉm cười, hòa ái dễ gần hình dạng. Ách, vệ vô kỵ trong lòng ngẩn ra. thế nhân đều nói gừng càng già càng tay, lời ấy quả nhiên không kém. Ngay cả Thôi ủy qua loa tắc trách phần tử, cũng nói được như thế thật xinh đẹp, đương nhiên. Cồn vật B, KF. 706, Tông chủ xử phạt. Đồ ước thượng quả thực không có viết rõ đổi tiền mặt thời gian, vệ vô kỵ nghe Dương Đại trưởng Lao nói chuyện, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không lời chống đỡ. Bất quá như vậy Thôi ủy cũng quá xấu, hoàn toàn chính là phố phường Lưu Manh con đường, từ đường đường Tông môn Đại trưởng Lao trong miệng nói ra. Thật có điểm làm cho người ta không nói được lời nào. Ha ha, vệ vô kỵ, Lao Phu chỉ nói là cười mà thôi. Cụ thể xử phạt, cũng có tông quy khả tuần. Dương Đại Trường Lao nói đến đây nhi, xa xa truyền đến chạy trốn tiếng xé gió, dường như có không ít người đi về phía bên này. Ừ, có thể giải quyết vấn đề người đến, chuyện của các ngươi có thể để cho bọn họ tới cân nhắc quyết định. Dương Đại Trường Lao ha hả cười. Chấp pháp đường của người chăn vào, cầm đầu nữ tử không là người khác, đúng là Bạch tuyển quân. Bạch tuyển quân thấy Dương đại trưởng lão vội vàng ôm quyền con người, tham kiến đại trưởng lão. Các ngươi đã tới là tốt rồi, chuyện đã xảy ra rất đơn giản. Hai gã tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử tại nhà của ta đánh đấu quyết đấu, thắng bại đã phân. Nhưng đối với đổ ước chấp hành, có một ít tranh luận, việc này các ngươi chấp pháp đường được quản quan tâm. Dương đại trường lão nói. Thỉnh đại trường lão yên tâm, van bối nhất định dựa theo tông quy công việc. Bạch tuyển quân chấp tay, xoay người hướng giữa sân đi đến. Nàng chỉ trước mắt. Liên nhìn thấy đứng ở trong sân vệ Vô Kỵ, ánh mắt ngần ra, gật đầu cười nói, "Vệ Vô Kỵ, tại sao lại là ngươi a?" "Tham kiến Bạch trưởng lão, ngươi nói như vậy, thật giống như ta mỗi ngày gây sự dường như." Vệ Vô Kỵ ôn quyền cười nói, "Bạch sư tỷ đã tử đi trước trưởng lão, bây giờ là chấp pháp đường phó đường chủ." Bên cạnh một gã chấp pháp đường nữ tử, nói với Vệ Vô Kỵ, "Ha ha, chúc mừng." Vệ Vô Kỵ cười chấp tay. Bạch Truyền Quân gật đầu, nhìn quét toàn trường nói, Tất cả mọi người đi theo ta đi, chuyện này cần phải đi mặt khác địa phương phản quyết, Tông Quy sẽ cho ra công chính xử lý. Vệ Vô Kỵ, mặc Thiên Hành, mặc Thu Thủy, còn có Dương Hồng, Dương chân đoàn người, đều theo chấp pháp đường đệ tử Lý Khai. Bạch truyền quân nhìn trái phải một cái không người chú ý, nhỏ giọng hỏi Vệ Vô Kỵ, người chừng nào thì trở thành Tông Môn Hạch Tâm Tinh Anh đệ tử. Không lâu sau, mấy tháng trước, Vệ Vô Kỵ đáp, xem ra ánh mắt của ta, thật là không sai. đã sớm nhìn ra ngươi là một cái khả tạo tài bạch Viễn quân nói vô kỵ tiến nhập quy nguyên tông nhờ có bạch sư tỷ số chết đề cử tái tạo tri ân suốt đời khó quên vệ vô kỵ chắp tay đáp kỳ thực tông môn hạch tâm tinh anh đệ tử cũng bất quá chỉ là như vậy chẳng có gì lạ bạch Viễn quân nhỏ giọng nói ừ ta cũng không có cố ý lấy ra nữa giải thích lý tứ đối phương dẫn đầu lấy ra ngọc bài dùng hạch tâm tinh anh thân phận áp ta ta mới nhịn không được thêm nữa đánh trả vệ vô kỵ cười đáp ta đây cái so ngươi sớm ba năm trước đây thì có bạch tuyển quân phảng phất giải thích dường như lấy ra hạch tâm tinh anh đệ tử thân phận ngọc bài giấu ở lòng bàn tay hướng vệ vô kỵ lén lút ý bảo bạch sư tỷ thực lực vô kỵ theo không kịp bội phục bội phục vệ vô kỵ trong lòng buồn cười đường đường tông môn chấp pháp đường bạch tuyển quân hiện tại đứng hàng phó đường chủ phần trước cũng có giải thích lòng của nghị a đoàn người ra quy nguyên thành bị đưa diễn vũ điện giao cho phó tông chủ khâu vân hạc trước mặt của khởi bẩm khâu tông chủ hai gã đệ tử vệ vô kỵ mạc thiên hành lẫn nhau đổ ước tranh đấu thế cho nên xảy ra tranh luận dựa theo tông quy chấp pháp đường có thể ngăn lại nhưng lại không thể cân nhắc quyết định duy thỉnh tông chủ định đoạn. bạch thuyền quân mang trải qua hướng khâu vân hạc tự nói một lần sau đó lui ở một bên chờ khâu vân hạc phán xử khâu vân hạc nhìn đổ ước công văn nhìn vệ vô kỵ cùng mạc thiên hành hai người phất tay khiến những người khác đều lảng tránh đi xuống độc lưu hai người nói chuyện mọi người ôm quyền lui ra Khâu Vân Hạc nhìn đứng trước mặt lập hai người, ha hạ cười, cái này đổ ước đính e rằng trò chuyện hết sức, người thua chui qua đối phương trong quần, đây coi là cái gì thối chủ ý. Biểu nhìn trên mặt tàn nhẫn, nhưng không có một điểm lợi ích thực tế chi vật được, chuyến đi chắc chắn làm trò cười cho người trong nghề. Mỗi một cái hoạch tâm tinh anh đệ tử, đều là tông môn bồi dưỡng trọng điểm. Khâu Vân Hạc cũng sẽ không nhằm vào bất kỳ người nào, cũng sẽ không thiên vị bất kỳ người nào, khuyên nũ một phen sau khi, khiến hai người thủ tiêu loại này không thú vị hoang đường đổ ước. Mạc Thiên Hành, ngươi thua tỷ thí, tương đương 20 vạn tông môn công hân cho vệ vô kỵ, coi như là chấm dứt việc này. Việc này khá tổn hại tông môn phân nghị, sau này đều đừng nhắc lại nữa chuyện này. Các ngươi sau này nói không chừng vì tông môn hưng suy, muốn cùng một chỗ lẫn nhau liên thủ, hẳn là biến chiến tranh thành tơ lụa. Khâu Vân Hạc tại chỗ tuyên bố. 20 vạn công hân, nhiều như vậy a? Mạc Thiên Hành giật mình nói. Ngươi nên biết, các ngươi quyết định đổ ước là sinh tử quyết đấu, không phải là luận bàn. Lúc đó quyết đấu chẳng thượng, vệ vô kỵ có thể hủy ngươi kinh mạch, nhưng hắn không có làm như vậy, có thể nói, bảo toàn ngươi một lần. Ta xem hai mươi vạn công vân coi như thiếu, hẳn là nhiều phạt ngươi một ít. Khâu Vân Hạc trách cứ. Khởi bẩm tông chủ, ta, ta hiện tại không có nhiều như vậy tông môn công vân Mạc Thiên Hành kiên trì hồi đáp. Thật đúng là phiền phức, ta trước thay ngươi ứng tiền trước, sau này làm nhiệm vụ, thường trả lại cho ta. Mặt khác, ta còn phạt ngươi đi nghị qua lâm, hảo hảo tỉnh lại. đợi cho tông môn thiên địa nhân tam bảng giải thi đấu bắt đầu thời điểm mới có thể đi ra ngoài ngươi có tức giận hay không? Khâu Vân Hạc nói cần tuân tông chủ phân mệnh tông chủ phán quyết đệ tử trong lòng khâm phục Mặc Thiên Hành túi đầu chắp tay đáp ứng vệ vô kỵ ý của ngươi thế nào? Khâu Vân Hạc nhìn phía vệ vô kỵ hỏi đệ tử đối tông chủ cân nhắc quyết định không có bất kỳ dị nghị gì vệ vô kỵ ôm quyền không người nói tốt lắm các ngươi lẫn nhau chắp tay Đồng tông sư huynh đệ trong lúc đó, không muốn nữa có cựu án. Tông môn quá lớn, bọn ta không quản được như thế rất nhiều. Nhưng là các ngươi hoạch tâm tinh anh đệ tử, tông môn hay là muốn quản quan tâm. Khâu Vân Hạc vừa cười vừa nói. Trong lòng hai người khó có thể hóa giải, nhưng tông chủ nói, phải có nghe, lập tức đây đó ôm quyền chắp tay, cười khách sáo vài câu. Mặc thiên hành ly khai, tự hành hướng nghị qua lâm đi. Vệ vô kỵ lưu lại, chờ cầm khâu Vân Hạc cho hắn tông môn công hân. khâu vân hạc viết tông môn công hơn sợi đáp lên mình ngọc bài ơn ký giao cho vệ vô kỵ khiến chính hắn đi công hơn đường chuyển công hơn vệ vô kỵ tiếp nhận sợi cảm ơn khâu vân hạc ngồi xuống tự thoại khâu vân hạc hỏi sự tình mọi nguồn vệ vô kỵ liền mang trải qua giản đơn nói một lần mục đích của hắn rất đơn giản liền nghĩ biết một chút về đệ tử trong lúc đó luật bàn những chỗ này tụ hội làm sao có thể thấy được thực lực tông môn đệ tử luật bàn ngươi sư tôn không có nói cho ngươi biết sao khâu vân hạc hỏi Ta và sư tôn muốn ra ngoài tông môn, tiến nhập một cái bí cảnh thăm dò. Sư tôn chính đang chuẩn bị sau cùng công việc, bận tối mày tối mặt, cũng không có nói cho ta biết việc này. Vệ vô kỵ đáp. Khâu Vân Hạc gật đầu, nói cho vệ vô kỵ uy nguyên thành bên ngoài có một chỗ ngọn núi, chuyên môn là tông môn tinh anh đệ tử chuẩn bị luận bàn tụ hội. Có tư cách tiến vào đệ tử, chỉ thiên bảng đệ tử cùng hoạch tâm tinh anh đệ tử, tinh anh đệ tử muốn muốn tiến vào, cũng phải là trước 300 danh. Thì ra là thế, ta đây liền đi xem Đà tạ tông chủ. Vệ vô kỵ cám ơn Khâu Vân Hạc, cáo tử ly khai. Cồn vật bi, bảy trăm Chương 707, xuất thủ thăm dò. Vệ vô kỵ cáo từ Khâu Vân Hạc, đi ra, tất cả mọi người đã tán đi. Hắn đang chuẩn bị ly khai, bên cạnh dương chân đi ra, hướng vệ vô kỵ chắp tay, vệ huynh, tiểu đệ ở đây đợi chờ. Vệ vô kỵ cười ôm quyền đáp lễ. Tiểu đệ đáng chết ta, ta sớm nên đoán được vệ huynh thân phận. Tông môn trung ngoại trừ hạch tâm tinh anh đệ tử. Còn có người nào thực lực như vậy a?" Dương Chân vừa cười vừa nói, "Không liên quan Dương huynh chuyện, tại hạ thân phận bất tiện công khai, mong rằng Dương huynh thay tại hạ dấu diếm Vệ Vô Kỵ hoàn lễ, "Thông quy như vậy, tiểu đệ ta cũng sẽ không nói lung tung." Dương Chân liên tục xua tay, mời Vệ Vô Kỵ tiểu lâu một tự. Vệ Vô Kỵ từ chối không được, chỉ được đáp ứng, hai người cùng nhau hướng Quy Nguyên thành đi. Đi vào trong thành, hai người dọc theo đá xanh đường, chuyển vào một cái yên lặng đường hạng. Dương Chân nói chuyện thăm kiện, Vừa đi vừa cười ha hả nói chuyện thiếm. Đông Dương, Vệ Vô Kỵ đột nhiên phát hiện yên lặng trên đường phố, dĩ nhiên chỉ hắn cùng với Dương Chân hai người. Hắn chính đang trần chờ thời điểm, bên cạnh Dương Chân liền tao ngộ ám toán, nhẹ nhàng mà ngã trên mặt đất. Một gã hắc y nhân từ bên cạnh góc đi ra. Các hạ là ai? Tông môn Quy Nguyên Thành cũng không phải là người loại này tán tu gây chuyện địa phương. Đối phương ám toán Dương Chân tùy tiện đắc thủ, thực lực rất mạnh, Vệ Vô Kỵ ngưng thần mà đợi. Hắc y nhân cũng không đáp lời. cả người khí thế ngưng luyện tại trên trường kiếm kiếm quang tăng vọt giống như một đạo luyện không ở trên hư không huy vũ hướng vệ vô kỵ công tới vệ vô kỵ thân hình phiêu thệ lui về phía sau mở phanh luyện không kiếm quang rơi trên mặt đất toái thạch vẩy ra chém ra một đường danh thật sâu khe hô vệ vô kỵ lấy ra nghịch phong kiếm một đạo nghịch phong kiếm khí tại kiếm đáy phát lên giống như màu trắng vũ khí tơ nhện thông thường mắt thường có thể thấy được hướng hắc y nhân công diễm đi hắc y nhân trường kiếm huy động Bạch mang kiếm khí diễn hóa ra một đạo hình rồng, cao bơi hư không. Phốc. Nghịch phong kiếm khí bị hình rồng đôi dài vút động, một kích mà tán. Thực lực đối phương không phải là thông thường địa cường, vệ vô kỵ ánh mắt dùng mình, sau lùi lại mấy bước, nhìn đối phương thế tiến công, kiếm khí diễn hóa hình rồng ở trên hư không xoay quanh, hai mắt như đuốc, răng nhọn như kiếm, hai sừng lân giáp giống như chân thật du long thông thường. Trong sát na, trí cường khí tức quận sạch bốn phía, cả điều đường cái đều ở đây kiếm khí bao phủ dưới, ngâm. vệ vô kỵ nịch phong kiếm bình vân đi tam miếng tiểu kiếm lấy ra ngoài huyền phụ tại không trung phảng phất có sinh mệnh linh vật thông thường quay chung quanh nghịch phong kiếm càng không ngừng từ từ chạy ông hư không rung động hỗn loạn khí lưu bị hình rồng kiếm khí đồng hoa kéo trở thành kiếm khí một bộ phận như tơ tia mưa phùn hướng vệ vô kỵ lăng không hạ xuống trong sát na vệ vô kỵ liền bị kiếm mưa bao phủ phảng phất vạn kiếm lăng không xuống hô một đạo tuyệt cường khí thế của từ vệ vô kỵ thân thể buộc phát ra diễn hóa hướng ngược gió bốn phía gào thét đi. Từ xa nhìn lại, ngược gió cuốn lên phần từ, phản phất một đóa hoa tươi nộ phóng, mở ra cánh hoa, bách khai khắp bầu trời kiếm khí, bong bong tranh. Kiếm mưa rơi ở phía trên, phản phất vô số trường kiếm bộ dạng kích, phát ra dồn dập kim thạch chi thanh. Ngâm, kiếm khí hình rồng gào thét công tới, giữa thiên địa, bộc phát ra ngâm nga chi thanh. Vệ vô kỵ trường kiếm huy động, tam miếng tiểu kiếm hóa thành ba đạo ngân quang cực nhanh, ba người kiếm trận. Hiu hiu hiu. Ba đạo Ngân Quang lăng không bay lượn, phá không lệ Minh, phá vỡ Long Ngâm Chi Thành, Long Hành Kiếm khí tại kiếm trận rào sắt hạ, trong nháy mắt tiêu với vô hình. Hô! Đường trên mặt gió to gào thét, tán loạn kiếm khí kích động. Hắc Y Nhân phảng phất du linh thông thường, nhân cơ hội lấn người phụ cận, lên can đinh, cùng giã cường công, kiếm quang phun ra nuốt vào, kiếm khí ngang dọc. Hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt hợp cùng một chỗ, lại lập tức tách biệt. Vệ vô kỵ nhẹ nhàng huy kiếm, tam miếng tiểu kiếm bám vào tại trên thân kiếm. phảng phất đứng ở ngang chi thượng chuẩn chuẩn thông thường hắc y nhân trường kiếm dung lên còn muốn công kích vệ vô kỵ lại về phía sau phiếu thệ liên tục xua tay cười nói bạch sư tỷ không muốn xuất thủ nữa nơi này thế nhưng quy nguyên thành sư đệ ta đối bạch sư tỷ kiếm pháp thật tình bội phục nhận thua hắc y nhân ngừng tay thở dài xả lấy mặt nạ xuống lộ ra một trường xinh đẹp dung nhan quả lại chính là bạch thuyền quân vệ sư đệ ngươi làm sao thấy được là ta bạch thuyền quân hỏi Ta nhìn không ra, là đoán được. Tài năng ở quy nguyên thành cắt đoạn một cái đường phố, làm ra động tĩnh lớn như vậy, còn nhìn không thấy chấp pháp đường của người xuất hiện, chỉ có bạch sư tỷ mới có thể làm được. Vệ vô kỵ vừa cười vừa nói. Bạch huyền quân gật đầu, thở dài, vệ sư đệ, không nghĩ tới thực lực của ngươi, dĩ nhiên trở nên lợi hại như vậy. Động lên tay tới, ngay cả ta cũng không cách nào thấy rõ nội tình, ngươi bây giờ rốt cuộc là thực lực gì. Vệ vô kỵ không có dấu giếm, mang thực lực của chính mình nói cho Bạch Tuyển Quân. Bạch Tuyển Quân trên mặt lộ ra kinh hái vẻ, "Ngươi, ngươi dĩ nhiên đạt tới luyện mạch kỳ. Gần nhất bên ngoài lịch lãm, gặp gỡ một ít cơ duyên, liền đạt tới." Vệ Vô Kỵ vừa cười vừa nói, "Ngươi dĩ nhiên có thể vượt qua ta, xem ra ngươi không chỉ ngộ tính siêu quần, cơ duyên cũng là nghịch thiên a Bạch Tuyển Quân thở dài nói. Bạch sư tỷ, không nghe theo dựa vào ngoại lực cơ duyên, tu luyện tới đệ thất giai vị thực lực, thiên phú như vậy, mới là sư đệ tá nhất bội phủ. Vệ vô kỵ chắp tay cười nói. Cơ duyên cũng là thực lực một bộ phận, đây là số mệnh A. Khác chiếm được cơ duyên, lại cố ý ở trước mặt ta giải thích. Bạch thuyền quân vừa cười vừa nói. Bạch sư tỷ, vô kỵ không dám. Vệ vô kỵ chắp tay, cười trả lời. Ta cũng muốn buông chấp pháp đường chuyện vụ, bế quan chuyên tâm tu luyện, chờ sau khi xuất quan, chúng ta nữa so qua. Vệ sư đệ, hiện tại ngươi đi đi, nơi này lập tức đã có người tới. Bạch tuyển quân nói. Vệ vô kỵ gật đầu. đi tới dương chân bên cạnh khiêng trên vai thượng hướng xa xa cực nhanh đi đi tôi xa xa vệ vô kỵ tỉnh lại dương chân dương chân kinh hoàng nhảy dựng lên truy vấn xảy ra chuyện gì vệ vô kỵ tùy tiện viện một cái lý do dương chân nửa ngờ nửa tin lựa chọn tin tưởng hai người cùng đi đến từ lâu đi tới một gian nhã gian đẩy cửa đi vào dương hồng cũng ở bên trong thấy vệ vô kỵ đứng dậy tiến lên đón vệ huynh tới ha ha, ta tới giới thiệu cho ngươi hai vị này là quy nguyên thành tông môn thế gia mộ dung gia huynh muội mộ dung tĩnh cùng mộ dung Sương. hai người đã sớm biết thân phận của vệ vô kỵ cười cũng tiến lên cùng chi tướng thấy vệ vô kỵ cũng cười hòa lễ cùng mọi người cùng nhau ngồi xuống uống rượu nói chuyện với nhau mộ dung gia gia chủ cũng là quy nguyên tông đại trưởng lão cùng dương gia giao tình thâm hậu lần này bị dương hồng mời tới tiếp khách trong lòng cũng là muốn kết giao vệ vô kỵ năm người trò chuyện với nhau thật vui sau cùng yến tán từng người chắp tay cáo tử Ngày thứ hai, vệ vô kỵ đi tới tinh anh đệ tử tụ hội ngọn núi, cầm ra thân phận của mình ngọc bài, một gã canh giữ ở lộ khẩu đệ tử, vội vàng ôm quyền chắp tay, cười thỉnh vệ vô kỵ đi vào. Mấy ngày kế tiếp, vệ vô kỵ một mực tụ hội thượng, quan sát chúng vị đệ tử luận bàn tỷ thí. Chính hắn không có xuất thủ, chỉ là ngồi một mình ở góc, lẳng lặng xem người khác luận bàn. Cồn vật B, KF. 708, Phù văn cấm kỵ hạn chế. Tại tụ hội thượng xuất thủ so tài đệ tử. Đều chưa tính là thực lực mạnh người Vệ vô kỵ không có gặp lần trước Làm hắn cảm giác hứng thú tỉ thí Nghe xong người ngoài nói chuyện phiếm Hắn mới biết được lúc này cự ly thiên điệu nhân Tam bảng tỉ thí Còn có nửa năm Rất nhiều tông môn đệ tử cũng không có lộ diện Phải chờ tới 4, năm tháng sau khi Chân chính tông môn tình anh Mới có thể đi tới trước mặt mọi người Triển lộ cao cho vót Vệ vô kỵ cũng không có hứng thú tiếp tục dừng tụ hội Ý hưng lan sàn trở lại nơi ở Kiểm tra ngự thú không gian chim non đang nằm tại ma thú nguyên đan thượng vẫn là chìm ngủ không tỉnh vệ vô kỵ coi nguyên đan hai quả kiểu dai trước thiên nguyên đan bị chim non cẩn thận giấu ở trong ngực rất sợ mất đi hình dạng những thứ khác nguyên đan cũng còn dư lại rất nhiều Y gì theo chim non bản tính không có tiêu hao hết nguyên đan chắc là sẽ không lên tiếng nháo đi ra ngoài không cần phải xen vào kia vệ vô kỵ cất xong ngự thú không gian lấy ra cổ thụ lạc diệp đổ đi vào vẽ chung vực giới vệ vô kỵ trước lúc này từng tiến nhập giới vực hơn 10 lần nhưng thần ý chấp nghiệm một mực ngủ say cũng không có có thể cùng chi giao chảy lần này vận khí không tệ nhìn thấy thanh tỉnh thần ý chấp nghiệm thần ý chấp nghiệm nói cho vệ vô kỵ lần trước giúp đỡ vệ vô kỵ thoát khốn vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục lại phòng trưng lần này gặp mặt sau khi còn cần tiếp tục ngủ say không biết cái gì khả năng tỉnh lại vệ vô kỵ khiến thần ý chấp nghiệm giúp mình loại bỏ trong thân thể nguyên rủa thần ý chấp nghiệm nói cho vệ vô kỵ mình bây giờ ý thức rất đục loạn Chỉ có chờ tự mình hoàn toàn phục hồi như cũ sau khi, khả năng hoàn toàn tiêu trừ nguyên rủa Thân thể ngươi chung, còn có một đạo khí tức, sau này mang gây bất lợi cho ngươi. Bất quá đạo này khí tức rất yếu, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi thanh trừ hết. Thần ý chấp niệm nhìn quét vệ vô kỵ thân thể, truyền tới một đạo ý niệm. Sự phát hiện này tại không cần, tự ta sẽ loại bỏ, nếu như không được, trở lại phiền phức tiền bối. Vệ vô kỵ nói, hắn biết đạo này khí tức, chính là lôi tông hồn tu trồng nguyên rủa Nếu như là tình hình chung giới, đối với Nguyên rủa, đương nhiên là mau chóng loại bỏ, càng nhanh càng tốt. Nhưng Vệ Vô Kỵ có ý tưởng khác, hắn luôn cảm thấy Lôi Tông tên kia hồn tu, cất giấu một chút bí mật, cũng không chỉ là muốn rời đi đại điện đơn giản như vậy. Như Linh Lung đăng pháp bảo như thế, đều có thể đưa cho hắn, tin tưởng phía sau bí ẩn sẽ càng thêm kinh người. Vệ Vô Kỵ trong lòng suy nghĩ mặt sau này bí ẩn, tuyệt đối cùng Lôi tộc có rất sâu quan hệ. Hắn muốn để lại đạo này Nguyên rủa, giúp đối phương hoàn thành nhiệm vụ. có lẽ sẽ có lớn hơn chỗ tốt hai người lại nói chuyện một hồi thần ý chấp nghiệm nói cho vệ vô kỵ tự xem hắn lưu lại thư tịch dường như nhớ lại một chút gì rất mơ hồ ấn tượng có lẽ sau này sẽ có khôi phục ký ức ngày nào đó vệ vô kỵ cười chúc mừng nhìn đối phương một cái thanh tỉnh thời gian sắp hết liền đứng dậy cáo tử rời khỏi cổ họa giới vực mới vừa trở lại thế giới hiện thật vệ vô kỵ liền nhận được lưu vân tử truyền đến tông môn thông tin phủ khiến hắn đi tàng kinh điện gặp lại Phòng chương sư Tôn đã chuẩn bị xong. Vệ vô kỵ lập tức đi tới tàng kinh điện, gặp được Lưu Vân Tử. Lưu Vân Tử nói cho vệ vô kỵ, "Vạn sự đủ, ngày mai tức khắc xuất phát. Lần này tiến nhập bí cảnh, khả năng cần tốt mấy tháng, thực vật bất tiện mang theo, ngươi có thể nhiều chuẩn bị một ít khôi phục thể lực dược hoàn. Ngoài ra còn có một ít đạo hữu liên thủ, Lưu Vân Thành, Vô Ưu Đạo, Thiên Tuyết gốc, đều có tông môn đạo hữu tham dự. Huyền Thiên Tông Thiên Phủ thượng nhân cũng là một cái trong số đó." Đệ tử của hắn Du Thiên Phong biết đi theo. Lưu Vân Tử nói đến đây nhi, ngôn ngữ rừng rừng, "Vô Kỵ, vi sư ở chỗ này cho ngươi nói ra trước đã, chính là muốn ngươi có cái chuẩn bị, đi vào bí cảnh, thiết mạc hành động theo cảm tình." Thục khinh thục trọng, đệ tử trong lòng minh bạch. Vệ Vô Kỵ trong lòng ngẩn ra, lập tức chắp tay trả lời, "Chỗ này bí cảnh dĩ nhiên kinh động mỗi cái tông môn đại nhân vật, có thể thấy được chuyến này có trọng yếu cỡ nào. Lấy ngươi thực lực bây giờ, Du Thiên Phong cũng không dám ra tay với ngươi." nhưng cần phải đề phòng an toàn Gì? người thực lực bây giờ giống như lại trường tiến một ít khí tức nội liễm công pháp che giấu vi sư đều nhìn không ra đến tuột cùng vô kỵ ngươi thực lực bây giờ đến rồi cái cảnh giới kia lưu vân tử nhìn thấy vệ vô kỵ sau khi một mực không có lưu tâm hiện tại gần gũi ngồi chung một chỗ mới phát hiện vệ vô kỵ thực lực biến hóa vệ vô kỵ cũng không có dấu diếm hướng lưu vân tử đạo ra bản thân luyện mạch kỳ thực lực lưu vân tử sớm thành thói quen vệ vô kỵ rất nhanh đề thăng Nhưng nghe nghe thấy lời ấy, ánh mắt còn là lộ ra kinh ngạc, một lúc lâu mới tỉnh hồn lại, vô kỵ, thật không ngờ ngươi dĩ nhiên tấn chức đến rồi luyện mạch kỳ, như vậy tiến nhập bí cảnh lại thêm mấy phần nắm chặt. Thử hỏi sư tôn, nơi này bí cảnh như vậy hung hiểm, đến cùng có gì bí mật? Vệ vô kỵ hỏi, thiên điệu lồng giam, gông cùng xiềng xích ta bối, bí cảnh chung khả năng có quan hệ hơn thế giới bí mật, cái này muốn vào đến bên trong mới biết. Lưu vân tử thở dài nói, được rồi, ngươi bây giờ còn cần gì? đi chuẩn bị ngay một chút đi đệ tử đã chuẩn bị xong không dâu làm tiếp chuẩn bị vệ vô kỵ đáp lưu vân tử gật đầu xuất ra mấy tấm bản đồ cùng bí cảnh phù văn một ít thắc ấn cho vệ vô kỵ giảng giải bí cảnh đích tình huống chỗ này bí cảnh tại trước đây thật lâu lưu vân tử liền cùng người liên thủ tiến nhập qua một lần nhưng là chuẩn bị thiếu trên đường lui đi ra lần thứ hai tiến nhập bị đập tại một cái quan khẩu cũng là sát vũ mà về lần này tiến nhập là lần thứ ba các loại chuẩn bị đều tương đối đầy đủ tin tưởng có thể đi tới sau cùng vô kỵ bí cảnh trung phủ văn bảy dập rất nhiều không tinh thông phù văn phần người không thể thông qua lần thứ hai bị ngăn cản lui về quan khẩu là một chỗ giường giả phù văn cấm kỵ vi sư cần trợ giúp của ngươi khả năng thông qua lưu vân tử nói đệ tử đến lúc đó sẽ tận lực vệ vô kỵ đáp chỗ này phù văn cấm kỵ tương đương địa hung hiểm ngươi phải cẩn thận mới là lưu vân tử nói đệ tử minh bạch Sư tôn lần trước lui về, có hay không chỗ này phù văn cấm kỵ tình hình cụ thể và tỉ mỉ? Vệ vô kỵ hỏi, tình hình cụ thể và tỉ mỉ trái lại không có, bởi vì nơi này phù văn cấm kỵ có hạn chế, chỉ 20 tuổi dưới của người, mới có thể đi vào trong đó, vi sư cũng vô pháp thấy, chỉ biết hung hiểm dị thường. Lưu vân tử nói, đệ tử sẽ tận lực đi làm, không có nhục sư mệnh. Vệ vô kỵ đáp, Lưu vân tử gật đầu cười, ngươi hôm nay sẽ không phải đi về, ngay vi sư nơi này nghỉ tạm. Ta khiến hạ nhân chuẩn bị cho ngươi đầu ngủ, sáng sớm ngày mai, chúng ta liền rời đi tông môn. Vệ vô kỵ gật đầu nói phải. Lưu vân tử gọi tới một gã tỷ nữ, để cho nàng đi chuẩn bị, sau đó tiếp tục chỉ vào địa đồ, cho vệ vô kỵ rằng giải, trước khi tiến nhập bí cảnh trải qua. Ban đêm, vệ vô kỵ ngồi một mình, suy đoán bí cảnh việc, lại cầm bí cảnh địa đồ cùng phù văn thắc ấn, nhìn kỹ dâng lên. thắc ấn chỉ là một chương giấy, không thể biểu diễn phía sau biến hóa. Vệ vô kỵ nhìn ra ngoài một hồi, không chiếm được phía sau tinh yếu, liền để ở một bên, nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức. Sáng sớm hôm sau, vệ vô kỵ cùng Lưu Vân Tử cùng nhau ly khai tông môn. Cồn vật bi Thì Chương 709, Đồng Hoàng Cổ Thành. Sáng sớm hôm sau, vệ vô kỵ cùng Lưu Vân Tử cùng nhau ly khai tông môn. Lưu Vân Tử thay đi bộ phi cầm ma thú, là một con kim sĩ đại bàng, hai cánh mở rộng trường ba trượng, tốc độ nhanh qua vệ vô kỵ kim nhãn điêu mấy lần. hai người ngồi chung kim xí đại bàng, gió lốc mà lên nhằm phía đám mây hướng xa xa đi đại bằng tại vân giữa bay lượn cánh ra đời phòng tốc độ thật nhanh sự chịu đựng cũng kỳ dai ngay cả ăn cơm uống nước cũng không có rớt xuống ngừng nghỉ cứ như vậy hướng phía đông bắc hướng liên tục phi hành hơn 20 mươi thiên rốt cục đi tới một mảnh sa mạc sắt biên giới đông hán đồng hoang hoang tàn vắng vẻ cắt vàng hoang mạc cái này phiến khu chưa tính là bí cảnh chỉ là một mảnh hoàn cảnh ác liệt vô biên vô hạn không có bóng người cẩn côi đồng hoang vô biên gió to cắt vàng một năm tứ quý vĩnh viễn liên tục hơi thở ngày mùa hè liệt diễm vào đông hàn băng ngay cả tu giả cũng hiểu được khó có thể chịu đựng càng chớ nói người bình thường lưu vân tử lấy ra một bản địa đồ, coi địa hình phương hướng thúc đẩy đại bảng hướng đông mạc đồng hoang ở chỗ sâu trong bay đi lại qua một ngày đi tới một mảnh trong hoang mạc phế tích thành thị cả tòa thành thị tuyệt đại bộ phân đều bị cắt vàng bao phủ chỉ còn lại có một mảnh tường đổ vách siêu vết tích lưu vân tử đánh xuống đại bằng vung ra gông cùng xiềng xích đại bằng một tiếng trường minh hai cánh quần quận nổi lên một trận cuồng phong hướng xa xa bay đi phế tích trung hơn mười người nghe thanh âm đi ra huyền thiên tông đệ tử cung kính buổi tiếp thử hỏi người là vị nào tiền bối một gã cầm đầu đệ tử lớn tiếng hỏi quy nguyên tông lưu vân tử thiên phủ thượng nhân đã tới chưa lưu vân tử hỏi nguyên lai là lưu vân tử tiền bối thượng người đã đến mời đến đối phương đệ tử tiến lên đón lưu vân tử cùng vệ vô kỵ hai người đi về phía trước đi vào tường đổ vách siêu trong lúc đó đông hán đồng hoang khó tìm nghỉ ngơi chỗ vạn bối đám người ở phế tích Trung đào móc chuẩn bị tránh gió chỗ thỉnh tiền bối đi theo ta cầm đầu đệ tử vừa nói vừa đi mang hai người lính đến một chỗ động quật trước khi động quật chung một đạo đá xanh cầu thang đi xuống dưới hai người dọc theo thềm đá xuống phía dưới đi xuống dưới đất gặp được thiên phủ thượng nhân thiên phủ thượng nhân cười tiến lên đón cùng lưu vân tử chắp tay khách sáo Đứng bên cạnh Du Thiên Phong, cũng đi lên hướng Lưu Vân Tử chắp tay sau khi, cùng vệ vô kỵ chào. Vệ vô kỵ cười nhạt, cũng không nói thêm cái gì, cười hoàn lễ. Ngồi xuống tự thoại một hồi, Thiên Phụ Thượng Nhân khiến một gã đệ tử, mang hai người đi nghỉ ngơi. Lưu Vân Tử cùng vệ vô kỵ đi tới một chỗ thách thất, nói chuyện một hồi, liền từng người khoanh chân ngồi ngay ngắn, nghỉ ngơi khôi phục Mấy ngày kế tiếp, không ít người chạy tới phê tích. Vô ưu đảo người đến là một gã lao giả, ngân phát hắc ý đi, nói năng thận trọng. Tùy thân theo một gã nữ đệ tử, đại ước nhị thập hơn tuổi, phụng dưỡng tả hữu một tấc cũng không rời. Lưu Vân Thành người đến là một người trung niên văn sĩ, thân hình gầy như cốt sải, hai gã tùy thân đệ tử một nam một nữ. Ba người cùng mọi người ra mắt sau khi, liền đi vào thạch thất nghỉ ngơi, một mực không có đi ra. Thiên tuyết cốc người tới chỉ một người, tên nữ tử này che khuất khuôn mặt, cùng Lưu Vân tử thiên phụ thượng nhân nói nhỏ vài câu, liền đi vào thạch thất không có lộ diện. Những thứ khác người tới có ba người. Chỉ lưu vân tử, thiên phụ thượng nhân khả năng biết người tới thân phận nội tình. Một gã che mặt lão giả, thanh âm khẳng khàn, rõ ràng cho thấy dùng công pháp che giấu. Tùy thân hai gã tôi tớ, cũng là mang theo mặt nạ, không lấy thật mặt nạ kỳ nhân. Nhưng vệ vô kỵ từ tôi tớ tay của cổ tay, trong lúc vô ý lộ ra hình xăm, nhìn ra tôi tớ là phương Bắc Man tộc người. Phương Bắc Man tộc chính là vu sư điện thiên hạ, lẽ nào đối phương là vu sư điện của người. Vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ. ngoài ra còn có một gã bả đủ láo giả chống quả trượng trên người vải thô phần y trên vai một con một thức cao xích đồng tiểu hầu mặc một bộ vải đỏ y nhìn qua như một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm xích người bất quá vệ vô kỵ nhưng nhìn ra xích đồng tiểu hầu bất phàm bị người dùng dịch thú chi thuật chế trụ thực lực còn cộng thêm phù văn che giấu nhìn qua mới là đáng yêu tiểu hầu rằng rớp mà lao giả thực lực cũng liền lại càng không tiêu thuyết có thể cùng thiên phủ thượng nhân bình đẳng luận giao há là hạng người bình thường Một gã khác người tới, là một người trung niên trắng hán, lô vũ có lực hình dạng, một thân một mình, không có tùy tùng. Vệ vô kỵ xem cũng không được gì, chỉ là từ nam tử khí tức trung, cảm giác được một tia điệu ý cảnh khí tức. Lại qua mười mấy ngày, mọi người rốt cục chờ đến mở ra bí cảnh thời cơ. Phế tích đầu tường, Lưu Vân Thành Khô gầy nam tử sắp xếp lấy ra một mặt gương đồng, thiên phụ thượng nhân cùng Lưu Vân Tử cũng từng người một mặt giống nhau gương đồng. Ba người đứng thành một đường, mỗi người cách xa nhau một trượng. tại gương đồng thượng nhỏ tiên huyết một tay kết ấn, buộc vòng quanh một đạo phù văn đưa vào gương đồng trong ông ba mặt gương đồng cùng nhau chấn động ba đạo chùm tia sáng từ gương đồng phát ra bắn về phía minh mông cắt vàng thiên không trong một sát na trong hư không quát lên gió to tràn ngập cắt vàng hướng tứ phương tản ra ba đạo chùm tia sáng chiếu rọi ở trên hư không ngưng tụ thành tam quang cầu tại trên bầu trời buộc vòng quanh một bức to lớn phù văn phát trận đạo này to lớn phù văn pháp trận phảng phất màn trời thông thường che khuất khắp thiên không, tản mát ra thương mang khí thế. Mọi người thấy đạo này thật lớn pháp trận, đều lộ ra vẻ lâm nhiên. Vệ vô kỵ cũng là lần đầu tiên thấy to lớn như vậy pháp trận, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Đăng nhập, để đọc trái tim đen đú ám chuyện. Ô, hư không pháp trận, truyền ra một tiếng chứng minh, phảng phất thổi lên kèn lệnh thanh âm của. Vù vù hô, thật lớn pháp trận phía dưới, mặt đất cắt vàng giống như sóng lớn thông thường, hướng tứ phương bài không cuồn cuộn, kéo đi. một đạo chùm tia sáng từ pháp trận chiếu xuống rơi trên mặt đất phanh mặt đất truyền ra rung mạnh ùng ùng âm hưởng giống như tiếng sấm lúc này mặt đất bắt đầu chấn động không phải là chùm tia sáng hạ xuống nguyên nhân mà là nguyên nhân khác mặt đất sản sinh rung động thành công đông hán đồng hoang cổ thành lần thứ hai tái hiện thiên phủ thượng nhân thu gương đồng nói với mọi người đạo vệ vô kỵ roi mắt nhìn lại mười dặm ở ngoài thật lớn pháp trận ở dưới một đạo thành thị dưới đất trôi lên Tại quang thúc chiếu dọi xuống, từ lòng đất chậm rãi dâng lên, phát ra hoanh thanh em bùng ủng. Tứ phương mặt đất cũng theo đó rung động, địa động sơn diêu thông thường, thanh thế kinh người. Chư vị đều chuẩn bị xong, đông hán cổ thành xuất hiện mặt đất, chỉ một khắc thời gian, rung động đỉnh chỉ sau khi, mọi người cùng nhau tiến lên. Lưu Vân Tử nói, một hồi, thiên không trùm kia sáng tiêu thất, to lớn phủ văn pháp trận bóng dưng phai đi, trên không trung tiêu tán trôn vùi Bay lên thành thị cũng phát ra sau cùng một tiếng vang thật lớn. đình chỉ bay lên lẳng lặng đứng sừng ở viên phương mặt đất rung động cũng theo đó tiêu thất hết thể đều an tính lại hô giữa thiên địa bị trùm tia sáng bách khai cắt vàng của phòng, từ bốn phương tám hướng vào tới bổ khuyết hư không chỗ trống bao cắt một lần nữa gào thét tràn ngập lưu vân tử nhìn một chút vệ vô kỵ gật đầu dẫn đầu hướng thành thị phương hướng cực nhanh đi hiu hiu, hiu. thiên phủ thượng nhân vô ưu đảo lão giả lưu vân thành khô gầy văn sĩ thiên tuyết cốc nữ tử còn có những thứ khác ba người Theo sát phía sau, hướng thành thị bay vút đi. Những thứ khác mọi người, toàn bộ nhảy xuống phế tích đầu tường, bay về phía trước lướt. Vệ vô kỵ cũng ở trong đó, hướng thành thị cực nhanh đi. Một đám người nhanh như điện chớp, rất nhanh thì đi tới một nửa vị trí, tường thành liền tại tiền phương, năm giảm chỗ. Lúc này, tường thành phương hướng, xảy ra một ít dị biến. Cồn vật B, KF, chương 710, leo lên đầu thành. Xa xa phát sinh dị biến, vô số bóng đen từ thành thị trung vào ra. tới gần mọi người. Hình như là ma thú. Hình như là lang hình ma thú, chúng nó là từ đâu nhi chui ra ngoài. Hãm trong lòng đất thành thị, tại sao có thể có nhiều như vậy ma thú? Trước khi, cũng không nói gì đến cái này a, Chạy ở phía sau mọi người, thấy rầm rạp, giống như thủy triều đẩy ngang mà đến quái vật ma thú, đều sát mặt đại biến, kêu lên. Mỗi lần tiến vào thành thị trở ngại, đều không giống với, đại gia chú ý. Xông tới ma thú, đều là phù văn pháp trận diện hóa đi ra ngoài hình thể. cùng loại ma thú nguyên đan luyện hóa đi ra ngoài hình thái một dạng có công kích lực sát thương đại gia dựa theo kế hoạch đã định vọt tới đầu tường bên trên liền có thể thoát hiểm thiên phủ thượng nhân dừng bước xoay người hướng phía sau theo tới mọi người la lớn lưu vân tử cũng cho vệ vô kỵ giảng tự liêu chi đi tới vào bí cảnh trải qua lần đầu tiên gặp gỡ chính là ảo cảnh lần thứ hai là mấy con thực lực kinh người thi hải truy sát lần này cũng pháp trận diễn hóa đi ra ngoài lang hình ma thú dầm dạm chẳng trịt một mảnh hắc sắc bài sơn đảo hải phần thế giết qua đây không thể buông tha không có bất kỳ mưu lợi chỉ có thực lực sung phong liều chết đi qua số hơi thở sau khi mọi người cự ly thành thị khoảng chừng hai dặm xa lang hình ma thú cũng sung phong liều chết đến rồi phụ cận một mảnh màu đen song chiều trong nháy mắt bao phủ mọi người mỗi chỉ lang hình ma thú thực lực khoảng chừng tại tầng thứ 5 vị số ít thứ sáu giai vị vệ vô kỵ lấy ra một thanh trường đao ra sức nhanh huy hướng ma thú chém giết trung đao lang hình ma thú tân hình đống dương dại ra, sau đó như hạt cắt thông thường nổ lên, hóa thành khói đen tiêu tán, không ở lại chút nào vết tích. Cự ly thành thị chỉ hai dặm, chỉ cần không bị vây khốn, đối vệ vô kỵ tới nói không có gì chắc trở. Hán trường đao tung bay, hóa thành một mảnh phiến đao mang, phảng phất cắt cỏ thông thường hướng lang hình chém giết đi qua, phốc phốc phốc. bị chém giết lang hình, hóa thành từng đạo khói đen, theo gió tiêu tán. Một đường chém giết, vệ vô kỵ phảng phất một cây kéo, phá vỡ màu đen vải vóc, vọt tới dưới tường thành. Ngao. Gầm lên giận dữ chuyển đến, một con to lớn lang hình vọt tới, há miệng to như chậu máu, hướng vệ vô kỵ kêu gào. Con này lang hình ma thú, dáng người so đồng loại ước chừng cao to gấp đôi, khoảng chừng có đệ thất giai vị thực lực, gầm thét vọt tới. Vệ vô kỵ thân hình loại lên, lấn người về phía trước, trường đao biến ảo một đạo sáng như tuyết thất luyện, thân thể nhảy vào lang hình ma thú trong lòng, phúc. Ma thú thân thể nổ lên, hóa thành đen nhánh như mực bụi mù. Hô. vệ vô kỵ kéo đao từ hát sắc đuổi mù chung đi ra hướng cách đó không xa thành thị phóng đi Siêu siêu siêu. lại là mấy con lang hình ma thú trước mặt hướng phía vệ vô kỵ vọt tới vệ vô kỵ trường đao huy vũ tuột tay về phía trước bay đi ngâm xinh đẹp đao mang phẳng phất phân sóng trục lãng thuyền bé xuyên thấu nhào tới lang hình tại màu đen bảy ma thu trùng lôi ra một đạo thẳng tắp chỗ chống khu vực thương Trường đao thẳng tắp bắn chết thật sâu sen vào tường thành tròng trôi đao vẫn lay động không nốt. vệ vô kỵ thân hình kéo một đạo tàn ảnh mau phản phất ảo giác thông thường theo trường đao mở con đường trong nháy mắt đã đến dưới tường thành hắn một tay thân đi bắt lại trôi đao rút ra trường đao thân hình thuận thế hướng về phía trước hướng tường thành đi đến tường thành hơn 50 mươi trượng cao vệ vô kỵ hai chân tại thẳng đứng trên tường thành hành tẩu như giống trên đất bằng thông thường trong nháy mắt liền leo lên thành lâu đứng ở thành lâu bên trên vệ vô kỵ tả hữu nhìn quét lúc này mới phát hiện lưu văn tử Thiên phụ thượng nhân từ lâu đứng thẳng đầu tường, chính nhìn phía dưới mọi người chém giết. Tại hai người bên cạnh, còn có Vô ưu đảo Lão giả, thiên tuyết cốc nữ tử, lưu vân thành khô gầy văn sĩ. Mặt khác Bắc tộc che mặt lão nhân, chống quải trượng bà đủ Lão giả, còn có lô vũ có lực trung niên trắng hán, cũng đều đứng ở đầu tường thượng. Tám người này thực lực mạnh nhất, cho nên dẫn đầu đạt tới đầu tường. Vệ vô kỵ tại những người khác trong, có thể thứ nhất đến, cũng để cho hiện trường người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngoại trừ Lưu Vân Tử cùng Thiên phủ Thượng Nhân ở ngoài, cái khác sáu người đều quay đầu nhìn vệ vô kỵ liếm mắt, mặc dù không nói gì, nhưng nhưng trong lòng có tán thành. Vệ vô kỵ thấy mọi người nhìn qua, cũng không mất lễ phép, chắp tay khẽ không người, sau đó lẳng lặng đứng ở Lưu Vân Tử bên cạnh, hướng dưới thành nhìn lại. Phía dưới đã xuất hiện thương vong, hai gã huyền thiên tông đệ tử, bị lang hình ma thú vây công, một người thụ thương, một người tử vong. Không ai đi cứu viện, tất cả mọi người liều mạng xung phong liều chết. Ai cũng không đoái hoài tới ai. Thiên phủ thượng nhân đứng ở đầu tường thượng, một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn bị thương đệ tử bị lang hình xé thành mảnh nhỏ. Lấy thực lực của hắn, cứu viện đệ tử bất quá là một cái nhấc tay. Nhưng hắn lại không có một chút muốn xuất thủ cứu giúp ý tứ, chỉ là lặng lẽ nhìn. Bất quá, đại đa số đệ tử đều là thực lực không sai, một đường chém giết, dần dần hướng tường thành dựa. Thứ hai leo lên đầu thành của người, là bác tộc che mặt lão nhân hai gã tôi tớ Vệ vô kỵ thấy hai người song đao sắp nhập, sử xuất một bộ vũ kỹ lẫn nhau là công phòng, chém giết đàn lang không cần tốn nhiều sức, thoải mái mà đến rồi dưới tường thành. Bất quá, hai gã tôi tớ leo lên đầu thành, thấy vệ vô kỵ cư nhiên tới trước, nhất thời thần sắc đọc lại, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc chợt lóe lên, hai người khống chế được khiếp sợ của mình, trong nháy mắt khôi phục thái độ bình thường, lặng lẽ đứng ở Bắc tộc lao giả phía sau. Đệ tam leo lên đầu thành của người, là vô ưu đảo lão giả nữ đệ tử. Nàng xử xuất một bộ thần áo thân pháp, hầu như không có thế nào xuất thủ chém giết, trực tiếp từ bầy sói ma thu trung đã đi tới, leo lên đầu tường. Khi nàng nhìn thấy vệ vô kỵ ba người thời điểm, ánh mắt cũng là ngẩn ra, lộ ra giật mình. Nhưng nàng lập tức liền khôi phục lại, đi tới sư tôn phía sau, yên lặng thị lập. Người thứ tư leo lên đầu thành của người là Du Thiên Phong. Hắn thấy tại trước hắn, lại có bốn người trước hắn một bước, nhất thời trên mặt lộ ra kinh ngạc, không thể tin được thần tình. Cái này cũng trách không được Du Thiên Phong, tại huyền thiên tông hắn vẫn luôn là thiên tài, nếu như chỉ là vệ vô kỵ một người tại trước mặt hắn, trong lòng tốt chịu một điểm. Nhưng thoáng cái đều biết người đi ở trước mặt hắn, Du Thiên Phong trong lòng kinh ngạc, tự nhiên là vô di phục ra. Bất quá, Du Thiên Phong không nói gì, ổn định tâm tình trong lòng, cũng là lặng lẽ đi tới thiên phủ thượng nhân đứng phía sau lở, nhìn bên ngoài thành còn lại chém giết người. Còn có có không ít đệ tử leo lên đầu tường, sau cùng chỉ còn lại có 6-7 người. bị hãm tại bầy sói ma thú trong. Lúc này, một khắc đã đến giờ, vây quanh còn thừa đệ tử Lang Hình, đột nhiên thực lực bạo tăng, trong nháy mắt đã đem hám ở trong đó đệ tử, sẽ thành huyết nhục mơ hồ mảnh nhỏ. Hô. Dưới thành Lang Hình rồi đột nhiên diện hóa, một lần nữa hóa thành khói đen, bị tường thành hấp thu đi vào, toàn bộ tiêu thất hầu như không còn. Thực lực thiếu tính là cứu được, cũng đi không được sau cùng. Đại gia chuẩn bị một chút, hạ một chỗ là trong thành bình hai. Khoảng chừng hai khắc thời gian sau khi liền sẽ bắt đầu. Trong thành phủ văn pháp trận sẽ có một chút áp chế, hữu cơ quan khôi lỗi ngăn trở, đại gia phải cẩn thận. Thiên phủ thượng nhân nói. Tất cả mọi người ngồi dưới đất, thừa dịp lúc này khôi phục nghỉ ngơi, băng bó vết thương. Vệ vô kỵ nhìn quét mọi người, thụ thương người đều là vết thương nhẹ, trọng thương người cũng không có có thể leo lên đầu thành, chết ở bầy sói ma thu trong. Hai khắc thời gian sau khi xa xa trong thành mơ hồ truyền đến một tiếng chuông và khánh chi thanh. Cồn vật bi, kỳ Chương 711, đột phá khôi lỗi vây giết. Trong thành truyền đến một đạo trung và khánh phân âm, thông thả dương dương tự đắc địa phiêu đãng mà đến, tại đây phiến phê trong thành, bằng thêm một đạo thẩm người quỷ dị. Ngồi dưới đất nghỉ ngơi đệ tử, nghe tiếng dựng lên, trên mặt đều lộ ra sợ hãi vẻ. Chính là cái này thời điểm, ta mở ra đường, tất cả mọi người cùng tốt lắm. Lưu vân tử dẫn đầu nhảy xuống đầu tường, hướng xa xa phóng đi. Thiên phủ thượng nhân theo sát phía sau. Cái khác sáu người cũng đi theo mà lên, bảo vệ tả hữu hai cánh. Vệ vô kỵ đám người cũng cùng nhau thả người nhảy xuống, bay nhanh chạy như điên. Trong thành khắp nơi đều là một mảnh gạch ngói vụn, phóng nhãn nhìn lại chính là một mảnh đất hoang, thỉnh thoảng có thể thấy một đạo không trọn vẹn tường đổ vét xiêu. Không có ngăn che đất hoang, trái lại dễ dàng mọi người có thể đi ra một đạo thẳng tắp cự ly, rất nhanh chạy về phía bình thai. Đông dưng, một đạo lực lượng từ thiên không đánh xuống, mạnh mẽ thêm đang lúc mọi người trên vai. trong thành áp chế phủ xuống xuống tới vệ vô kỵ chỉ cảm thấy trên vai châm xuống một đạo lực lượng gắt gao kiềm chế ở hắn giở tay giở chân đều cảm giác được một cổ lớn lao trở lực phảng phất đi tiến tại vô hình bùn náo trong thực lực ít nhất bị giảm xuống hai thành tả hữu mọi người đi tới tốc độ cũng lập tức chậm lại phanh mặt đất đột nhiên đứng lên một đạo hình người chắn phía trước lưu vân tử nhẹ nhàng phất tay hình người lăng không bay ra ngoài dầm một tiếng té rất ở phía xa Là khôi lỗi nhân hình. Vệ vô kỵ thấy hình người rơi xuống đất, không có tổn thương chút nào, run rẩy địa bỏ dậy, tiếp tục hướng mọi người vào tới. Bất quá, mọi người tốc độ nhanh qua khôi lỗi, trong nháy mắt liền đưa hắn vứt ở phía sau. Chú ý, bảo trì thể lực, khôi lỗi thực lực không cao, thế nhưng vĩnh viễn cũng giết không xong, đẩy lùi đó là Thiên Phủ thượng nhân đối phía sau đệ tử nói. Bang bang thanh. Bốn phía đều có hình người khôi lỗi, từ mặt đất đứng lên, hướng mọi người nhào tới. Tất cả mọi người lấy ra chuẩn bị song trường thiết xoa, ra sức ngăn chặn, mang sông lên khôi lỗi ngăn cản ở bên ngoài, không cho gần người. Bất quá, khôi lỗi càng ngày càng nhiều, mọi người đi tới bị ngăn cản, tốc độ chậm lại. Lưu Vân Tử, Thiên Phụ Thượng Nhân cầm đầu tám người, cũng lấy ra thiết xoa, tại tiền phương tả hữu vị trí, chặt chẽ ngăn trở vây đi lên khôi lỗi, bảo vệ chúng đệ tử về phía trước đi. A. Hét thảm một tiếng, đi ở phía sau một gã đệ tử, bị hai con khôi lỗi kéo dài tới trên mặt đất. Trung niên tráng hán tiến lên cứu viện, tảo khai khôi lỗi, thân thủ kéo lên một cái đệ tử, lại phát hiện tên đệ tử này hai chân đã bị khôi lỗi cắt đoạn. Hắn lắc đầu, ánh mắt lộ ra tiếc hận vẻ, giương tay mang đệ tử ném vào khôi lỗi trong đám. A! Một tiếng thật dài kêu thảm thiết, gãy chân đệ tử trong nháy mắt bị khôi lỗi phân thây, thân thể bị phân giải số trọn trạng. Lại la hét thảm một tiếng, một gã không may mắn đệ tử, bị dưới chân mới vừa thức tỉnh khôi lỗi ngăn chặn, một chân hóa bị thương, ngã trên mặt đất. hắn một cước đá văng ra khôi lỗi đứng lên đuổi kịp đội ngũ nhưng mắt cá chân thụ thường, tốc độ giảm đi rốt cục bị khôi lỗi bao phủ không ngừng mà có khôi lỗi từ mặt đất đứng lên dấm dạp giống như giày đặc bẩy kiến thông thường khiến người ta ngắm phần liền sinh lòng kinh khủng vệ vô kỵ tại chạy nhanh chung đột nhiên cảm thấy chân nhỏ đau đớn cũng bị một con khôi lỗi nắm khôi lỗi ngũ chỉ thon dài, rõ ràng chính là năm đạo lợi nhận tốt đi ngang qua năm tháng rất dài ngọn gió đã biến hóa đột Mà vệ vô kỵ thân thể trải qua kiếm khí rèn luyện, không phải là vậy kiên cường dẻo dai, không có bị thương tổn được. Phanh, thiết xoa thuận thế hạ kích, vệ vô kỵ trong nháy mắt xuyên qua khôi lỗi, sau đó ra sức một trọn, mang khôi lỗi vứt trên không trung, hướng xa xa ném tới. Khôi lỗi thực lực không tính là cường, đều là tầng thứ 5 vị thực lực, chính là số lượng nhiều lắm. Dây đặc sông tới, mọi người bước đi duy gian. Lập tức sắp đến, liền tại tiền phương, chúng đệ tử không muốn thư giãn, nhất cổ tác khí. thiên phủ thượng nhân la lớn vệ vô kỵ về phía trước phương nhìn lại xa xa bảy kiến vậy khôi lỗi trung gian có một đạo đá xanh dựng đài cao đạo này đài cao khoảng chừng một trượng cao tất cả khôi lỗi đều xa xa ly khai không muốn tới gần sát biên giới chư vị đạo hữu nghe ta hiệu lệnh cùng nhau chém giết mọi người tiến lên một hơi thở thời gian chuẩn bị chú ý lưu vân tử lớn tiếng nói thiên phủ thượng nhân chờ bảy người cùng nhau hướng tiếng trả lời bắt đầu chuẩn bị liên thủ công giết trong một sát na Tám người khí tức ở trên không ngưng tụ thành hình, phảng phất mây đen cái đỉnh thông thường. Vệ vô kỵ chỉ cảm thấy cả người căng thẳng, phảng phất áp chế ở trên người gông cùng xiềng xích, đột nhiên tăng trưởng gấp đôi, ngay cả hô hấp cũng biến thành chắc trở. Những thứ khác người cũng cùng vệ vô kỵ một dạng, đứng ở tám người dưới khí thế, có một loại bị chấn áp cảm giác. 1, 2, tam, giết. Lưu Vân Tử hét lớn, dẫn đầu ra chiêu, một đạo chí cường kiếm khí, biến ảo một đạo kiếm hình, về phía trước phương phá không chém giết Bàng bàng thanh. Kiếm hình nơi đi qua, khôi lỗi đều bị chém thành hai khúc, hướng tả hưu bay ra ngoài, chống đi một cái thông hướng phía trước đài cao con đường. Giết giết giết, Cái khác bảy người cũng theo đồng loạt ra tay, hướng bốn phía khôi lỗi mãnh liệt công giết. Thiên phủ thượng nhân một đạo phù văn hóa thành một đạo ánh huỳnh quang hình người, hai tay huy vũ về phía trước quần quận mãnh liệt xông đục tới. Vô số khôi lỗi nhân hình bị nghiền ép tại dưới chân, càng nhiều hơn khôi lỗi thì bị quét ngang đến bay ra ngoài, rơi hướng xa xa. Lưu Vân Thành khô gầy văn sĩ, huy động một cây roi thép, bóng roi biến ảo hạ lạc, phảng phất chống trời cự trụ rồi ngã xuống, mang trước mặt khôi lối áp lả bùn mịn. Thiên Tuyết Cốc nữ tử xuất thủ diễn hóa một đạo băng tuyết chi lực, trong nháy mắt mang trước mặt một mảnh khôi lối đóng băng, Đông Thành cứng rắn cản trở, cũng chặn phía sau khôi lối bước tiến. Bác Tộc lão nhân hai tay đều xuất hiện, một đôi trưởng ấn hư ảnh bay về phía trước đi, bang bàn phanh. Trong một sát na, mười trưởng trong phạm vi tất cả khôi lỗi toàn bộ đánh ngã xuống đất, biến thành một đống đổ. bà đủ láo giả chiêu thức tầm thường nhưng uy lực kinh người, quả trượng hóa thành một mảnh bóng trượng, đơn giản quét ngang đi ra ngoài, liền mang trước mặt khôi lỗi thanh quét sạch sẽ. Trung niên tráng hán thế tiến công cũng kinh thiên động địa, đại địa đột nhiên lật lên một tầng bùn sóng, sóng lớn có hơn một trượng cao, mặt đất cũng phát ra ủn ùng rung động, trong nháy mắt mang trước mặt khôi lỗi, toàn bộ che chôn dưới đất. Lưu Vân Tử chờ tám người cùng nhau liên thủ, trong nháy mắt mang vây trùng quanh khôi lỗi, thanh lý sạch sẽ, lộ ra một mảnh an toàn mang. Hiu hiu hiu. Không cần bất luận kẻ nào phân phó, mỗi người đều cầm suất toàn lực, chạy về phía đài cao. Vệ vô kỵ cũng ở trong đó, thân hình phảng phất lưu quang giật điện thông thường, mấy hơi thở trong lúc đó, liền sông lên đài cao. Sau lưng Khôi Lỗi dòng thác dâng lên, mang chạy ở sau cùng hai gã đệ tử của lấy. Hai gã đệ tử còn chưa tới kịp kêu thảm thiết, liền bị bầy kiến vậy Khôi Lỗi bao phủ, khoảng cách bị mất mạng. Thiên phủ thượng nhân kiểm kê nhân số, còn dư lại 45 danh đệ tử. Nguyên bản có 60 danh đệ tử đi theo. lúc này còn chưa chính thức tiến nhập bí cảnh liền chết 15 người một ít đệ tử sắc mặt thảm đạm thiên phụ thượng nhân cười bơm hơi nói một ít cố gắng nói chúng đệ tử thần sắc mới từ từ chuyển biến tốt đẹp dâng lên bốn phía rậm rạp chẳng trị khôi lỗi cũng đình chỉ hoạt động toàn bộ tại tại chỗ đứng lặng nhìn đài cao phảng phất giữ lực chờ phân phó chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền xông lên đài cao dường như Đài cao bốn phía khắc lũ đến rườm già phù văn chúng đệ tử nghỉ ngơi một hồi bắt đầu quét sạch trên đài cao đất mặt mang cả đạo phù văn pháp trận toàn bộ hiển lộ ra. Côn bi, Bì thì F. Chương 712 Truyền Tống tiến nhập bí cảnh. Các vị Huyền Thiên Tông đệ tử bắt đầu quét sạch trên đài cao đất mặt, mang cả đạo phù văn pháp trận hiển lộ ra. Lưu vân Tử cùng Thiên Phù Thượng Nhân cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu ở phù văn thượng an trí linh thạch. Đạo đua này văn pháp trận hai người đã từng khởi động qua hai lần, lần này là lần thứ ba, càng quen việc dễ làm, rất nhanh thì mang hơn 500 trăm miếng linh thạch sắp đặt hoàn tất. kế tiếp. mọi người đi tới đài cao trung tâm đoạn ngồi xuống thiên phủ thượng nhân phát thảo phù văn khởi động đài cao pháp trận một đạo chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống bao phủ mọi người vù vù hô mọi người chùm tia sáng nhấp ở hướng trên cao đi lên trong nháy mắt tiêu thất tại trong hư không vệ vô kỵ cảm giác được một cổ lực lượng nhiếp ở tự mình mang thân hình kéo hướng không trung phảng phất ném thông thường ném ra ngoài sau một khắc vệ vô kỵ phát hiện mình thân ở một mảnh trong u minh không biết xa xa mấy viên ánh huỳnh quang mơ hồ sáng tác như tinh thần kiểu địa loé ra trừ lần đó ra bốn phía là yên tĩnh như chết không có bất kỳ cảm giác gì lúc này một cổ lực lượng thần bí chuyển đến tha duệ vệ vô kỵ hướng xa xa cực nhanh đi vệ vô kỵ cũng không dãy rủa tùy ý cổ lực lượng này dẫn dắt chạy như bay nhất khắc thời gian sau khi vệ vô kỵ nghị thân hình bỗng nhiên hạ hạ truy dầm một tiếng lao ra u minh bốn phía bông dưng sáng ngời ánh sáng trói mắt tuyến khiến ánh mắt trong lúc nhất thời không cách nào mở Vệ vô kỵ vận chuyển phong chi ý cảnh, ngừng tự mình hạ xuống phần thế, lơ lưng chậm rãi xuống phía dưới rất xuống. Đây là một mảnh không biết giới vực, trước mặt phế thành, bất quá là một cái truyền tống khởi điểm, lúc này vệ vô kỵ mới tính là chân chính đi vào bí cảnh bên trong. Hắn nhìn xuống dưới, phía dưới là một mảnh đất bằng phẳng, tự mình cự cách mặt đất khoảng chừng có trăm trượng cao, xa xa là một đạo sông ngòi, xa hơn chỗ là rừng rậm, còn có trắng như tuyết tuyết sơn. Tất cả cảnh tượng cùng địa hình cũng như lưu vân tử cho hắn địa đồ làm kỳ truyền thống tiến nhập bí cảnh sau khi mọi người sẽ bị phân tán tại đại khái tại 20 mươi dặm trong phạm vi vệ vô kỵ chỉ cần y theo trên bản đồ đánh dấu chạy đi cùng mọi người hội hợp tính là đại công táo thành đột nhiên bên cạnh hư không hé một đạo hát động một gã huyền thiên tông đệ tử bị ném ra ngoài hắn cảm giác thân hình hạ xuống vội vàng khởi động một đạo phù văn bao vây thân thể dĩ nhiên trôi lơ lửng trên không trung chậm dại hướng rơi xuống lúc này hắn nhìn thấy bên cạnh vệ vô kỵ thần sắc lần ra vội vàng cười chắp tay vệ vô kỵ là người thứ nhất leo lên đầu thành trong mắt của mọi người thực lực như vậy tuyệt đối là có thể kết giao đối tượng vệ vô kỵ cũng cởi gật đầu hoàn lễ xuống phía dưới chỉ chỉ thân hình liền rất nhanh hướng rơi xuống vù vù hô hư không lại trước sau hè ba đạo nhân khẩu ba đạo nhân ảnh từ trong u minh bị ném ra ngoài ba đạo nhân ảnh chung hai gã là huyền thiên tông đệ tử hai người bọn họ từng người thúc đẩy phu văn Ngừng hạ xuống phần thế, chậm rãi đáp xuống. Một gã khác cũng vô ưu đảo láo giả nữ đệ tử, người thứ tư leo lên thành lâu của người, nàng thúc đẩy một đoàn vũ khí, bọc lại tự mình, chậm rãi xuống phía dưới rơi xuống. Tên nữ tử này thực lực không kém, phỏng chừng tại đệ thất giai vị, cảm ngộ ý cảnh cùng hơi nước có quan hệ. Vệ vô kỵ âm thầm suy đoán, thân hình rất xuống mặt đất. Không chung bốn người cũng rất xuống mặt đất, đi tới tụ chung một chỗ. Đây đó chắp tay gặp lại. Đại gia tuy rằng liên thủ, nhưng đây đó cũng chưa quen thuộc. Trước khi cũng không có nói qua mà nói. Lúc này thân ở bí cảnh, cần liên thủ ứng đối, mới đây đó nói lên tính danh. Ba gã Huyền Thiên Tông đệ tử, theo thứ tự là Triệu Cường, Trương Ngọc, Đặng Thanh, nữ đệ tử họ Đồng, tên một chữ Linh, Têu làm Đồng Linh. Khách sáo sau khi, mọi người lấy ra địa đồ, bắt đầu ở ngó nhìn xung quanh địa hình. Dọc theo sông nhỏ tố chạy mà lên, mười ngoài năm dặm, chính là hội hợp chỗ. Trong rừng rậm hành tẩu, sợ rằng sẽ kinh động ma thú, rước lấy phiền toái không cần thiết. hà đạo bên cạnh là một mảnh loạn thạch bãi tầm mắt không có ngăn che, dễ phát hiện nguy hiểm nếu như chư vị không có dị nghị chúng ta liền duyên loạn thạch bãi hướng về phía trước tốt lắm vệ vô kỵ nói vệ sư huynh thứ nhất leo lên đầu thành phần này thực lực ta đặng thanh tất cả bội phục liền y theo sư huynh nói đặng thanh cười chắp tay nói vệ sư huynh thực lực bọn ta không bằng chật nghe sư huynh nói vệ sư huynh nói có lý bọn ta liền theo đi là được triệu cường trương ngọc cũng không có dị nghị Đồng Linh ít ỏi nói thế nào, chỉ là gật đầu, biểu kỳ tán thành. Năm người đi tới sông nhỏ bên cạnh, dọc theo loạn thạch bãi hướng đi lên. Đột nhiên, đi ở phía trước vệ vô kỵ dừng bước, quay đầu hướng xa xa bờ nước nhìn lại. Vệ sư Minh phát hiện cái gì? Đặng thanh thấp giọng hỏi. Vệ vô kỵ không nói gì, giơ tay lên nhặt lên một quả lớn chừng cái trứng gà tròn thạch, giương tay ném ra ngoài, đồng. Tròn thạch rơi vào cự ly bên bờ ba thước trong nước. Lúc này, bên bờ mặt đất nơi kín đáo. thoát ra một cái một trượng trường ca xấu hướng thanh âm địa phương đánh tới nhưng nhưng vẫn không phát hiện cái gì phẫn nộ địa trở lại xa xa ẩn núp trốn là thiết lân ngạt long xem ra khả năng có diễn mạch kỳ tầng thứ ba vị thực lực có nguyên đan a ít nhất cũng là nhất giai nguyên đan có lẽ là tam giai nếu như vận may người tiên tứ giai cũng có khả năng a triệu cường trong mắt lóe lên một đạo tinh quang thấp giọng nói với mọi người đạo luyện khí cảnh thực lực trở lên ma thú trong cơ thể nhất định kết thành nguyên đan nói như vậy ma thú thực lực càng mạnh trong cơ thể săn sóc gần cần nguyên đan đẳng cấp cũng liền càng cao bất quá cũng có ngoại lệ một ít thực lực mạnh mẽ chủng loại nguyên đan đẳng cấp trái lại không kịp nhược tiểu chính là ma thú ma thú nguyên đan sinh thành phi thường địa phức tạp ngoại trừ thực lực nhân tố ở ngoài còn chịu ma thú chủng loại sinh trưởng hoàn cảnh thực vật nhân tố săn sóc gân cần trình độ ảnh hưởng tông môn chuyên môn chăn nuôi ma thú nguyên đan phẩm chất liền cao hơn ngang hàng hoang dã ma thú Như vậy cũng tốt như vậy xò hến, biết cho ăn ra giá giá trị xa xỉ chân châu thông thường. Vệ sư Minh, chúng ta ngừng nghỉ chỉ chốc lát, diệt con này thiết lân ngạt lòng, có thể thu hoạch một quả nguyên đan. Trương Ngọc ở bên cạnh hương phấn mà nói. Đặng thanh cũng biểu kỳ tiêu diệt con này thiết lân ngạt lòng, hoàn toàn không hưởng cái gì lực, dễ như trở bàn tay. Đồng linh thái độ là không sao cả, vệ vô kỵ vốn không muốn đình lại, nhưng xem ba người hăng hái bừng bừng, cũng liền không thể làm gì khác hơn là đáp ứng rồi. chỗ này vô danh bí cảnh nơi xa xôi chỉ là tiến nhập nơi này liền chết không ít đồng môn dù sao cũng phải mò tốt hơn chỗ mới không cô phụ lần này mạo hiểm xông vào triệu cường vừa nói liền chuẩn bị dụ bắt công cụ trương ngọc đặng thanh ở một bên tương trợ ba người rất nhanh thì bày ra bày dập. ma thú có linh trí thực lực càng mạnh càng gian xảo nhưng tính là nữa giảo hoạt ma thú cũng so ra kém trí tuệ của nhân loại triệu cường dùng máu rầm rề thịt tươi coi như mồi trương ngọc lấy thân là nhị tiến lên khiêu khích thiết lân ngạt lòng Thuận lợi đem dẫn vào bây giờ. Đặng Thanh cầm một thanh phủ văn trường đao, thân đao nổi lên quang mang kỳ lạ, nhất đao vung xuống, dễ dàng xỏ xuyên qua ma thú Thiết Lân. Cái này là một quả Tam giai trung phẩm nguyên đan, thu hoạch không sai, khoảng chừng giá trị 40 miếng linh thạch. Triệu Cương cầm nguyên đan, cười ha hả nói, "Vệ sư huynh, chúng ta dựa theo bí cảnh lệ cũ, thu hoạch chi vật cùng phân, cái này miếng nguyên đan người trả giá cao được. Ta không có xuất thủ, cái này miếng nguyên đan cũng là ngươi môn phân a." Vệ Vô Kỵ cười cười, khiến cho bọn hắn. Đồng Linh cũng không muốn Bạch chiếm ba người tiện nghi, mang Nguyên Đan khiến cho bọn hắn. Cồn và Bi, Hi Ether. Chương 713: Ma thú tranh đấu. Vệ Vô Kỵ không muốn chia một chén sút, Đồng Linh cũng không muốn Bạch chiếm ba người tiện nghi. Triệu Cường ba người cũng không khách khí, trên thực tế tất cả bắt được chém giết, cũng là ba người tại qua tay. Bọn họ cười cảm ơn Vệ Vô Kỵ, Đồng Linh, thương lượng đầu giá, sau cùng Triệu Cường chiếm được Nguyên Đan, nỗ lực linh thạch, giao cho Trương Ngọc. Đặng thanh hai người. Ba người tiếp tục về phía trước, đi ra không được năm dặm lộ trình, lại gặp được một con thiết lân ngạc long. Con này thiết lân ngạc long khoảng chừng tầng thứ năm vị thực lực, Triệu Cường, Trương Ngọc, đặng thanh ba người mừng rỡ trong lòng, muốn dừng lại rũ bát, thu hoạch nguyên đan. Vệ vô kỵ cùng đồng linh chỉ phải dừng lại, đợi chờ ba người. Lần này dụ bắt khó khăn một ít, bất quá ba người đều là thứ sáu giai vị thực lực, đồng loạt ra tay mang thiết lân ngạc long chém giết, thu được một quả tam giai thượng phẩm nguyên đan Vệ vô kỵ cùng đồng linh không có tham dự đấu giá, nguyên đan còn là do triệu cường ba người cùng phân. Đây thật là một chỗ bí cảnh phúc địa a, ta trước đây xảy ra không ít bí cảnh nơi xa xôi, chẳng bao giờ có một chỗ thu được nguyên đan như vậy phần dễ dàng. Coi như là không đi về phía trước, liền canh giữ ở bờ sông nhỏ cũng có thể kiếm được bùn đầy bắt đầy. Triệu cường cười đến cười toẹt toẹt. Nếu như không phải là sư mệnh trong người, ta chỉ muốn ở chỗ này không đi. Đặng Thanh vừa cười vừa nói. cái này nguyên đan tới thật là dễ à? phỏng chừng tin tức này truyền ra, không biết có bao nhiêu tông môn người sẽ tới rồi bắt được ma thú. trương ngọc vừa cười vừa nói. năm người tiếp tục dọc theo sông nhỏ hướng đi lên, đi ra 6 dặm xa, mọi người lại gặp gỡ một con to lớn quắc, ước chừng là tầng thứ tư vị thực lực. trương cường ba người tự nhiên là không chịu buông tha, cố ý muốn dừng lại bắt được con ma thú này. vệ sư minh, đây là một lần cuối cùng, phiền phức chờ chỉ chốc lát. triệu cường vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ trong lòng không thích, nhưng cũng chỉ có thể tiêu tiếu, đáp ứng. Ba người này có chút lòng tham không đáy, cùng ba người liên thủ tiến nhập bí cảnh, 89 chín phần 10 sẽ hỏng việc. Đồng Linh lặng lẽ tại vệ vô kỵ bên cạnh nói. Dù sao cũng cự ly hội hợp địa điểm không xa, nếu như ba người còn muốn thu hoạch thú săn, chúng ta liền trước một bước ly khai, chạy đi cùng mọi người hội hợp tốt lắm. Vệ vô kỵ đáp. Tạm thời nữa chờ bọn hắn một lần. Đồng Linh đáp. Bất quá, ba người lần này dụ bắt góc. cũng không quá thuận lợi. Cóc thụ thương sau khi nhảy cả tương hướng bờ sông bỏ chạy. Ba người không chịu buông tha, cùng nhau đuổi theo. Không tốt, trong sông có một đạo khí tức cần nuốt, ba người gặp nguy hiểm. Vệ Vô Kỵ theo phương hướng nhìn lại, thần thức ý niệm nhận thấy được trong nước có một đạo mịt mở khí tức, vội vàng đứng lên hướng ba người gọi, các ngươi mau trở lại, phía trước có hung hiểm. Lúc này, tam người đã truy đuổi cóc đến rồi bờ nước. Thú săn gần trong găng tấc, Triệu Cường cùng Trương Ngọc không có để ý, tiếp tục đuổi theo. Đặng thanh nghe vệ vô kỵ gọi, cũng ngần ra, dừng lại cước bộ. anh Mặt nước một tiếng bạo vang, một đạo bóng đen to lớn từ trong nước chui ra, một ngụm nuốt lấy nhảy về phía trước góc. Cơ hồ là suýt xảy ra thai nạn thời gian, bóng đen miệng rộng thuận thế hạ xuống, một ngụm mang sông ở phía trước trường cường cắn tại trong miệng, răng nhọn khép kín, răng rác một tiếng, cắn thành hai đoạn. trương ngọc bị đột như kỳ lai dị biến, cả kinh sửng sốt, dĩ nhiên xuất hiện trong nháy mắt dại ra. hô ma thu cự đôi ngang quét tới hung hăng quất vào trương ngọc trên người của ba trương ngọc thân thể ngang bay ra ngoài đụng ở bên cạnh cự thạch thượng phốc địa phun ra một ngụm máu tươi sau đó hắn chỉ cảm thấy cả người chấn động đau nhức chuyển khắp toàn thân ma thú cứng rắn phần đuôi phảng phất cự kiếm thông thường sen vào bắp đùi của hắn nữa xuyên vào sau lưng cự thạch đưa hắn đóng đinh tại cự thạch thượng thật mạnh thiết lân ngạt lòng như vậy khí thế không thua gì luyện mạch kỳ thực lực đồng linh nhìn phía trước ma thú Hai mắt lộ ra ý sợ hãi, nói với vệ vô kỵ. Bất quá, nàng đỗng nhiên phát hiện vệ vô kỵ đã không bên người, một đạo mơ hồ tàn ảnh vọt tới trước đi. Nàng do dự một chút, cũng cắn răng vọt tới trước đi. Vệ vô kỵ trong nháy mắt tới gần đặng thành, ngăn chặn hắn lui về phía sau lại, dù sao cũng là cùng nhau kết bạn mà đi, thấy chết mà không cứu được không phải là tính cách của hắn. Trái tim đen lũ ám tròn xê. "Oh, neta. Trương Ngọc phát ra thê lương kêu thảm thiết, dùng lưỡi dao chém về phía ngạc long thiết đuôi. lại không có chút nào tác dụng. Ngạc Long nghiêng đầu lại, thoáng cái đã đem trương ngọc đầu cắn xuống tới, sau đó lui về phía sau vệ vô kỵ đuổi theo. Thung thung đông, Thiết Lân ngạc Long thân thể khổng lồ, có 10 trượng dài, cước bộ trầm trọng hạ xuống, bãi sông cũng đang rút rẩy, săn ngồi chạy nước rút tốc độ cũng không tính chậm, đuổi theo vệ vô kỵ hai người mà đến. Đồng Linh cũng đến rồi vệ vô kỵ bên cạnh, giơ tay lên ngưng tụ một đạo hơi nước, hô, hơi nước lăng không hóa thành một đạo hư ảnh kiếm hình. hướng thiết lân ngạc long công tới đang kiếm hình hư ảnh rơi vào thiết lân ngạc long trên người của phảng phất giọt nước mưa rơi vào trên tảng đá hướng tứ phương vỡ toang về ra thiết lân ngạc long một thân thiết lân phòng hộ không có tổn thương chút nào nhưng bị đồng linh khiêu khích làm tức giận kia phát ra một tiếng gào chấm thấp gông tha vệ vô kỵ hai người hướng đồng linh nào tới đồng linh xem thấy công kích của mình vô dụng hai tay hợp cùng một chỗ trong nháy mắt ngưng tụ ra một đoàn nước trong tiếp theo nàng hai bàn tay tâm hướng về phía trước nhẹ nhàng mà một nâng nước trong huyền đỉnh hư không vù vù hô hai tay của nàng nhanh huy huy hóa ra một mảnh tàn ảnh dùng treo trên bầu trời nước trong lăng không buộc vòng quanh một đạo phù văn hô một con to lớn nắm tay từ phù văn trung vật ra đón thiết lân ngạc long đi phanh ngạc long nao túi cấp bách dương bị đón đầu thống kích nghiêng qua một bên đi nga ô, ô thiết lân ngạc long bị cái này một cái phù văn phần quyền hoàn toàn làm tức giận dáng vẻ khí thế độc ác buộc phát ra lúc này vệ vô kỵ đã chậm qua tay tới giơ tay lên một đạo kiếm khí phi chạm thân hình cũng đứng ở đồng linh bên cạnh thương kiếm khí chạm tại thiết lân ngạc long trên người phảng phất xẹt qua tinh thiết thông thường bắn toé ra một chuỗi hỏa tinh ngạc long thiết lân bị vệ vô kỵ kiếm khí xé ra tiên huyết nhất thời chảy ra tới thiết lân ngạc long bị nhục phát ra thống khổ kêu gào hướng bên cạnh tách ra đồng linh ánh mắt lộ ra kinh hãi tự mình một đạo kiếm khí ngạc long không bị thương chút nào vệ vô kỵ đồng dạng kiếm khí phi chạm dĩ nhiên có thể phá mở ma thú thiết lân thực lực như vậy vượt lên trước tự mình nhiều lắm hoàn toàn không thể lộ trình tính lúc này vệ vô kỵ lại là một đạo kiếm khí phát ra tiêm lệ dị khiếu phá không công giết đi thương ngạc long thiết lân phòng hộ lần thứ hai bị xé mở đạo này vết thương so phía trước càng sâu tiên huyết vẩy ra ồ ồ chảy xuôi thiết lân ngạc long rốt cuộc biết đối phương không dễ chọc phát ra kêu thảm thiết hướng sông nhỏ chạy thủ mạng con này thiết lân ngạc long thân thể trung nguyên đan tất nhiên không tầm thường vệ huynh có muốn hay không đổi kịp chém giết đồng linh vội vàng hỏi không cần trong sông còn có càng lợi hại ma thú nếu đi vào bí cảnh còn sợ không có ma thú nguyên đan không vội với nhất thời vệ vô kỵ đáp lúc này thoát được tính mệnh đặng thanh vội vàng đi lên hướng vệ vô kỵ cảm ơn ân cứu mạng sắc mặt hắn kinh hoàng nhưng vẫn không định ngẫm lại mới vừa hung hiểm trong lòng còn có nỗi khiếp sợ vẫn còn chúng ta đi thôi Đánh nhau kinh động phụ cận ma thú, nơi này không trô ở lâu. Ta cảm giác trong rừng rậm, có không biết ma thú đang dòm ngó chúng ta. Vệ vô kỵ nói. Hắn vừa dứt lời, trong sông nhỏ hương đột nhiên quẩn cuộn lên sông lớn, nước sông tăng vọt, trong nước có to lớn ma thú tại chém giết. Còn vật bảy trăm mười 714, một giang hàn thủy trệ nghe thường. Sông nhỏ trong, to lớn ma thú tại nhược nhục cường thực, chém giết lẫn nhau. Ngao. Vừa mới đào tàu thiết lân ngạt lòng, lao ra mặt nước. văng lên cuộn sóng cấp tốc hướng xa xa bỏ chạy đi phía sau một con càng thêm to lớn ma thú trên mặt nước chỉ lộ ra gật đầu một cái đỉnh cách biệt lưỡng đạo cuộn sóng bay nhanh du động truy đuổi xuống đao tàu thiết lân ngạc long cuối cùng nhân thụ thương duyên cớ bị sau lưng ma thú đuổi theo trong nháy mắt kéo vào trong nước sau đó lại từ trong nước ló đầu ra tới lại bị kéo xuống tiếp theo thiết lân ngạc long liên tục hai lần ló đầu chạy trốn đều bị đối thủ ngăn chặn rốt cục không còn có trồi lên mặt nước không biết giết chết thiết lân ngạc long là loại ma thú nào đặng thanh giật mình hỏi không biết ta chỉ nhìn thấy con ma thú này thể hình vượt qua thiết lân ngạc long vệ vô kỵ đáp chúng ta còn chưa phải muốn ở chỗ này dừng lại sớm một chút cùng đại gia hội hợp mới là đồng linh nói ba người không hề nhìn xung quanh tức khác hướng xa xa đi đoạn đường này đi nhanh không có gặp gỡ khúc chết. vệ vô kỵ tam người tới hội hợp địa điểm lưu vân tử thiên phụ thượng nhân chờ tám người từ lâu chạy tới Mặt khác bắc tộc lão giả hai gã tôi tớ, còn có Du Thiên Phong cùng bảy tám gã huyền thiên tông đệ tử, cũng trước một bước đạt ở đây. Du Thiên Phong thấy vệ vô kỵ rơi vào tự mình sau khi, trong ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý, rốt cục gáp đảo đối phương. Vệ vô kỵ nhưng không có nghĩ nhiều như vậy, hắn nhìn thấy Lưu Vân Tử, mang chuyện đã xảy ra trần thuật, sau đó lui về phía sau nghỉ ngơi. Sớm định ra hội hợp thời gian chỉ có một ngày, ngày này trong, phần lớn mọi người chạy tới địa điểm hội hợp. chỉ có huyền thiên tông đệ tử tổn thất thảm trọng người tiến vào số là 45 danh chạy tới địa điểm hội hợp nhân số của cũng chỉ có 25 danh trong đó còn có 7 tên đệ tử người mang vết thương nhẹ lưu vân tử thiên phụ thượng nhân chờ 8 người thương nghị quyết định đợi lát nữa một ngày ngày thứ hai lại có ba gã đệ tử chạy tới địa điểm hội hợp vạn hạnh chính là ba tên đệ tử cũng không có thương thế chỉ là tại ma thú truy đổi tập sát dưới có vẻ có chút mệt mỏi lực tẫn phòng trưng những đệ tử khác đi vào bí cảnh sau khi đã bỏ mình mọi người không hề chờ đợi thu thập chỉnh lý sau khi ly khai địa điểm hội hợp hướng xa xa đi có lưu văn tử thiên phủ thượng nhân dẫn mọi người dọc theo đường đi không có quá nhiều nguy hiểm hơn 10 ngày sau mọi người đi tới một đạo rộng bờ sông nước sông mát lạnh chậm rãi chảy xuôi quả thực tựa như một mặt hồ nước thông thường không cảm giác lưu động mặt sông sương mù tràn ngập vệ vô kỵ dụng thần thức ý niệm giò xét sương mù dĩ nhiên có thể cắt đứt thần thức ý niệm tối đa đi tới ngũ xích sẽ thấy cũng vô pháp về phía trước đầy tới vô kỵ đạo này nước sông chính là lần đầu tiên tiến nhập sát vũ mà về địa phương lưu vân tử nhìn sương ngủ mặt sông nói với vệ vô kỵ sư tôn nói với ta mặt sông trong sương ngủ có âm vật thường lui tới quay phá âm vật biến ảo hình người mê hoặc không được liền mạnh mẽ công kích cho nên mới sát vũ mà về vệ vô kỵ nói ngươi có thể đoán ra chúng ta lần thứ hai là thế nào đi qua sao lưu vân tử hỏi tuyệt đại đa số mọi người biết phải đối phó âm vật cần dương cương chi khí phá phần thông qua thời gian tốt nhất trọn tại vào lúc giữa trưa còn muốn bày phù văn tốt nhất có thể dẫn đạo ánh nắng nhảy vào vũ khí cho rằng trợ lực sư tôn nói cho ta biết lần đầu tiên tiến nhập bí cảnh ở đây bị ngăn cản vô công nhi phản nói vậy liền là dùng loại phương pháp này vệ vô kỵ nói đến đây nhi cười cười nếu như ta lần đầu tiên đến nơi này nhi biết dùng phương pháp này thế nhưng ta hiện tại biết phương pháp này không được Chỉ biết dùng loại phương pháp thứ hai Nga Vô kỵ, ngươi nói một chút loại phương pháp thứ hai Lưu vân tử hứng thú Loại phương pháp thứ hai Chính là tuyển chọn đêm khuya qua sống Lúc này âm vật sẽ càng thêm hung mãnh. Nhưng chỉ muốn an bài phù văn pháp trận Dùng âm sát khí che giấu người sống khí tức Cũng phong bế thân thể khí tức Có thể đã lừa gạt tâm vật Làm như vậy rất khó, nhưng cũng không phải không thể được Vệ vô kỵ đáp Vô kỵ, ta tại tông môn một trăm vài thập niên Ngươi là ta nhìn thấy ngộ tính điều kiện tốt nhất của người. Lưu Vân Tử tán thưởng điệu nói, gật đầu, lúc đó chúng ta tổn thất thảm trọng sau khi, đem về bên bờ. Mấy người minh tư khổ tưởng, dùng tốt mấy ngày, mới nghĩ đến biện pháp này. Mà ngươi lại lập tức là có thể nghĩ đến, điểm này vi sư bọn người không bằng người A. Đệ tử cũng là đúng dịp nghĩ tới, cũng không biết được chưa, liền nói ra. Vệ vô kỵ chắp tay nói, kỳ thực, vệ vô kỵ cũng không phải đúng dịp nghĩ vậy một điểm. mà là đang cổ họa giới vực bên trong cùng thần ý chấp nghiệm quá nhiều giao tế cho nên mới rõ ràng điểm này thần ý chấp nghiệm chính là mạnh nhất âm vật chỉ thanh nhân thiên đạo khả năng chấn áp giết chết chính là trên sông một điểm âm vật há có thể cùng thần ý chấp nghiệm đánh đồng thần ý chấp nghiệm đều có thể ứng phó phương pháp thông thường âm vật cũng liền không nói chơi lưu vân tử cười gật đầu trong lòng do dự nhưng vẫn là nói ra vô kỵ ta muốn nói cho ngươi nếu như gặp gỡ khó làm việc tự mình đào tẩu tốt lắm Không cần cố kỵ người khác, bao quát vi sư. Sư tôn ý tứ là vệ vô kỵ ngần ra, không biết Lưu Vân Tử lời này ý tứ, vội vàng hỏi. Thì như, đạo đùa kia văn cấm kỵ. Người phá giải đạo đùa kia văn cấm kỵ rất nguy hiểm, nếu như không có thể ứng phó, liền thả tay ly khai tốt lắm. Lưu Vân Tử trong lòng động yêu mới chi niệm, nhịn không được nói. Nhiều tạ ơn sư tôn quan tâm, đệ tử nhất định cẩn thận một chút. Vệ vô kỵ chắp tay trả lời. Lưu Vân Tử gật đầu mang trọng tâm câu chuyện chuyển rời đến qua sông việc kế hoạch mọi người đang này dừng lại ba ngày thứ nhất là đại gia nghỉ ngơi dưỡng sức nhất cổ tác khí địa vượt qua này sông thứ hai là chúng đệ tử cần thích đứng một chút giữa sông âm vật miễn cho đến lúc đó thất kinh lúc xế chiều vệ vô kỵ đồng linh đám người còn có huyền thiên tông chúng đệ tử đều tụ tập tại một chỗ trong sân động thiên phủ thượng nhân ở trên thủ một khối trên tảng đá ngồi ngay ngắn cho đại gia giảng giải một ít qua sông công việc hà đạo bên trên có âm vật thường lui tới dường như tông môn điển tịch ghi lại hồn tu hồn tu chi thuật mấy nghìn năm trước khi cũng đã xói mòn mọi người lý giải đều là một ít bảng chi nhanh cuối hiện tại liền do bản tọa tới biểu thị một chút miễn cho bọn ngươi bị âm vật mê hoặc không công tặng tính mệnh thiên phủ thượng nhân nói xong lấy ra một con hồ lô mở đinh ốc miệng hồ lô một đạo màu trắng âm sát khí vọt ra bốn phía nhiệt độ không khí kịch liệt giảm xuống vách động cũng nổi lên một tầng xương trắng chúng đệ tử cảm giác được hàn khí thấu xương thần sắc đều là dùng mình các ngươi tại qua sông thời điểm cảm nhận được gâm sát hàn khí là cái này gấp năm lần hà diện âm vật nhìn không thấy người chỉ biết hướng tứ phương phóng ra ý niệm của mình mẹ hoặc chu lần người nhưng kia sẽ cảm thụ được cơ thể người khí tức một khi phát hiện sẽ gặp nào lên mạnh mẽ công kích các ngươi thần thức thiên phủ thượng nhân bắt đầu giảng giải một ít phòng hộ thủ đoạn cùng cần phải chú ý then chốt ban đêm mọi người bị an bài tại bờ sông quan sát âm vật hoạt động sớm quen thuộc thích ứng màn đêm buông xuống hàn ý càng tăng lên trên cao mơ hồ mấy ngôi sao sáng tắt mặt sông xương sắc dần dần nồng nặc lên một giang hàn thủy tính được phảng phất đỉnh trệ thông thường vũ khí cô động phảng phất xa mỏng nghe thường vũ y tịch liêu không tiếng động thần bí trong yên tĩnh một loại không linh cảnh trí một giang hàn thủy trệ nghe thường cồn vật bi kf chương 715, biến hóa mê hoặc mặt nước bước lên vũ khí phảng phất một mảnh nu mạng lùa mỏng không có một tia thanh âm yên tĩnh phải nhường người phát thẩm vệ vô kỵ đám người hoặc ngồi hoặc đứng lẳng lặng nhìn hà diện lưu Văn tử thiên phụ thượng nhân chờ tám người thì đứng ở phía sau cũng nhìn chăm chú vào sương mù dày đặc mặt nước một tiếng tiếng nước chảy phản phất loại cá nhảy ra mặt nước thanh nhắm của một tiếng tiếng cười từ trong sương mù dày đặc truyền đến là cô gái trẻ tuổi thanh nhắm của xôn xao tiểu thuyền bùn vẩy nước chi thanh truyền đến một chiếc chỉ có thể năm hạ hai người tiểu thuyền từ trong sương mù dày đặc sử đi ra thuyền thượng một đạo nổi bật thân ảnh của một vị bạch y nữ tử chống trường cao hướng bên bờ mà đến một đạo hàn ý hướng bên bờ mọi người nhào tới màu trắng vũ khí tràn ra qua đây mặt đất dính vào một tầng sương trắng qua sông khách quan lên thuyền bạch y nữ tử truyền đến một tiếng sâu kín ngôn ngữ vệ vô kỵ phóng nhãn nhìn lại bạch y nữ tử cả người đường viền mơ hồ giống như mờ ảo bụi mù khuôn mặt lại làm cho người kinh khủng chỉ là một đoàn âm sát vũ khí không có ngưng luyện ra mặt cũng không có ngũ quan âm vật cả người tất cả đều là âm sát khí hóa hiện bao quát dưới chân con kia tiểu thuyền cũng là âm sát khí tức cô động diễn hóa nhìn qua là một cái nhỏ thuyền nhưng thật ra là một đoàn âm sát khí chính là âm vật bằng vào sinh tiền nghiền nát ý niệm huyền hóa ra biểu hiện giả dối vệ vô kỵ cùng thần ý chấp niệm giao lưu chung thấy qua cao minh hơn biến ảo trước mặt con này âm vật biến ảo tại trong mắt của hắn sẽ không giá trị một sần người sau khi chết thân thức ý niệm không thể hóa đạo đi bị lực lượng nào đó gông cùng xiềng xích hơn thế Vô cùng trong năm tháng, trở thành không có ý thức tự chủ âm vật tàn hồn, suốt ngày lưu luyến nơi đây, không được hóa đạo siêu sinh. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Con này âm vật không thể tính làm hồn tu một loại, hồn tu là chân tránh tu giả, có tự mình hoàn chỉnh thần trí, có thể vận dụng trí tuệ, suy nghĩ thôi diễn. Âm vật cũng không phải như vậy, thần thức không hiểu lý lẽ càng giống như một con dã thú, chỉ có thể bằng vào không chọn vẹn ý niệm chung bản năng, hướng bốn phía thăm dò hoạt động. Lúc này... Âm vật một đạo lạnh như băng ý niệm quét tới, từ trên người vệ vô kỵ đảo qua, ý niệm chung bao hàm nào đó mê hoặc. Tại đây loại mê hoặc dưới, mỗi người sẽ căn cứ tự mình suy nghĩ, thấy bất đồng ảo giác, không thể kiên định, tức bị mê hoặc. Qua sông khách quan, lên thuyền. Âm vật truyền ra một giọng nói, phiêu phiêu thức tha điệu tàn ra, hướng bốn phía nhộn nhạo đi. Ngồi ở bên cạnh một gã Huyền Thiên Tông đệ tử, rốt cục không khống chế được, thần sắc si ngốc điệu đi về phía trước. Thiên phủ thượng nhân từ phía sau đi lên, bắt lại chỉ điểm một chút tại đệ tử trên người. Đệ tử phảng phất rất là mệt nhọc hình dạng, thở phao một cái, mềm điệu té trên mặt đất, choáng váng mê đi qua. Lại có vài tên đệ tử đứng lên, ngây ngốc đi về phía trước. Xem bọn hắn vẻ mặt hướng tới tiêu ý, không biết nhìn thấy gì mỹ đồ tốt, nghĩa vô phản cố đi tới. Lưu Vân Tử đám người tiến lên, từ phía sau xuất thủ, ngừng bị mê hoặc đệ tử, phóng té trên mặt đất. Qua sông khách quan, lên thuyền. Khách quan, lên thuyền. Lên thuyền. lên thuyền mờ ảo thanh âm của từ trong xương mù dày đặc truyền đến mười mấy chiến thuyền tiểu thuyền họa mì chín trần nước lạnh nhẹ nhàng mà nhích lại gần mỗi chiến thuyền tiểu thuyền thượng đều là một gã bạch dĩ nữ tử phiêu phiêu miểu miểu thân hình chống trúc cao hướng bốn phía nhẹ giọng hô hoán sắt sắt sắt mặt đất đông lại thành băng âm sắt băng xương hàn ý hướng trên bờ tràn ra mà đến lạnh lẽo thấu xương đông lại hơi nước ngồi ngay ngắn ở phía trước mỗi người trên người đều dính vào một tầng băng xương dâu tóc bạc trắng kết thành khỏa viên băng cạn, Hơ tơ tơ, ê, nét âm vật tàn hồn mê hoặc chi lực, đống nhân nhân, huyền thiên tông đệ tử không có có thể ngăn ở mê hoặc, từng cái một về phía âm vật đi tới. Tốt ở sau người có lưu vân tử đám người xuất thủ, thấy đệ tử về phía trước giật bước, lập tức xuất thủ ngừng, phóng té trên mặt đất, sau đó đưa đến phía sau xa xa. Hiện trường huyền thiên tông đệ tử càng ngày càng ít, sau cùng không dư thừa tiếp theo người, toàn bộ cũng không có có thể ngăn cản âm vật mê hoặc. Ngồi tại người trong sân, chỉ vệ vô kỵ, đồng linh, du thiên phong, bắc tộc hai gã tôi tớ, cùng lưu vân thành khô gầy văn sĩ hai gã nam nữ đệ tử. Tất cả mọi người không có sử dụng phù văn gia trì phòng hộ, cũng không có toàn lực vận công ngăn chặn. Toàn lực vận chuyển công pháp, sẽ đưa tới âm vật tập sát, cho nên mỗi người đều chỉ vận dụng tam thành thực lực, chống đỡ âm vật tan mòn. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, vây đi lên âm vật càng ngày càng nhiều, phóng nhãn nhìn lại số lượng trên trăm. Mê hoặc thanh âm của. xếp thành một mảnh tiếng gầm kéo dài mà đến một mực không có dừng lại âm sát khí băng hàn tràn ra qua đây ngang tỏa ra bốn phía phương viên mười mấy trượng bay lên hoa tuyết nghiễm nhiên một mảnh băng tuyết thế giới trước hết không có thể kiên trì của người là khô gầy văn sĩ si hai gã đệ tử nữ đệ tử thúc đẩy công pháp rốt cục vượt qua hạn độ bị âm vật phát hiện hô âm vật trong nháy mắt biến hóa biến hóa làm một đạo màu trắng âm sát khí tức hướng nữ đệ tử vào tới nữ đệ tử bỗng nhiên bạo phát Vận chuyển chân khí lưu động, kích động đi, ngăn trở âm vật tập sát, anh. hư không khí lưu hỗn loạn, hoa tuyết loạn vũ, lưỡng đạo khí thế đụng vào nhau, công giết kinh động những thứ khác âm vật, vù vù hô, mấy đạo màu trắng âm sát khí tức hướng nữ đệ tử vào tới. Nữ đệ tử không có ham chiến, thân hình về phía sau phiêu thệ, âm vật lao ra hơn 10 trượng, liền không hề về phía trước, một lần nữa lui về mặt nước, diễn hóa tiểu thuyền nữ tử tiếp tục hướng bốn phía mê hoặc. Tiếp theo nam đệ tử cũng cảm giác không có thể kiên trì, vận công khí tức, đã quấy dày âm vật. Hắn đối mặt âm vật buôn tập, không có xuất thủ, mà là trực tiếp lui về phía sau lại, đến rồi an toàn vị trí. Lại qua nửa canh giờ, Du Thiên Phong rốt cục không đỡ được, thúc đẩy công pháp kinh động âm vật. Hắn thở dài, không căm lòng, còn là chỉ phải đứng dậy, lui về phía sau lại đi. Hiện trường chỉ còn lại có vệ vô kỵ cùng đồng linh, còn có hai gã bắt tộc tôi tớ. Tổng cộng bốn người đoạn ngồi trên mặt đất. tùy ý hoa tuyết hạ xuống dính ở trên người biến thành bốn tòa người tuyết lưu vân tử thiên phụ thượng nhân đám người đều đứng ở hai mươi trượng ở ngoài xa xa nhìn bốn người bốn người này trong không biết hai có thể kiên trì đến sau cùng trung niên tráng hán sờ sờ dưới hàm trong dâu nhẹ giọng nói bản tọa xem trọng tên kia nữ hoa hoa thủy ý cảnh đối hàn ý chống đỡ cũng thâm hậu một ít thủy thuộc tính công pháp trầm ổn càng có thể chống đỡ mê hoặc thiên tuyết cốc nữ tử nhẹ giọng nói Nếu bàn về công pháp phòng ngự, ai có thể so được với địa ý cảnh? Tại hạ xem trọng hai gã tôi tớ, địa phần phòng ngự có thể kiên trì thời gian dài hơn. Lưu Vân Thành Khô gầy văn sĩ si nói xong, nhìn phía bắc tộc Lao Nhân. Ha ha, lão Phu trái lại nghĩ ta kia hai gã tôi tớ, sẽ xuất lui xuống trước đi tới. Có thể kiên trì đến người cuối cùng, chắc là vệ vô kỵ. Bác tộc Lao Nhân cười nói, Lao Phu cũng tin tưởng, có thể kiên trì đến sau cùng là vệ vô kỵ. Thiên Phủ Thượng Nhân ở bên cạnh nhỏ giọng chen vào nói. Người khác nghe thấy một trong giật mình, thật không ngờ Thiên Phủ Thượng Nhân cũng xem trọng vệ vô kỵ. Tất cả mọi người không trả lời, cùng nhau về phía trước phương nhìn lại. Lúc này, một gã bắc tộc tôi tớ tựa hồ là khó có thể kiên trì, tự mình đứng lên, về phía sau ly khai đi. Một lát sau, một gã khác tôi tớ cũng ly khai bờ sông, về phía sau bỏ chạy. Hiện trường còn lại vệ vô kỵ cùng đồng linh hai người, như trước ngồi ngay ngắn tuyết địa tròn. Cồn vợ bi. Khi ấy. Chương 716, Âm vật đại quân. Mặt nước sương mù tràn ngập, bờ sông tuyết trắng phiêu phiêu. Hơn 100 chiến thuyền giống nhau như lúc tiểu thuyền ôm vào bên bờ, trên thuyền âm vật diễn hóa giống nhau như lúc bạch đi nữ tử, mê hoặc tiếng gầm, giống như núi hoang buổi tối trận trận tiếng thông reo. Vệ vô kỵ, Đồng Linh ngồi ngay ngắn bờ sông, vẫn không nhúc đích, giống như thạch điêu thông thường, tùy ý tuyết động phúc đắp lên trên người. Lại qua nửa canh giờ, Đồng Linh rốt cục không có thể kiên trì, kinh động âm vật, vù vù hô. mấy đạo âm sát bạch khí ở trên hư không như xà hình chạy hướng đồng linh vào tới đồng linh hai tay lăng không làm bộ bay là tả hoa tuyết trong nháy mắt hóa thành một đoàn nước trong trôi nổi không trung nàng hai tay không chê treo trên bầu trời nước trong trên không trung như mạng nhện kiểu tràn ra phân tán trong nháy mắt hoàn thành một đạo phù văn suy suy suy tam đạo hư ảnh kiếm hình từ nước trong phù văn trung diễn hóa đi ra bay về phía trước đi trong một sát na hư không kiếm khí ngang dọc đan vào ba đạo nước trong diễn hóa kiếm hình kéo một đạo giọt nước tàn vết chạy hư không trong nháy mắt bệnh thành một đạo vong kiếm hướng vọt tới âm sát khí trùng tới Phanh. một tiếng vang thật lớn kiếm khí nổ lên đảo loạn hư không âm vật không chống cự nổi kiếm khí sắc bén bị phân tán lui về phía sau lại lại lần nữa tụ tập cùng một chỗ linh nhi không nên động thủ kiếm khí như thế chỉ có thể tạm thời đẩy lùi không cách nào gạt bỏ âm vật tàn hồn phía sau hơn hai mươi trượng ở ngoài vô ưu đảo hắc ý láo giả lên tiếng hô đệ tử nghĩ nhân cơ hội này thử một lần âm vật thực lực đồng linh cao giọng đáp vậy chính ngươi cẩn thận rồi hắc ý láo giả nói đệ tử minh bạch đồng linh rút kiếm về phía trước trường kiếm đưa về phía hư không một mảnh phiến hoa tuyết rơi vào trên thân kiếm trong nháy mắt hòa tan là nước trong chạy về phía mũi kiếm tụ tập thành một đoàn lớn trừng quả đấm nước trong lúc này trên mặt nước gâm qua đời hình biến thành mười mấy đạo âm sắc khí trên không trung xà hình chạy hướng đồng linh đánh tới hô Đồng Linh huy động trường kiếm, nước trong theo mũi kiếm chỉ, rất nhanh di động, ở trên hư không lôi ra một đạo quý tích. Hiu hiu hiu hiu, nước trong vẩy ra đi, diễn hóa ra vô số tam tức giải hư ảnh kiếm hình, phảng phất một mảnh mưa sối xả thông thường, hướng âm vật vọt tới. Ngồi ở cách đó không xa vệ vô kỵ, cảm giác được cái này phiến tam thôn kiếm hình trung, tích chứa một tia lôi đỉnh khí tức, thiên địa lôi đỉnh đúng là đối phó âm vật thủ đoạn mạnh nhất. Nàng trương kiếm trong tay, dung ẩn chứa lôi đỉnh chi lực thạch, mới có như vậy hiệu quả. vệ vô kỵ tinh thông đúc kiếm chi thuật trong nháy mắt mang hết thể tất cả toàn bộ hiểu rõ hiểu rõ với ngực ô ô ô thiên địa truyền đến thê lương nước nở chi thành, tê tâm liệt phế thông thường xông lên âm vật tàn hồn bị tam thôn kiếm hình xuyên qua thật nhanh mọi nơi tàn ra ở trên hư không chạy chạy lang thang sau cùng tiêu thất bao phủ có khác mấy đạo âm sát khí bay nhanh lui về phía sau đi lui vào trong xương ngủ dày đặc ngay mặt mấy con âm vật bị chém giết phía sau chỉ là bị kiếm hình bị thương nặng Chết sống không biết. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Phốc phốc phốc. Kiếm hình dư thế chưa tiêu, tiếp tục đã bắn giết qua đi, nhảy vào diện hóa thành tiểu thuyền cô gái âm vật trong đám. Trên mặt nước, một mảnh thê lương nước nở, mười mấy con âm vật bị tại chỗ chém giết, còn thừa lại âm qua đời hình là khói, hướng xa xa xương mủ dậy đặc chạy tứ tán đi. Xem ra âm vật thực lực, cũng liền vẹn vẹn như vậy. Đồng linh mặt lộ mỉm cười, nói. Đúng lúc này, một đạo chí cường khí tức. từ trong sương mù dày đặc chuyển đến hô lạnh gió đập vào mặt không trung hoa tuyết bỗng nhiên mất trật tự đồng linh cảnh giác nhìn xương mù dày đặc ở chỗ sâu tròng trường kiếm trong tay tự nhiên rủ xuống chỉ xéo đại địa một đạo mơ hồ quang hoa tại mũi kiếm hiện lên mà mũi kiếm chỉ mặt đất một ông nước trong bỗng nhiên ngưng tụ phản phất dũng tuyển thông thường hướng về phía trước bốc lên xôn xao mặt nước hiện lên sóng gợn sắp sắp chi thanh độ nhịp phản phất có vật gì vậy trà đạp mặt nước hướng bên bờ chạy nhanh đi là người cưỡi ngựa vũ sĩ cường đại âm vật vệ vô kỵ trong nháy mắt thấy rõ đối phương một đạo thân ảnh lao ra xương mù dày đặc cả người âm sát bụi mù lượn lờ âm vật diễn hóa thành kỵ mã vũ sĩ hình thái hai mắt hai điểm đỏ quang huy động một cây trường đao hướng đồng linh xung phong liều chết mà đến linh nhi mau lui lại hắc ý láo giả cả tiếng gọi bất quá đã không còn kịp rồi kỵ mã vũ sĩ bay lên không xung phong liều chết đã đến phụ cận ngâm đồng linh trưởng kiếm phát ra thanh minh đồng nhiên dương tay huy đi dưới kiếm một ống nước trong trong nháy mắt đạn bắn ra lăng không diễn hóa một đạo to lớn thủy chi kiếm hình bay vụt đâm về phía kỵ mã vũ sĩ kỵ mã vũ sĩ huy động trường đao một mảnh đao mang chạm tại kiếm hình thượng đang kiếm hình hướng bên cạnh bay đi lăng không tản ra hoàn nguyên là thủy dọn tứ phương vẩy ra đồng linh một tay nhanh huy trong nháy mắt hoàn thành một đạo phù văn một cái bàn tay từ phù văn trung diễn hóa đi ra hướng kỵ mã vũ sĩ chụp tới vũ sĩ một kiếm đánh xuống Đao mang lăng không mang đại thủ chém thành hai khúc, mà dư thế hóa thành một đạo tàn ảnh hướng đồng linh phi chẳng đi. Đồng linh thật không ngờ công kích của mình, đều bị đối phương giản đơn đánh tan, đã không có chuẩn bị ở sau, nhất thời lộ ra vẻ kinh hoàng. Đúng lúc này, bên cạnh một cái bàn tay rôi tới, một tay lấy nàng về phía sau giật lại. Vệ vô kỵ đứng đi lên, đưa ngón tay ra, lăng không khoanh một vòng tròn, thường. Vòng tròn kiếm khí khóa lại đánh tới đao mang tàn ảnh, thương. Một tiếng kim thạch chi thanh. chém tới đau mang, bị tiêu với vô hình. lúc này, kỵ mã vũ sĩ si đã vọt tới phụ cận, trường đao trong tay hướng về vô kỵ bổ tới. vệ vô kỵ đã sớm ngờ tới đối phương xuất thủ, thân hình lóe lên mà lên, lăng không hư bộ, lòng bàn tay một đạo lôi đình địa quang, xuyên vào đối phương thân thể. ô ô, kỵ mã vũ sĩ si hồi này lôi đình đòn nghiêm trọng, rồi đột nhiên biến hóa, biến thành một đạo âm sát khí lưu, lui về phía sau thệ, chui vào trong xương ngủ dày đặc. lưu văn tử, thiên phủ thượng nhân. Hắc y lão giả chờ tám người cũng cùng nhau chạy tới. Âm qua đời hình, cư nhiên cũng hiểu được sử dụng vũ khí, hẳn là coi như là tương đối lợi hại một loại. Vệ vô kỵ nhặt lên âm vật bỏ lại vũ khí, mặt trên có khắc không ít thượng cổ chữ khắc trên đồ vật. Vô kỵ không nên nhìn, trước tiên lui sau lại nói. Lưu vân tử sắc mặt ngưng trọng, nói: đang nhập, lui ra phía sau. Vệ vô kỵ nhìn trung quanh, trong lòng vô cùng kinh ngạc, dường như bây giờ còn nguy hiểm gì, lui ra phía sau làm gì? hắn ý niệm trong lòng vừa qua khỏi vô biên khí thế từ trong xương ngủ dậy đặt ngang quét tới phảng phất một ngọn núi lớn nặng nề mà đặt ở mọi người trên người ba ba ba vệ vô kỵ chỉ cảm thấy cả người khớp xương một trận bạo vang dưới chân rơi vào bùn địa tam thốn trên mặt nhất thời biến sắc người tới thực lực không phải là vậy cường tự mình cũng không đối thủ chẳng những vệ vô kỵ biến sắc lưu văn tử thiên phủ thượng nhân hắc ý lão giả chờ tám người cũng là cùng nhau sắc mặt đại biến đi mau ly khai nơi này Thiên phủ thượng nhân hô một tiếng, liền về phía sau ly khai bờ sông, hướng xa xa mất đi. Những người khác cũng cùng nhau thả người, hướng xa xa buôn ba đi. Mọi người chạy đi hơn 60 trượng, cái này mới dừng lại bước tiến, hướng bờ sông nhìn lại. Chỉ thấy nước sông cuồn cuộn, nhộn nhạo dậy sóng hoa, ảo ảo địa phát bên bờ, vô số âm vật diện hóa vũ sĩ, lướt sóng hướng bên bờ đi tới, nghiêm nhiên chính là một chi đại quân, đi lên bên bờ hướng mọi người mà đến. Nhiều như vậy âm vật. Một chi. Một chi âm vật đại quân. Vệ vô kỵ thấy một trận xứng sở, hắn phát hiện trong đó không ít âm vật biểu diễn đi ra ngoài khí tức, thực lực lại vẫn tại trên hắn. Cồn vật bảy trăm mười 717, vệ gỗ qua sông. Một chi âm qua đời hình đại quân, từ hà diện trong sương mù dày đặc đi ra, hướng trên bờ phóng đi. Tất cả mọi người đổi sắc mặt, không riêng là vệ vô kỵ, đồng linh, du thiên phong chờ đệ tử. Ngay cả lưu vân tử, thiên phủ thượng nhân, hắc y láo giả, bắc tộc lão nhân. Bả đủ lão giả, trung niên tráng hán chờ tám người cũng là thần sắc đại biến, không chút nào che giấu trong ánh mắt vẻ sợ hãi. tại như vậy âm vật trước mặt đại quân, sợ sợ hãi là tự nhiên lưu lộ, không có gì đáng xấu hổ. hiện trường mỗi người đều đáng sợ. vệ vô kỵ lúc này nhớ tới, lưu vân tử nói với hắn qua, lần đầu tiên tiến nhập bí cảnh, chính là tại con sông này trùng tìm được đường sống trong chỗ chết, sắt vũ mà về. hắn từng đoán rằng, là dạng gì lợi hại âm vật, có thể lưu vân tử, thiên phủ thượng nhân liên thủ. cũng bại lui bỏ chạy hiện tại rốt cục nhìn thấy không phải là một con âm vật mà là một đám nói không chừng tại giữa sông còn có càng thêm hung tàn âm vật không có lộ diện hoàn hảo âm vật đại quân chỉ là sông lên bên bờ 20 mươi trượng liền ngừng lại rậm rạp địa nhét chung một chỗ âm sát hàn ý hướng xa xa chẳng ra tốc hành trăm trượng ở ngoài mọi người tiếp tục lui về phía sau đi ra trăm trượng ở ngoài lẳng lặng nhìn phía xa âm vật sau nửa canh giờ âm vật không cảm giác cái gì Chậm rãi lui về phía sau, diễn hóa thành âm sắc khí, tiêu thất tại trong sương mù dày đặc. Thấy âm vật lùi bước, tất cả mọi người lòng vẫn còn sợ hãi thở phào nhẹ nhõm. Đạo này sông ngòi tuy rằng hung hiểm, nhưng trước khi cũng từng thành công vượt qua. Cho nên đại gia không cần lo lắng, đều nghỉ ngơi đi thôi, ngày mai còn muốn chuẩn bị qua sông bẻ gỗ. Lưu Vân tử ánh mắt nhìn quét mọi người, chậm rãi nói. Đạo này sông ngòi có nào đó cấm kỵ, âm vật tàn hồn tối đa chỉ có thể ly khai bờ nước 20 trượng. Đại gia tại đây ở ngoài nghỉ ngơi, không cần lo lắng phòng bị âm vật. Thiên phủ thượng nhân cũng vừa cười vừa nói. Vệ vô kỵ quan sát người khác, tám người trong có mấy người thần sắc kinh ngạc, vượt lên trước cái khác người, phòng trừng cùng hắn, cũng là lần đầu tiên tiến nhập nơi này bí cảnh. Tất cả mọi người gật đầu, đây đó nói dỡn vài câu, giảm bất tâm tình bị đè nén. Vệ vô kỵ thập được một thanh âm vật sử dụng trường đao, trên thân đao khắc lũ đến chữ khắc trên đồ vật. Bất quá, năm tháng khá dài chung phần lớn chữ khắc trên đồ vật đều đã mài mòn biến thành một thanh vô dụng đồ tất cả mọi người tiến lên quan sát cầm trong tay huy vũ vài cái đánh giá vài câu còn tới vệ vô kỵ trong tay nếu như có thể đem chữ khắc trên đồ vật phục hồi như cũ cho là một thanh tốt thượng cổ lợi nhận bà đủ lão giả nói đã mài mòn được thấy không rõ chỉ còn lại có mấy người mơ hồ ân ký không cách nào hoàn nguyên khô gầy văn sĩ lắc đầu nói cuối cùng là có điều thu hoạch lưu làm vui đùa một chút cũng xem là tốt Loại này phá đồng nát vùng thiết, phía sau ven đường còn rất nhiều. Đại gia nghị luận một hồi, liền từng người nghỉ ngơi đi. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau, huyền thiên tông chúng đệ tử, cũng khôi phục lại. Mọi người bắt đầu ở lưu vân tử, thiên phụ thượng nhân dưới sự hướng dẫn, chặt cây cây cối chế tắc qua sông bẻ gỗ. Lấy mọi người thực lực, đây cũng không phải là việc khó, một ngày trong lưỡng đạo to lớn bẻ gỗ bị chế tắc được. Mỗi đạo bẻ gỗ có thể chịu tải hơn 20 người, một lần là có thể mang mọi người vượt qua này sông. hết thể đều làm từng bước điệu tiến hành không có xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. chỉ là chặt cây cây cối thời điểm xuất hiện tam con ma thú tỉnh tỉnh mê mê địa sông qua đây bị mọi người tại chỗ chém giết tại trong sơn động cái hỏa nương chín thành thực vật ban đêm thiên phủ thượng nhân tiếp tục thao luyện huyền thiên tông đệ tử để cho bọn họ thích đứng âm sát khí tức để tránh khỏi tại qua sông thời điểm phát cuồng hoảng loạn ngày thứ hai ban ngày mọi người thanh lý đến tiếp sau việc sau đó từng người nghỉ ngơi nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị buổi tối qua sông. Bóng đêm phủ xuống, đến rồi đêm khuya thời điểm, mọi người mang bẻ gỗ lặng yên vào nước. Mỗi người cũng phải đến thiên phủ thượng nhân phát hạ ba đạo phù văn, cùng nhau ra chỉ tại thân thể thượng, mang khí tức che lấp được nghiêm nghiêm thật thật. Mỗi chỉ bẻ gỗ sắt biên giới bốn phía, cắm lên tám đạo lá cờ nhỏ, lá cờ nhỏ thượng hội chế phù văn. Tám đạo lá cờ nhỏ cấu thành một đạo pháp trận, cùng mỗi người trên người phù văn mơ hồ hô ứng, cộng làm một thể, hình thành nhận nấp bình ẩ hai con bẹ gỗ đều dùng dây thường tương liên phía trên pháp trận đây đó liên hệ cấu thành liên hoàn phần trận cũng ngưng tụ ra một ít âm sắc khí che giấu ở bẹ gỗ mà ở âm sắc trong hơi thở pháp trận còn sinh ra mặt khác một đạo mịt mở khí tức đạo này khí tức không thể áp chế âm vật nhưng lệnh âm vật cảm giác không thích mà không muốn tới gần như vậy pháp trận thiết trí, rất là xảo diệu vệ vô kỵ thấy bố trí như thế cũng không nhịn được trong lòng thầm khen thiên phủ thượng nhân chuẩn bị vài chục năm chính là vì hôm nay lúc này Tất cả hết thể khả năng, đều đã nghĩ tới. Mọi người lên tới bệ gỗ bên trên, từng người ngồi ngay ngắn. Bởi vì lo lắng trên đường ngoài ý muốn, thiên phủ thượng nhân thẳng thắn mang 28 danh huyền thiên tông đệ tử, toàn bộ ngất đi qua, chỉ đợi qua sông sau khi thành công, lại đem kỳ tỉnh lại. Ngất của người rất khó bị âm vật mê hoặc, đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Tốt lắm, đại gia chú ý, ta bắt đầu khu động bẻ gỗ. Lưu vân tử một đạo ý niệm truyền đến, thông qua phủ văn truyền vào mỗi người ý thức. Tất cả mọi người có thể nghe. Phía sau đã chuẩn bị xong, bắt đầu đi. Thiên phủ thượng nhân ngồi ở phía sau bệ gỗ thượng, cũng truyền ra một đạo ý niệm. Lưu Vân Tử vận chuyển chân khí trong cơ thể, thúc đẩy bẹ gỗ, chậm rãi hướng trong xương ngủ dày đặc thổi đi. Lưỡng đạo to lớn bè gỗ, tại rộng trên mặt nước, phảng phất hai mảnh lá rụng, chậm rãi xuôi dòng phập phiền đi. Lưu Vân Tử lo lắng giữ lấy âm vật, không dám vô cùng thúc đẩy, chỉ là nhẹ nhàng cố sức, dùng bệ gỗ theo dòng nước chậm rãi trôi hướng bờ bên kia. qua sông khách quan mời lên truyền thuyền khách quan lên thuyền lên thuyền trong sương mù dày đặc truyền đến hôm qua âm vật thanh âm của phiêu phiêu miểu miểu mang theo mê hoặc thần thức tác dụng cắm ở bệ gỗ bốn phía tám đạo lá cờ nhỏ vô phong nhi động trung hòa một bộ phận âm vật thanh âm mê hoặc lại không thể hoàn toàn tiêu trừ nếu như pháp trận mạnh mẽ chống đỡ thế tất sẽ khiến âm vật chú ý của trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất đọc truy hiện tại âm vật không có như hôm qua như vậy Xúm lại đi lên. Hôm qua là cảm giác được người sống khí tức, phản phất con cá truy đuổi rơi tại trên mặt nước nổi, xúm lại đi lên. Hiện tại mỗi người trên người đều có phủ văn ngăn tre, âm vật không cảm giác khí tức, cũng liền như bình thường thông thường, tại mặt nước tới lui tuần tra. Đông dưng, một đạo âm sát khí bước lai, phản phất một đạo đến xương hàn lưu, từ trên người mọi người thổi qua. Một con âm vật diễn hóa tiểu thuyền cô gái gián dấp, từ trong xương ngủ dày đặc hiện thân, hướng bệ gỗ mà đến. bất quá tại cự ly bệ gỗ hai trượng ở ngoài phản phất gặp gỡ không thích chi vật thông thường tiểu thuyền tại mặt nước họa xuất một đường vòng cung gậy hướng bên cạnh đi tiếp theo lại có mấy con âm vật diễn hóa tiểu thuyền nữ tử tới tiểu thuyền hướng bệ gỗ mà đến nhưng chúng nó no tới gần bệ gỗ hai trượng liền lập tức gậy hướng đi tiêu thất tại sương mù dày đặc xa xa sắp sắp đạp thủy chi thanh truyền đến hơn 10 người âm binh xếp thành một đội từ trên mặt nước đã đi tới lưu vân tử trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác Hướng ngồi ở phía sau bệ gỗ thượng thiên phủ thượng nhân truyền ra một đạo ý niệm cồn vật bi chương bảy trăm mười người sống ngồi một đội âm binh đã đi tới hành tàu tại trên mặt nước phảng phất đi qua đường trên mặt một bãi giọt nước văng lên bọt nước sắp sắp rung động chú ý cái này đội âm binh thực lực cao hơn tiểu chu nữ tử thiên phủ thượng nhân ta ngươi cùng nhau thúc đẩy bẻ gỗ tốt nhất có thể tránh thoát lưu vân tử thần sắc cảnh giác thông qua phủ văn truyền ra ý niệm mỗi người đều có thể nghe Thiên phủ thượng nhân cũng truyền ra ý niệm, sau đó cùng Lưu Vân Tử phối hợp, cùng nhau nhẹ nhàng thúc đẩy bè gỗ, Lặng Yên tránh đi tới Âm Minh. Âm Minh cảm giác được bẻ gỗ thượng không thích khí tức, không có tiếp tục đi tới, mà là cải biến phương hướng, hướng bên cạnh Ly Khai, biến mất với trong xương ngủ dày đặc. Mọi người thở dài một hơi, hai con bẻ gỗ tại trong sương ngủ dày đặc, tiếp tục theo dòng nước phương hướng phiêu lưu đi. Khoảng chừng nửa khắp thời gian, Thiên phủ thượng nhân truyền đến cảnh kỳ, chư vị chú ý, bè gỗ dưới có to lớn âm vật trải qua. thực lực kinh người đại gia thu hồi lòng hiếu kỳ không nên dùng thần thức ý niệm dòng nó trong lòng mọi người lại là căng thẳng thần xác trở nên sợ hãi lưu vân tử đơn giản đình chỉ thúc đẩy tùy ý bẻ gỗ theo dòng nước lẳng lặng trôi đi một lát sau bên trái truyền đến một thanh âm vang lên động rầm. phảng phất có thật lớn chi vật vạch nước ra thông thường một đạo âm sát khí tức cưỡng bức mà đến từ trên người mọi người đào qua tám đạo lá cờ nhỏ cùng nhau triển khai không phải là phiêu động Chủ bày mặt cờ thoang cái cứng ngắc đính trực, phảng phất một phiến thông thường. Tất cả kỳ đuôi nhẹ nhàng chuyển động, cùng nhau chỉ hướng xương mù dày đặc nào đó cái vị trí. Mặc dù có phủ văn pháp trận trung hòa một ít âm sát khí tức, nhưng đạo này âm sát cũng trước nay chưa có cường liệt, lạnh lẽo thấu xương kéo tới, trên người mọi người đều phát lên một tầng hàn băng. Đại gia không nên cử động, cũng không cần xuất thủ chống lại, tin tưởng ta phủ văn, lần trước cũng là như thế vượt qua này sông. Thiên phủ thượng nhân điều khiển hai con bệ gỗ phủ văn pháp trận, Dẫn đầu cảm giác được không thích hợp, vội vàng hướng đại gia truyền ra ý niệm. Trong hư không âm sát khí, trở nên càng sâu, một đạo bóng mở từ không trung hướng mọi người thân tới. Đây là một con to lớn thú thủ, âm sát khí cô động ma thú đầu. Sát sát sát. Hàn băng tại trên người mọi người tràn ra đông lại, trong nháy mắt, liền đóng kết thật dày một tầng, phảng phất khôi giáp thông thường. Đây là một con to lớn thượng cổ ma thú, nằm xuống nơi đây sau khi, thần hồn ý niệm bị gông củm xiềng xích ở đây. Hôm nay biến thành thực lực sâu không lường được âm vật. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Mọi người vẫn không núp ních, âm vật ma thú lại phản phất phát hiện cái gì dường như, không chịu ly khai. Vệ vô kỵ cảm giác được một cổ âm sát hàn ý, ăn mòn thân thể mà đến. Phù văn pháp trận dường như cũng không có thể hoàn toàn trung hòa, chỉ có thể y theo dựa vào lực lượng của chính mình. Hắn lặng lẽ vận hành công pháp, hóa giải âm sát khí tức. Đúng lúc này, một gã ngất huyền thiên tông đệ tử, bị âm sát khí tức giật mình tỉnh giấc. Đột nhiên nổ tung, thả người hướng bệ gỗ ở ngoài nhảy tới. Vù vù hô. Tên này bị quấy nhiễu đệ tử điên cuồng kêu to, thanh âm thê lương, không biết thần trí tại âm sát ăn một hạ, thấy loại nào kinh khủng trắng cảnh, thi triển thân pháp vũ kỹ, đạp thủy bay về phía trước chạy, tiêu thất tại trong sương mù dày đặc. Rầm. Âm vật trong nháy mắt cảm giác được tên này quần quật đệ tử, ly khai bệ gỗ đổi theo. Sau một khắc, trên mặt nước truyền ra thê lương kêu thảm thiết, không cần hỏi mọi người cũng biết, tên đệ tử này đã biến mất. Bệ gỗ tiếp tục về phía trước Phiêu Lưu đi, âm vật tại bệ gỗ bốn phía nhiều lần xuất hiện, mỗi một chỉ thực lực đều là vô cùng cường đại, chí ít đều ở đây vệ vô kỵ bên trên. Thiên phủ thượng nhân hướng mọi người truyền đến ý niệm, bệ gỗ tiến nhập cường đại âm vật khu vực, mọi người nghìn vạn cẩn thận, nghe theo hắn hiệu lệnh đi sự. Mã Lưu Vân Tử thì bỏ qua điều khiển bệ gỗ, chỉ là thỉnh thoảng mới gậy một chút phương hướng, lưỡng đạo bệ gỗ cơ hồ là xuôi dòng Phiêu Lưu đi. Một con âm vật cưỡi chiến mã, sắp sắp mà đến, hô Chí cường âm sát khí tức phảng phất một cổ cồn phong thổi qua xương mũ dày đặc bị ép mở tám đạo lá cờ nhỏ cùng nhau bằng phảng rộng rãi đưa ra thiên phủ thượng nhân điều khiển phù văn pháp trận chống đỡ một ít âm sát ăn mòn vệ vô kỵ cảm thấy được pháp trận trung đạo kia lệnh âm vật chán ghét khí tức theo âm vật thực lực cường đại bắt đầu mất đi tác dụng người cưới ngựa âm vật trong nháy mắt tới gần lần này vệ vô kỵ thấy rõ âm vật diễn hóa ra rõ ràng khuôn mặt một gã râu quay nón vũ sĩ mắt như trung đồng. lóe ra hai luồng ngọn lửa đối phương hiển nhiên là nhận thấy được bẻ gỗ trên có chút gì chặt chẽ nhìn thẳng không chịu ly khai vô biên âm sát khí phảng phất một ngọn núi lớn áp đang lúc mọi người trên người của lại là một gã đệ tử tại ngất trong bị âm sát khí tức quáy nhiễu nổ tung hướng xa xa chạy như bay người cưỡi ngựa âm vật lập tức rồi ngựa đuổi theo biến hóa làm một đạo đồi mù hiệp lên một đạo thủy thế trong nháy mắt bọc lại mà chạy đệ tử hầu như chính là chớp mắt trong nháy mắt Tên đệ tử này thoáng cái bị đóng băng ở, biến thành to lớn khối băng, dầm một tiếng, rơi vào trong nước. Lưỡng đạo bẻ gỗ tiếp tục về phía trước, một lát sau, thiên phụ thượng nhân nhắc nhở, dưới nước lại có to lớn âm vật trải qua. Một đạo thật lớn bóng đen tại bệ gỗ phía bên phải hai trượng vị trí, từ trong nước dâng lên. Cái này có đúng hay không quái vật, mà là một con to lớn đầu, dù sao lại có hơn 10 trượng, sắc mặt tái xanh, tối om hai mắt, phảng phất sâu không thấy đáy hang đá, tản mát ra vô biên uy thế. Khí thế bị áp, phảng phất một đạo công kích dường như, đánh tại trên người mọi người. Trong lòng của mỗi người rung mạnh không ngớt, nếu như không phải là thiên phủ thượng nhân trước đó nhắc nhở, mọi người hầu như nhịn không được phải ra khỏi tay chống đỡ. Sát sát sát. Áp lực cực lớn đánh xuống, bẹ gỗ tựa hồ trầm trọng không tưởng, bắt đầu xuống phía dưới chìm. Đúng lúc này, tại bẹ gỗ bên trái, lại là một con to lớn đầu, từ đáy nước trồi lên mặt nước. Hai con đầu tương hướng mà đứng, bẹ gỗ bị kẹp ở giữa, áp lực gấp bội. chậm rãi trầm xuống, lạnh như băng nước sông, từ khe hở ngâm đi lên. Lúc này, ba gã Huyền Thiên Tông đệ tử, bị âm sát khí tức giật mình tỉnh giấc, thả người hướng xa xa chạy đi. A! Ba gã đệ tử phát ra sợ hãi thét chói thai, một bên tại trên mặt nước chạy trốn, một bên lấy tay chảo phá mình ra thịt, tiên huyết ồ ồ địa chạy ra tới, xái vào nước sông trong. Không đúng à, cái này phát cuồng đệ tử, không phải là bị âm sát quấy nhiễu, mà là mặt khác thúc đẩy. Bởi vì một gã bạo khởi đệ tử An vị tại vệ vô kỵ bên cạnh lấy cảm nhận của hắn, tên đệ tử này điên cuồng nổ tung, không phải là âm sát tác dụng mà là có người cố ý thúc đẩy. Không cần ngẫm nghĩ, người này chính là thiên phụ thượng nhân. Hắn thúc đẩy đệ tử phát cuồng chạy nhanh, dẫn dắt rời đi âm vật chú ý của người sống tiên huyết khí tức nhất có thể hấp dẫn âm vật. Nguyên lai like cuối cùng qua sông phương pháp, dĩ nhiên là dùng người sống dẫn dắt rời đi âm vật. Vệ vô kỵ trong nháy mắt hiểu được, tả hữu hai con to lớn đầu bị ba gã đệ tử hấp dẫn. Oanh điệu một tiếng, tách biệt mặt nước hướng ba người đánh tới. Dầm. Mặt nước nhấc lên to lớn cuộn sóng, bẻ gỗ tại sóng lớn trung trên dưới phập phồng. Chính là lúc này, cùng nhau cố sức thúc đẩy, đi mau. Thiên phủ thượng nhân hướng tất cả chuyển ra ý niệm, mọi người dựa theo trước đó thương nghị, thừa dịp sóng lớn cơ hội, cùng nhau cố sức thúc đẩy bẻ gỗ. Lưỡng đạo bẻ gỗ tốc độ rồi đột nhiên biến hóa mau, lướt sóng hướng xa xa phóng đi. Cồn vật, vật vây công Trong nước lật lên sóng lớn, mọi người nhân cơ hội phát lực, cùng nhau thúc đẩy bẻ gỗ về phía trước, lao ra một khoảng cách. Hiện tại đình chỉ. Xa xa có âm vật hướng bên này bơi lại, bẻ gỗ động tĩnh quá lớn, sẽ chọc cho tới phiên phức. Thiên phủ thượng nhân nắm giữ phủ văn pháp trận, so mọi người càng có thể quan sát được xa xa, lập tức phát ra cảnh kỳ. Mọi người nghe tiếng đình chỉ, tùy ý bẻ gỗ nước chảy bèo trôi, phiêu lưu đi. Lúc này vệ vô kỵ cũng nỗi lòng nhưng vẫn không bình. Thảo nào thiên phụ thượng nhân sẽ mang theo như thế huyền thiên tông đệ tử, tiến nhập bí cảnh bên trong, mà cái khác tông môn người, nhưng chỉ là dẫn theo bên người đệ tử. Nguyên lai đã sớm quyết định dùng người sống dẫn dắt rời đi âm vật, nói vậy lần trước vượt qua này sông, cũng sử dụng thủ đoạn như vậy a. Vệ vô kỵ đột nhiên nhớ tới lưu vân tử đối với mình nói, trong lòng âm thầm suy tư, có một tia hiểu ra. Lúc này, một đạo to lớn tiếng nước, một con âm vật từ trong nước bay lên trời, dương cánh từ mọi người đỉnh đầu bay vút mà qua, hô. Tiếng xe gió kèm theo âm sát hàn ý đè xuống, trên người mọi người lại là một tầng băng xương. Hai gã Huyền Thiên Tông đệ tử tựa hồ là bị âm sát khống chế, điên cuồng la hướng xa xa chạy nhanh, thuận lợi địa hấp dẫn âm vật đuổi theo. Lưu Vân Tử tiếp tục thúc đẩy bẹ gỗ, hướng bờ bên kia chậm rãi trôi đi. Đoạn đường này đi qua, hữu kinh vô hiểm, trên đường mấy lần gặp gỡ thực lực sâu không lường được âm vật. Thời khắc mấu chốt, luôn luôn Huyền Thiên Tông đệ tử phát cuồng chạy nhanh, dẫn tới âm vật truy đuổi đi, mọi người có thể thuận lợi thoát hiểm. tiếp tục về phía trước. Vệ gỗ thượng Huyền Thiên Tông đệ tử cũng chậm rãi giảm thiểu, sau cùng dĩ nhiên không còn một ngống, toàn bộ bị vứt ra ngoài, coi là hấp dẫn âm vật ngồi. Phải nói Huyền Thiên Tông đệ tử không có chết vô ích, vẹ gỗ trải qua hơn ba canh giờ nước chảy bèo trôi, rốt cục đến gần rồi bờ bên kia. Nơi đây cự ly bên bờ, khoảng chừng có hơn 100 trượng, ta đã cảm thấy. Nhưng chư vị nhìn vạn không phải bông lòng, càng không thể mang thần thức ý niệm hướng bốn phía dòng nó, hai chân không có bước trên bờ bên kia. thì không thể tính sau cùng thành công. Thiên phủ thượng nhân đối mọi người truyền ra một đạo ý niệm. Mọi người thu được ý niệm, thần sắc rõ ràng buông lỏng. Chính là hơn 100 trượng cự ly, lấy mọi người thực lực, hoàn toàn có thể dễ dàng bay vút mà qua. Ta biết đại gia đang suy nghĩ gì, chính là hơn 100 trượng mà thôi, thả người bay vọt trong nháy mắt liền đi qua. Lần trước thì có một gã đạo hữu làm như vậy phân nghĩ, kết quả giữa đường bị âm vật chặn lại, bỏ mạng ở này sông trong. Cho nên, Đại gia hay là chờ bè gỗ chậm rãi tới gần, mới là chính giải. Lưu Vân Tử đoán đúng lòng của mọi người nghĩ, hướng đại gia truyền ra một đạo ý niệm, thúc đẩy bẻ gỗ chậm rãi hướng bờ bên kia tới gần. Một lát sau, Thiên Phủ thượng nhân nhắc nhở mọi người, bè gỗ cự ly bờ bên kia chỉ hơn 80 trượng. Thiên Phủ đạo hữu, có thể hay không đại gia từng người thả người đi, không hề như thế chậm rãi ngồi bẻ gỗ hoàng đãng. Như vậy không nhúc nhích ngốc đứng ở bè gỗ thượng, tại hạ có chút khó có thể nhịn. Chuyển ra ý niệm người là trung niên trắng hán. Ha ha, bản thân cũng hiểu được cả người không khỏe, nghĩ hoạt động một chút. Bà đủ lão giả cũng chuyển ra một đạo ý niệm. Thiết mạc như vậy, đạo hưu tam canh giờ đều nhẫn mại quá khứ, không quan tâm cuối cùng này nhất khắc Lưu Vân Tử vội vàng nói ngăn cản. Đại gia chú ý, có âm vật hướng tới bên này. Lúc này, thiên phụ thượng nhân hướng mọi người báo ra cảnh kỳ, đại gia lập tức yên tĩnh trở lại. Đã mau tới gần bên bờ, sương mù dày đặc so với sông trong ương. đạm bạc vài phần xuất hiện âm vật cũng xa không bằng hà đạo trung tâm âm vật như vậy địa cường đại vệ vô kỵ nghe sấp sấp đạp tiếng nước thấy một đội âm binh hướng bên này đã đi tới đi ở phía trước là một gã người cưới ngựa tướng quân đã ngưng luyện ra nhân loại vậy khuôn mặt phảng phất có phát hiện về phía bệ gỗ ngưng mắt nhìn đột nhiên cưới mã tướng quân há mồm ra phát ra một đạo nước nở chi thành hướng bệ gỗ vọt tới sau lưng âm binh cũng cùng nhau phát ra nước nở hướng bệ gỗ vọt tới chết tiệt là ai vọng dụng ý niệm trình bị âm vật phát hiện mọi người cùng nhau xuất thủ chống đỡ thiên phủ thượng nhân truyền ra một đạo ý niệm đồng nhiên thúc đẩy phù văn phát trận hô bẹ gỗ phía trên tám mặt lá cờ nhỏ cùng nhau triển khai hiện ra một đạo ánh huỳnh quang ở đỉnh đầu mọi người thượng hội tụ ngưng luyện ra một đạo lôi đỉnh lóe lên kiếm hình hướng người cưỡi ngựa tướng quân chém tới cùng lúc đó lưu vân tử khí thế bạo phát toàn lực thúc đẩy bẹ gỗ hướng bên bờ phóng đi Phúc. kiếm hình chạm tại cưỡi mã tướng quân trên người của Đối phương thân hình những tiếng mà tán, hóa thành một đạo chạy khói về phía sau, tại trên mặt nước phiêu thệ, phát ra tê tâm liệt phế lệ minh. Lúc này, thiệp thủy mà đến âm binh, phi phát tới, giờ không trọn vẹn binh khí hướng mọi người đánh tới. Mọi người vội vàng xuất thủ, mang nhào lên âm binh toàn bộ bị xua tan, hóa thành từng đạo bụi mủ lui về phía sau. Đại gia kiên trì, còn có sau cùng 60 trượng. Thiên phủ thượng nhân không có ý niệm truyền thống, mà là la lớn. Và anh, Một tiếng bạo vang! mọi người quay đầu lại nhìn xung quanh chỉ thấy trên mặt nước vọt lên một loạt cột nước vô số âm vật tản hồn lao ra mặt nước từng đạo âm sắt giống như khói đặc thông thường lăng không gào thét mà đến vù vù hô trí cường khí tức cuốn lên một đạo sòng lớn giống như phong bạo thông thường đánh đang lúc mọi người trên người của trong nháy mắt trên người mọi người đông lại hàn băng giống như băng điêu nhóm tượng thông thường thời khắc tối hậu đại gia liều mạng thiên phủ thượng nhân hai tay làm bộ một con bệ gỗ thượng tám mặt lá cờ nhỏ liên tục phi bán ra mỗi một đạo lá cờ nhỏ chính là một đạo lôi đỉnh thiểm điện tia sáng phá vỡ đêm đen nhanh không rầm rầm oanh tám đạo thiểm điện oanh kích mặt nước vẩy ra lên tám đạo to lớn của nước chặn phía sau âm vật thế tiến công bất quá giữa sông âm vật nhiều lắm hầu như chính là thiểm điện dừng lại trong nháy mắt lập tức lại chật ních hà diện diễn hóa ra các loại dử tợn hình thái hướng bẹ gỗ sung phong liều chết mà đến thiên phủ thượng nhân hai tay huy vũ mặt khác tám đạo lá cờ nhỏ bị nhiếp trên không trùng Hóa thành tám đạo lôi đỉnh kiếm hình, đặt song song một loạt, bay về phía trước chầm đi, vù vù hô. Tám đạo kiếm hình kéo ra tám đạo lưu quang, song song cùng nhau, phảng phất tám đạo thiết cày, mang mặt nước họa xuất một đường danh thật sâu khe, trong khoảnh khắc nhảy vào âm vật tàn hồn trong, chém giết vô số tàn hồn. O o o, càng nhiều hơn âm vật tàn hồn từ trong nước trôi ra, thê lương nước nở vang vọng xương ngủ dậy đặc mặt nước. Còn có sau cùng 30 mươi trượng. Chú ý phía trước, có âm vật chặn đường. lưu vân tử la lớn bác tộc lão giả đứng ở lưu vân tử bên cạnh hai tay diện hóa ra mấy đạo bàn tay khổng lồ hư ảnh về phía trước quét ngang đi hô trường ấn đầy trời bay lượn trong khoảnh khắc mang cản đường âm vật tán loạn thiên tuyết cốc nữ tử dương tay huy động nước sông vấp phối dựng lên đông lại thành vô số băng xương mũi kiếm hướng âm vật bắn mạnh tới phốc phốc phốc một mảnh âm vật bị xuyên thủng tuy rằng không thể giết chết nhưng có thể tạm thời ngăn trở đối phương lúc này vẹ gỗ cự ly bên bờ bất quá hơn mười trượng. Chỉ tu ngăn trở kiên trì, là có thể lên bờ. Trung niên tráng hán cũng bắt đầu xuất thủ, nơi đây nước cạn, người mang địa ý cảnh hắn rốt cục có đất dụng võ. Úng Úng. Một đạo tường đất từ đáy nước dâng lên, ngăn cản tại đuổi theo phía sau âm vật trước mặt. Bất quá, loại này tường đất ngăn trở, lại khó có thể ngăn trở âm sát khi âm vật tàn hồn. Vô số âm vật vượt qua mà qua, tiếp tục đuổi theo. Trung niên tráng hán hai mắt trợn tròn, quát to một tiếng, tường đất ứng tiếng nổ lên, bùn cắt vời ra Đến gần âm vật bị đánh tan, hóa thành bụi mù hướng tứ phương tản ra. Hô, một đạo thân ảnh khổng lồ từ trong nước trôi ra, bước trên không trùng, giống như ngọn núi thông thường, hướng mọi người đè ép xuống tới. Côn vật bi, The Chương 720, người chết phần thân. Bóng đen to lớn từ đáy nước nhảy lên, phân sóng trục lãng, nhằm phía trên cao, hướng mọi người đè xuống. Đây là một con to lớn ma thú âm vật, âm sát khí diễn hóa thể hình, khổng lồ giống như một con cự tượng. Tản mát ra vô cùng dáng vẻ khí thế độc ác, hung tản kiêu ngạo không ai bị nổi. Vô ưu đảo hắc ý lão giả trong nháy mắt xuất thủ, lăng không làm bộ hư dẫn, hô. Một đạo cột nước phóng lên cao, lăng không diễn hóa một chi to lớn trường mâu, bắn về phía ma thú âm vật. Phúc! Nước chảy diễn hóa trường mâu, trong nháy mắt xuyên qua ma thú âm vật. Một tiếng nước nở, ma thú âm vật nổ lên, hoàn nguyên là âm sát khí lưu, lui về phía sau hơn 20 trượng, ở trên hư không một lần nữa cô động thành hình. tiếp tục xung phong liều chết qua đây. lúc này vệ cô đã đến bên bờ, dư thế không giảm, sông lên bãi sông, mắc cạn dừng lại. mọi người xuống đến mặt đất, hai chân đứng ở bãi sông mặt đất, trong lòng hơi chút thả lỏng, nhưng không có dừng bước, một mực hướng xa xa chạy đi. vệ vô kỵ song trưởng huy động một đạo hồ quang đang lăng không lói ra, chạy hư không về phía sau quét ngang một đường đẩy ngang, phốc phốc phốc. theo sát phía sau bảy tám chỉ âm bình trong nháy mắt bị hồ quang đảo qua, cô động thân hình nổ lên. hóa thành âm sát khí tiêu tán bất quá âm vật thực sự nhiều lắm vệ vô kỵ cái này một đỉnh lại vô số âm vật dâng lên đưa hắn vây quanh vô kỵ đi mau lưu vân tử lắc mình vọt tới hắn phụ cận trường kiếm trong tay huy động một loạt kiếm khí ngang, dọc bốn phía trong vòng ba trượng âm vật toàn bộ bị kiếm khí xuyên thấu hóa thành âm sát khí lưu lui về phía sau lại nhân cơ hội này lưu vân tử vệ vô kỵ hai người cùng nhau về phía sau chạy trốn đi a bên cạnh tám trưởng ở ngoài có người phát ra kêu thảm thiết khô gầy văn sĩ si nữ đệ tử rơi vào âm vật ôm chặt âm qua đời hình một đạo khí lưu liều mạng chui vào của nàng thân thể sư tôn cứu ta nữ đệ tử kêu thảm quỳ dạp xuống đất nhìn phía trước ba trượng khô gầy văn sĩ si, lộ ra vẻ mặt thống khổ khô gầy văn sĩ si thấy đệ tử gặp nạn bản muốn tiến lên cứu viện nhưng nhìn rậm rạp chẳng trị tâm vật nhất thời bỏ đi cứu viện ý niệm xoay người hướng xa xa bỏ chạy nữ đệ tử nhìn trung niên văn sĩ si bóng lưng Ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Trong một sát na, âm sát đem bao lấy, sát sát sát. Một đạo băng xương tràn ra đông lại, nữ đệ tử trong nháy mắt liền bị đông thành tượng đá phần như. Vù vù hô. Mọi người một trận cuồn cuộn, chạy đi hơn 20 trượng, vẫn liên tục, tiếp tục về phía trước, một mực chạy đi trăm trượng, cái này mới dừng lại càng không ngừng thở dốc. Âm vật đứng ở 20 trượng vị trí, nhưng âm sát khí lại về phía trước tràn ra. Sát sát sát, mặt đất đông lại ra màu trắng băng xương. phản phát sinh trưởng thông thường rất nhanh hướng mọi người vị trí dọc theo đi sau cùng đến hơn 90 mươi trượng vị trí âm sát khí tức rốt cục lực kiệt ngừng lại âm vật chờ một trận liền dần dần lui về phía sau hướng hà đạo tán đi mọi người không có trở ngại cũng không có thụ thương chỉ khô gầy văn sĩ nữ đệ tử bất hạnh bỏ mạng ở âm vật công diễn dưới mới vừa rồi là ai dụng thần thức ý niệm len lén giòm ngó âm vật khô gầy văn sĩ nhìn quét bốn phía lớn tiếng hỏi tại hạ đệ tử không thể như vậy không công địa nằm xuống gặp rắc rối của người phải có cái giao cho không có người trả lời hiện trường một mảnh trầm mặc chỉ dám làm không dám thừa nhận sao khô gầy văn sĩ lạnh lùng cười nhìn về phía trung niên tráng hán cùng bà đủ láo giả không phải là ta ta thế nhưng cũng chưa hề đụng tới không muốn đoan đủ người tốt trung niên tráng hán ha hả cười lắc đầu nói cũng không phải lão hủ lão hủ là có dinh ý nhưng không có phó trừ thực thi ta nghĩ có lẽ là ngoại ý muốn a Bị âm vật dòm ra chúng ta ẩn nấp phát trận. Bà đủ lão giả vừa cười vừa nói. Ta xem hai người các ngươi, cũng khả nghi nhất. Lần trước tiến nhập bí cảnh, sẽ không có hai người các ngươi. Cho nên các ngươi cũng không biết hà đạo âm vật đáng sợ, còn tưởng rằng là chúng ta cũng nói. Cho nên sau cùng nhịn không được xuất thủ bộ dạng thử, kinh động âm vật. Khô gầy văn sĩ lạnh lùng cười. Ngươi nhất định phải nói như vậy, bọn ta cũng không có cách nào giải thích. Trung niên tráng hán thể hiện không thể làm gì biểu tình, lắc đầu. Khô gầy văn sĩ đang muốn nói chuyện, bên cạnh Lưu Vân Tử tiến lên một bước, đứng ở trung gian. Tốt lắm, tất cả mọi người không muốn tranh chấp, lúc này chuyện tình không cách nào chứng minh, như vậy nháo đi xuống đối tất cả mọi người bất lợi. Lưu Vân Tử lên tiếng khuyên đủ. Khô gầy văn sĩ thấy Lưu Vân Tử đứng ra khuyên bảo, đem lời đến khỏe miệng, nuốt xuống. Cái này, cái này, có lỗi với mọi người. Ha ha, lúc đó ta nắm giữ pháp trận, cảm giác có rất loạn, có thể là ta lầm. Phù văn pháp trận trải qua mấy canh giờ âm sát ăn mòn, đoán chừng là có kẻ hở, bị âm vật xuyên qua. Về sau, âm vật vọt tới, mọi người thần thức ý niệm bắt đầu tăng cường, bị tang nội nhận là là có người thúc đẩy ý niệm, kinh động âm vật. Thiên phủ thượng nhân cũng đã đi tới, hướng song phương tốt nói khuyên bảo. Mọi người khác cũng tốt nói khuyên bảo, khô gầy văn si thấy mọi người khuyên bảo, cũng liền không thể làm gì khác hơn là lui nhường một bước, không hề tranh chấp. Vệ vô kỵ đứng ở bên cạnh, trong lòng rất rõ ràng. Mới vừa xác thực là có người, thấy bệ gỗ cũng nhanh cặp bờ, động lòng hiếu kỳ, hướng âm vật dòng nó, mới dẫn phát mọi người một cuộc các chiến. Tuy rằng vệ vô kỵ thực lực không bằng tám người, nhưng thần thức của hắn ý niệm cảm nhận, cũng mạnh nhất, tuyệt không nhìn lầm nói đến. Chỉ bất quá đạo này thần thức ý niệm thái vi yếu, đến tột cùng là người phương nào phát ra, vệ vô kỵ không cách nào kết luận. Kỳ thực lấy tám người từng trải kiến thức, trong lòng tự nhiên là thấy rõ. Nhưng việc này nếu là chăm chú, tất cả mọi người không có lợi Cho nên mới từng người thoái nhượng, tạm thời nhịn xuống nhất khẩu ác khí. Lúc này sắc trời còn sớm, bốn phía một mảnh hát ám, mọi người mặc dù có thể hát cám thấy vật, nhưng khó có thể dòm ngó xa xa cảnh vật. Lưu vân tử cùng thiên phụ thượng nhân đi lên chỗ cao, quan sát bốn phía, không cách nào chuẩn xác nhận rõ phương vị. Liền quyết định ngay tại chỗ nghỉ tạm, hừng đông sau khi, nữa nhận rõ phương hướng, quyết định đi tới phương hướng. Mọi người gần đây tìm được một cái khô giáo địa phương, tại bốn phía bày một ít cảnh kỳ. sau đó từng người ngồi xuống nghỉ ngơi bốn phía một mảnh đen nhánh mây đen che khuất ánh trăng vô biên hắc cám hạ một mảnh yên tĩnh như chết không có ban đêm động vật huyên náo thanh ngay cả sâu thỉnh thoảng kêu to cũng không có nơi này tới gần hà đạo âm sát khí quá nặng bất kể là động vật còn là ma thú đều rất khó sống sót mọi người nhắm mắt ngồi ngay ngắn điều tức khôi phục khoảng chừng qua nửa canh giờ đoan tọa thiên phủ thượng nhân bỗng dưng mở mắt bị tự mình bày ra cảnh kỳ giật mình tỉnh giấc trên nét mặt lộ ra cảnh sắc. Vệ vô kỵ cũng cảm giác được bốn phía khác thường, mở mắt. Người khác cũng cảm thấy dị thường, lục tục mở mắt, nhưng đều là đây đó nhìn, cũng không nói lời nào. San sắc thanh âm rất nhỏ truyền đến, rõ ràng là có người hướng bên này tới gần. Lưu Vân Tử cùng Thiên Phủ Thượng Nhân trao đổi ánh mắt, hướng mọi người ý bảo, làm tốt ứng biến chuẩn bị. Một đạo hắc ảnh chậm rãi đi thong thả mà đi, hướng mọi người vị trí mà đến, đinh. Một đạo bày cảnh kỳ phù văn bị gây ra, một điểm tia sáng chạy hình. từ mặt đất từ từ dâng lên dọi sáng bốn phía một trượng cự ly sau này người thân hình bại lộ tại quang hạng di là sư muội nguyên lai ngươi không có chuyện còn sống thật sự là quá tốt khô gầy văn sĩ nam đệ tử ngạc nhiên đứng dậy hướng đối phương đi đến cồn vật bi khi f chương bảy quan hải thạch thú ánh huỳnh quang từ từ bay lên người tới lộ ra hình dáng đúng là khô gầy văn sĩ nữ đệ tử nam đệ tử lộ ra kinh hỉ đứng dậy tiến lên lại bị khô gầy văn sĩ kéo lại nhỏ rộng quát mắng ngồi xuống nam đệ tử lúc này mới phát hiện sư muội hình dạng cùng trước đây không quá một dạng sắc mặt tái nhợt thần tình lạnh lùng hai mắt tuy rằng tròn tròn nhưng không có linh động chủ yếu nhất là toàn thân để lộ ra một cổ âm sát khí tức cùng giữa sông âm vật không có chút nào khác nhau thiên tuyết cốc nữ tử xuất xuất thủ trước hướng đối phương vô tới hô trong hư không hóa hiện một đạo trưởng hình công hướng đối phương nữ đệ tử giơ tay lên ngăn trở trở mình trưởng vung lên phanh không trung trưởng hình tan dã tiêu với vô hình suýt xảy ra tai nạn nữ đệ tử tựa hồ là tìm được rồi mục tiêu công kích thân hình rồi đột nhiên nhanh hơn phập phênh phụ cận hướng thiên tuyết cốc nữ tử trộm tới cẩn thận lưu vân tử lên tiếng nhắc nhở nữ tử bất quá nữ tử không có để ý xuất thủ đối công đi qua phanh hai đạo thân ảnh trong nháy mắt tiếp xúc lại lập tức tách biệt nữ tử bay rất ra ngoài khoe miệng tràn đầy huyết trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc lúc này bên cạnh thiên phủ thượng nhân đã chuẩn bị xong phù văn hướng nữ đệ tử xuất thủ công tới một đạo phù văn diện hóa xiêm xích trong nháy mắt khóa lại đối phương ta muốn xuất thủ tất cả mọi người lui về phía sau một trăm trượng đi mau lưu vân tử giơ kiếm nói với mọi người đạo mọi người nghe tiếng đều đứng lên xoay người hướng xa xa chạy đi suy suy suy lưu vân tử trường kiếm huy động mấy đạo kiếm quang xẹt qua trong nháy mắt mang nữ đệ tử chém thành mấy khúc, nữ đệ tử thân thể chém thành mấy khúc, nhưng vẫn như cũ đứng thẳng, không có rồi ngã xuống. ngăn ra tứ chi bên trong, phảng phất có vật gì đó, như trước mang tứ chi ngay cả cùng một chỗ, chỉ có vết thương chảy ra từng sợi máu đen. đi, thiên phủ thượng nhân quát to một tiếng, lại là một đạo phù văn rơi vào nữ đệ tử trên người, sau đó xoay người hướng xa xa bỏ chạy. phù văn tại diệu ra ánh huyền quang, nữ đệ tử thân thể rốt cục không cách nào kiên trì. rơi là tả trên mặt đất. ồ, một đạo âm sát hắc khí từ cô gái trong thân thể vọt ra, phát ra nước nở gào thét, hướng tư phương tràn ra đi. âm hàn hàn ý bao phủ, sát sát sát. bốn phía cây cỏ mặt đất đều sinh ra một tầng băng xương. lưu vân tử cùng thiên phủ thượng nhân sớm coi chuẩn bị, thân hình về phía trước phiêu thệ, trong nháy mắt liền lao ra trăm trượng ở ngoài, đi tới mọi người phụ cận. giữa sông âm vật chiếm cư nữ đệ tử thân thể, dĩ nhiên thoát khỏi gông cùm xiềng xích, đi ra hai mươi trượng ở ngoài. vệ vô kỵ thấy tình cảnh trước mắt trong lòng thầm giật mình lúc này còn đang tại chỗ tứ ngựa câm vật phảng phất bị lực lượng nào đó lăng không nhấp ở hướng hà đạo phương hướng tối lui một đường truyền ra cõi lòng tan nát thê mình, làm cho lòng người kinh sợ không nớt cảnh tượng trước mắt quá thầm người trước đây chưa từng thấy qua thấy tình cảnh như thế không chỉ lần đầu tiên tiến nhập bí cảnh của người thần sắc đại biến trong lòng khiếp sợ tột đỉnh ngay cả như khô gầy văn sĩ trở, lần thứ hai tiến nhập bí cảnh người cũng là sắc mặt khó coi Kỳ thực cũng không có cái gì, hà đạo trung âm vật chiếm thân thể, nghĩ lướt qua 20 trượng giới hạn, siêu tầm thú săn, đại khái chính là như vậy. Thiên Phủ Thượng Nhân chấn định về phía mọi người giải thích. Âm vật sự mạnh mẽ, nghe rợn cả người, qua sông thời điểm, có 28 danh đệ tử nằm xuống. Nếu như 28 chỉ âm vật, truy tung tới, chúng ta chuyến đi này, chẳng phải là hậu hoạn vô cùng. Thiên Tuyết cốc Nữ tử nuốt vào dược hoàn, ổn định tương thế, nghe Thiên Phủ Thượng Nhân nói chuyện, nhìn không được xuyên vào lưới hỏi. Âm vật chiếm cứ thân thể, không thể lâu dài duy trì, thân thể hư thối sau khi thì không thể sử dụng. Âm sát hàn khí dù sao không phải chân tránh hàn băng, tuy rằng có thể hóa giải thi thể hư thối, nhưng cũng sẽ không vượt lên trước 30 ngày. Tính là cái này cái sắc không hồn truy tung tới, chúng ta phản kích chém giết chính là. Thiên phủ thượng nhân cười giải thích, âm vật đã không có thi thể, cũng sẽ bị bí cảnh lực lượng, thu hút hà đạo trong. Nếu như là tại ban ngày dưới ánh mặt trời, đã không có thi thể, cũng sẽ bị hoàn toàn gạt bỏ. Hơn nữa âm vật thú săn, cũng bao hàm khí huyết tràn đầy ma thú, tiến nhập rừng rậm sau khi, ma thú tăng nhanh, sẽ không một mực đuổi theo chúng ta không thả. Tốt lắm, nơi đây không thích hợp ở lâu, âm vật sẽ men theo người sống khí huyết, truy tìm tới, chúng ta ly khai là thượng. Liệu Vân Tử nói, mọi người lập tức xuất phát, hướng xa xa khác tìm một chỗ bí mật địa phương, ngồi xuống nghỉ ngơi. Thiên Phủ Thượng nhân nhắc nhở mọi người, không nên dùng thần thức ý niệm thăm hỏi âm vật, cũng cho mỗi người phát hạ một đạo phù văn có thể che giấu khí tức trên người không cho âm vật có phát giác sau cùng hắn tại bốn phía bảy cảnh kỳ pháp trận làm xong sau khi lúc này mới ngồi xuống cùng lưu vân tử giao lưu sau khi thương nghị mặt việc lại qua nửa canh giờ xa xa truyền đến sàn sạt cắt tiếng bước chân của không cần ngấm nghĩ mọi người cũng biết là vật gì tới cũng may trước đó có thiên phủ thượng nhân nhắc nhở tất cả mọi người ngồi ngay ngắn bất động không thêm để ý tới sàn sạt cắt tiếng bước chân của càng ngày càng gần Không chỉ là một đạo tiếng bước chân. Ít nhất, cũng có mười mấy chỉ âm vật đi về phía bên này. Mỗi người đều thần sắc sợ hãi, làm ra ứng biến chuẩn bị. Lưu vân tử cùng thiên Phủ thượng nhân vội vàng hướng mọi người ánh mắt ý bảo, không muốn hoảng hốt xung động, chỉ cần tĩnh hậu chờ đợi. Một hồi sau khi, sàn sạt cắt thanh âm của dần dần thưa thất đi xa. Mười mấy chỉ âm vật từ cách đó không xa trải qua, chậm dại hướng rừng rậm ở chỗ sâu trong đi. Thấy âm vật ly khai, mọi người thở phào một cái yên lòng. Thời gian kế tiếp không có gì dị thường phát sinh, mọi người từng người nghỉ ngơi. Sắc trời sáng choang sau khi Lưu Vân Tử cùng Thiên phủ Thượng Nhân lên tới ngọn cây chỗ cao, hướng bốn phía nhìn ra xa, phán định phương hướng sau khi mang theo mọi người hướng xa xa đi. Một canh giờ sau khi mọi người đi vào một mảnh rừng rậm, bốn phía xuất hiện ma thú hoạt động vết tích. Dừng lại lúc nghỉ ngơi, hai con báo hình ma thú đột nhiên mặc chui ra, hướng mọi người phát ra tập kích. Bạch tộc Bắc tộc lão nhân hai gã tôi tớ. trước với mọi người lắc mình tiến lên một người đối phó một con mang ma thú chém giết vung đao xé ra báo hình ma thú một quả tam giai trúng phẩm một quả tam giai hạ phẩm ma thú nguyên đan cũng thuộc về hai người ban đêm mọi người ngủ ngoài trời rừng rậm bên cạnh không có âm vật sản sạt tiếng bước chân của nhưng ma thú gào thét cũng bên thai không dứt nếu không phải thiên phủ thượng nhân sớm có sắp xếp bày phòng ngự ẩn nấp pháp trận sợ rằng một buổi tối tất cả mọi người được cùng ma thú chém giết sáng sớm hôm sau Mọi người tiếp tục đi tới. Lưu Vân Tử cùng Thiên phủ Thượng Nhân mang theo mọi người, cẩn thận tách ra cùng ma thú dây dưa, thực sự không tránh khỏi, lúc này mới chỉ huy mọi người vây giết. Ngũ này, mọi người đã trải qua số trận đánh nhau, đều thu hoạch một ít ma thú nguyên đan, rốt cục đi tới bí cảnh một chỗ quan khẩu. Đây là một đạo sân ải, trung gian hùng quan cản đường, ở giữa một đạo đóng chặt cửa đá, tản mát ra thương mang khí thế. Tại cửa đá bên cạnh, đang nằm hai con to lớn thạch thú, mặc dù trải qua vô cùng tuy Có một ít không trọn vẹn, nhưng toát ra uy nghiêm khí thế của, vẫn như cũ kinh sợ mọi người. Quan khẩu không thể vượt qua, chỉ có thể phá giải thạch thú phía dưới tạ đá thượng phù văn, hơn nữa phải hai người cùng nhau phá giải, khả năng mở ra cửa đá thông qua. Phù văn phá giải hoàn tất sau khi, thạch thú sẽ diễn hóa ra thực thể, cùng phá giải người một trận tỷ thí, còn hơn thạch thú mới tính là chân chính quá quan. Thiên phù thượng nhân đối mọi người giải thích, ánh mắt nhìn phía bắc tộc lão nhân. Cồn vật bi, thì e Trương 722, theo sau lưng đi thi thể. Thiên phủ thượng nhân đối mọi người giải thích sau khi, ánh mắt nhìn phía bắc tộc lão nhân. Bắc tộc lão nhân trên mặt mang theo mặt nạ, nhìn không ra thần sắc biểu tình. Hắn cũng không nói mà nói, phất tay hướng hai gã tôi tớ ý bảo. Hai gã tôi tớ ôm quyền con người, về phía trước phương hai con thạch thú đi đến. Chúng ta đều lui về phía sau trăm trượng, rời khỏi cánh cửa đá này khí thế của ở ngoài, không nên bị dính lĩu vào. Thiên phủ thượng nhân nói. Mọi người thối lui đến trăm trượng ở ngoài, cùng nhau nhìn phía hai gã tôi tớ. Hai gã tôi tớ chắc là chiếm được phương pháp phá giải, tham dò phù văn sau khi, lập tức ở trên mặt đất Pháp Thảo viết phù văn, bắt đầu phá giải thạch thú cấm kỵ. Nơi này quan ải, cần phải hai người cùng nhau phá giải. Nếu như là một mình ta trải qua, nhất tâm nhị dụng, là có thể phá giải phù văn. Nhưng kế tiếp cùng thạch thú đánh nhau, chỉ có thể một người độc chiến, sợ rằng có chút phiền phức. Vệ vô kỵ xa xa nhìn hai gã tôi tớ động tác. Trong lòng âm thầm suy tư. Sau nửa canh giờ, hai gã tôi tớ phủ văn bố chi xong, lấy ra số miếng linh thạch phóng ở phía trên, sau đó khởi động phù văn. Một đạo ánh huỳnh quang từ phù văn trung phát lên, diễn hóa ra vô số phủ văn ấn ký, trên không trung hàng ngũ cấu thành một đạo phù văn, chui vào thạch thú trong cơ thể. Ngay sau đó, hai gã tôi tớ hai tay huy vũ, cùng nhau kết xuất thủ ấn, đồng thời xuất thủ, vù vù hô. Thủ thế hư ảnh bay ra ngoài, chiếu rọi tại thạch thú thượng. phát ra bong bong kim thạch Trí thanh thương một tiếng vang nhỏ hai con đang nằm thạch thú cùng nhau phát ra len ken thanh âm của hai gã tôi tớ cùng nhau thả người lui về phía sau mặt hướng thạch thú giật lại cự ly thể hiện phòng ngự tư thế vệ vô kỵ thấy lưỡng đạo màu đen khí lưu từ thạch thú thượng ngưng tụ hô địa vọt tới trước đi lăng không diễn hóa ra hình thú thực thể tiêu gào đến đánh về phía hai gã tôi tớ mỗi chỉ diễn hóa hình thú thực lực cùng tôi tớ tương đương cái này đúng là một hồi hung hiểm ác chiến Nhưng hai gã tôi tớ rõ ràng đến coi chuẩn bị, phần thắng làm tại 8 phần 10 bên trên. Vệ vô kỵ nhìn trong sân chém giết, trong lòng âm thầm tính ra kết quả. Một canh giờ sau khi, một gã tôi tớ dẫn đầu đánh bại diễn hóa hình thú, chính hắn cũng mệt mỏi được ngã trên mặt đất. Một lát sau, một gã khác tôi tớ cũng đánh bại hình thú, song song đạt được thắng lợi. Chỉ mười hơi thở thời gian, không muốn trì hoãn. Thiên phủ thượng nhân la lớn. Hai gã tôi tớ không lo nổi thở dốc, vội vàng đi tới từng người tượng đá phụ cận đâm rách ngón tay cùng nhau mang tiên huyết điểm tại thạch thú cái chán lưỡng đạo thạch thú cái chán hiện ra một đạo ánh huỳnh quang lóe ra hội tụ thành hai luồng tia sáng ở trên hư không chạy bay về phía hùng quan cửa đá ùng ùng cửa đá hướng về phía trước chậm rãi dâng lên hô một đạo khí tức từ sau cửa đá mặt thổi đi ra dĩ nhiên là linh khí cái này sau cửa đá mặt linh khí dĩ nhiên không thua gì quy nguyên tông môn đú huyền cốc vệ vô kỵ trong lòng kinh ngạc thật sâu hô hấp Nếu như đi tới nơi này, chính là như vậy linh khí nồng nặc kia phía sau linh khí, có lẽ sẽ càng thêm nồng nặc Cái khác mọi người cũng cảm thấy cái này cổ linh khí, trên mặt mặc dù bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì khiếp sợ. Đi thôi, chỉ một khắc thời gian, cửa đá chỉ biết một lần nữa đóng kín. Chúng ta muốn nói gì, đi ra đại môn bên kia đi nói. Lưu Vân Tử một bước về phía trước, thân hình thản nhiên mà đi. Mọi người cũng cùng nhau cất bước, hướng cửa đá chạy đi, đi tới phụ cận. Chỉ thấy cửa đá sau khi là một mảnh cô động xương ngủ dày đặc, linh khí không điệu tử trong xương ngủ dày đặc hướng ra phía ngoài thấu tới, làm người ta vui vẻ thoải mái. Lưu Vân Tử cùng Thiên Phủ Thượng Nhân, cùng nhau xuất trước đi vào, bác tộc Lao Nhân cùng hai gã tôi tớ theo sát phía sau. Những thứ khác người cũng theo đi vào đại môn sau trong xương ngủ dày đặc. Trung niên tráng hán đi ở sau cùng, hắn nhìn người khác đều đi vào, lấy ra một quả ngũ tấc dài truy hình đồ vật. Cái này miếng truy hình đồ vật rất là kỳ lạ. trôi đầu là một cái tinh xảo đầu khô lâu. hắn nhẹ nhàng dương tay, đinh. cái này miếng truy hình đinh tại trước cửa đá mặt đất. ngay sau đó, trung niên tráng hắn hai tay liên tục huy động, mấy người thủ ấn tàn ảnh bay ra ngoài, đánh vào truy hình đầu khô lâu chung. ô, chỉ thấy đầu khô lâu hiện ra một điểm ánh huyền quang, phát ra một đạo rất nhỏ chi thanh, trong miệng phun ra một đạo mảnh như tơ nhện chuồn tia sáng, bắn về phía xa xa hư không. làm xong đây hết thể sau khi, trung niên văn sĩ vẫn chưa yên tâm. Cẩn thận nhìn một chút, lúc này mới đi vào đại môn trong sương mù dày đặc. Đi về phía trước ra hơn 50 bước, cảnh vật rộng mở trong sáng, Trung niên Tráng Hán xuyên qua sương mù dày đặc khu vực. Ngươi tại sao lâu như vậy đều cũng không đến? Con tưởng rằng ngươi gặp được cái gì ngoài ý muốn việc. Nếu không phải là nơi này không thể quay về lối, lão phu liền cùng Thiên Phủ đạo hữu xoay người đi tìm ngươi. Lưu Vân Tử thấy Trung niên Tráng Hán đi tới, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, làm phiền Lưu Vân đạo hữu nhớ mong. Ta tiến đến thời điểm, thấy thạch thú thượng phù văn, đột nhiên có một tia cảm nộ, vì vậy dừng bước mảnh nhìn một chút. Trung niên tráng hán cười trả lời. Nếu không còn chuyện gì, kia thì đi đi, đại gia còn ở phía trước chờ đây. Lưu vân tử gật đầu, xoay người đi về phía trước. Trung niên tráng hán theo sau lưng, cùng nhau bước nhanh đi. Ngay hai người lúc rời đi, cửa đá quan hải ở ngoài, một đạo thân ảnh trôi đi cứ tới. Người tới thân hình cứng ngắc, nhưng tốc độ cũng cực nhanh. nghiễm nhiên chính là tại hà đạo bị âm vật bắt đi huyền thiên tông đệ tử chính xác ra đây là một con bị âm vật đã không chế cái sắc không hồn đến rồi cửa đá tên này huyền thiên tông đệ tử cúi đầu nhìn một chút đinh trên mặt đất kia miếng đầu lâu truy hình thân thể cứng đờ về phía trước thổi đi tiến nhập thạch bên trong cửa mọi người tiếp tục về phía trước tam ngày sau phía trước xuất hiện một đạo tường thành tường thành cao vóc trong ngây, thâm nhập chân trời ở giữa một đạo một cái thẳng tắp đá xanh con đường tốc hành dưới thành tường cửa thành cửa thành tả hữu lưỡng đoan 30 mươi trượng ở ngoài cũng tràn ngập sương mù có vẻ phi thường địa quỷ dị nhìn nữa cửa thành tối om địa sâu không thấy đáy không có cửa phi lộ ra một cổ hữu huyền khí tức khiến người ta ngắm chi tâm kinh sợ mà ở cửa thành bên cạnh đứng thẳng một khối cổ lão tấm bia đá mặt trên có tam thượng văn tự cổ đại vấn tâm quan ta vội tới đại gia chỉ nói vậy thôi tin tưởng mọi người thấy vấn tâm quan ba chữ này cũng đã đoán được vài phần tòa thành này phía sau cửa là một tòa ảo trận nếu muốn thông qua nơi này cũng chỉ có sấm quan đi qua tường thành tả hữu sương mù không gặp nguy hiểm tiến nhập trong đó tùy ngươi đi bao lâu đều đi không được phần cuối lưu vân tử đứng dậy nói với mọi người đạo nếu như các ngươi không tin có thể dọc theo tường thành đi bộ một chút về phía trước mặt kệ ngươi đi thật xa chỉ cần xoay người quay đầu lại bước ra một bước liền trở về khởi điểm trên đời lại có thần kỳ như vậy phát trận để cho ta tới thử một lần thiên tuyết cốc nữ tử cảm giác vô cùng kinh ngạc Tiến lên dọc theo tường thành đi, trong nháy mắt liền biến mất ở trong sương mù. Ha ha, nghĩ thử một lần của người, đều có thể tiến lên thử một lần. Không có hứng thú của người, tạm thời ở nơi này nhi nghỉ ngơi một trận, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị tiến nhập vấn tâm quan. Lưu vân tử cười nói. Một số người ngồi xuống, nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Một số người khác thì tò mò đi hướng tường thành, dọc theo tường thành can, nghỉ xa xa đi. Vệ vô kỵ cũng là hiếu kỳ, như vậy pháp trận, quá mức thần áo. không gặp thức một phen khó có thể an tâm hắn cướp thân đi qua dọc theo tường thành căn đi trước đi vào trong sương ngủ cồn vật bi khiết chương bảy trăm vẫn tâm quan trước hỏi sơ tâm vệ vô kỵ nghĩ tự mình cảm thụ một phen cái này thành tường pháp trận thần kỳ hắn theo tường thành căn bay về phía trước lướt khoảng chừng mấy trăm trượng sau đó dừng lại nhìn bốn phía ba thước ở ngoài tất cả đều là một mảnh sương ngủ hầu như đạt được đưa tay không thấy được năm ngón trình độ mà thần thức ý niệm cũng bị gông cùm xiềng xích khó khăn cùng ba thước ở ngoài xoay người về phía sau nhìn lại cũng là một mảnh sương mù vệ vô kỵ cất bước đạp đi hô một loại phản phất tử vũng bùn rút người ra cảm giác toàn thân một trận dễ dàng nhìn nữa bốn phía mình đã đứng ở sương mù ở ngoài phía trước chính là cửa thành xa xa lưu vân tử đám người ngồi ngay ngắn mặt đất chính nhắm mắt nghỉ ngơi chung thanh này tường pháp trận quả thực chính là quỷ dị không hổ là thượng cổ để lại pháp trận ảo diệu bên trong nghĩa lý Giống như biển rộng khó có thể lấy gáo đong nước biển vệ vô kỵ xoay người lại thử vài lần mặc kệ tại sương mù thế nào chạy như bay cũng không dùng được bao nhiêu thời gian chỉ cần quay đầu lại bước ra một bước là có thể đi ra sương mù khu vực trở lại thành chỗ cửa băng vào tự mình khảo nghiệm khó có thể khám phá chỉ có thể tạm gác lại sau này cơ duyên vệ vô kỵ nhìn không ra tường thành pháp trận mánh khỏe không thể làm gì khác hơn là làm thôi đi tới mọi người bên cạnh ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi sau khi đồng linh du thiên phong đám người cũng không có kết quả gì địa đã đi tới ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị đi vào cửa thành một lát sau lưu vân tử cùng thiên phủ thượng nhân mở mắt đứng lên hướng mọi người giao cho sấm quan một việc nghi vấn tâm quan cũng không phải là không có hung hiểm bị ham ở bên trong nếu như vượt lên trước thời gian nhất định biết nằm xuống thiên phủ thượng nhân nói mọi người nghe tiếng ẩn ra thật không ngờ ảo trận trọng cũng không an toàn trung niên tráng hán đoạn hỏi trước thiên phủ Đạo hữu Xin hỏi thông qua cửa này, nhiều ít canh giờ mới là an toàn. Bọn ta cũng chỉ là trải qua một lần mà thôi, cũng không biết chuyện. Lần trước thông qua cửa này, sau cùng đi ra người, dùng ngũ ngày. Ngũ ngày sau liền không còn có người, có thể đi ra đạo này vẫn tâm đóng. Thiên phủ thượng nhân đáp. Mọi người trầm mặc, trong lòng đều đang suy tư. Ha ha, đại gia thiết mạc lo lắng, kỳ thực cũng không phải rất khó. Đi vào cửa thành sau khi, pháp trận sẽ có có chút nhắc nhở. Lao Phu nhớ kỹ lần trước sau cùng quá con người, thực lực bất quá tầng thứ 5 vị mà thôi. Tốt lắm, bọn ta hai người đi đầu một bước, đang hỏi tâm quan xuất khẩu đợi chờ chư vị. Lưu Vân Tử cười hướng mọi người chắp tay, hướng phía vệ vô kỵ gật đầu. Vô kỵ, ngươi nghỉ ngơi tốt, liền vào đi. Đúng vậy, sư tôn. Vệ vô kỵ chắp tay đáp. Lưu Vân Tử gật đầu, hướng cửa thành đi đến. Chư vị bảo trọng, nghỉ ngơi dưỡng sức sau khi, liền sớm một chút tiền đến, tạm thời sau khi từ biệt. thiên phủ thượng nhân cũng ôm quyền vái chào xoay người đi vào cửa thành trong mọi người nhìn nhau một cái có tiếp tục nhắm mắt điều tức có lại bắt đầu chuẩn bị đi vào cửa thành thiên tuyết cốc nữ tử xuất trước đi ra hướng mọi người chắp tay chư vị trân trọng đi trước một bước nói xong nữ tử về phía trước phiêu thệ đi vào cửa thành trong tiếp theo vệ vô kỵ cũng đứng lên hướng mọi người chắp tay các vị tiền bối chư vị tông môn đạo hữu tại hạ cũng đi trước một bước nói xong vệ vô kỵ về phía trước cất bước đi vào tối om cửa thành trong bốn phía một mảnh đen nhánh thân thức ý niệm bị hoàn toàn áp chế ở trong người toàn thân tất cả cảm giác khó khăn cùng một thức ở ngoài vệ vô kỵ chỉ có thể là về phía trước các bước như người thường thông thường từng bước từng bước đi về phía trước hắn cảm giác mình lại đi qua một cái hành lang trong hắc ám dài dằng dặc phần cuối xa không thể thành đột nhiên một đạo ý niệm truyền đến báo cho biết vệ vô kỵ tiến nhập vấn tâm quan sấm quan người phải trả lời tam cái vấn đề đại khái là trận linh a Vệ vô kỵ trong lòng suy đoán, trầm mặc không nói. Một đạo ý niệm lại chuyển tới, vấn đề thứ nhất, trong lòng muốn nhất trở nên sự, chính là chuyện gì? Nhất chuyện muốn làm tình, tự nhiên là thực lực cảnh giới để thăng trở nên mạnh mẽ. Vệ vô kỵ truyền ra ý niệm. Vấn đề thứ hai, thực lực trở nên mạnh mẽ sau khi, trong lòng mong muốn vậy là cái gì? Thực lực trở nên mạnh mẽ, trước đây chỉ là muốn tìm một người, hiện tại trừ lần đó ra, còn muốn đi ra cái này phiến thiên địa gông cùng xiềng xích, chứng được đại đạo. Dường như hai người này cũng không vi phạm. Vệ vô kỵ mang ý niệm truyền ra ngoài. Vấn đề thứ ba, ngươi bây giờ trong lòng đang suy nghĩ gì? Vệ vô kỵ nghe tiếng ẩn ra, không trả lời, tiếp tục đi về phía trước. Lại là một đạo ý niệm truyền tới, ngươi bây giờ trong lòng đang suy nghĩ gì? Vệ vô kỵ vẫn không trả lời, tiếp tục lặng lẽ đi về phía trước. bóng tối sâu sắc trong, vắng vẻ vô biên. Vệ vô kỵ bên thai mơ hồ có ảo giác vậy thở dài, phảng phất lữ nhân dị hương khách sạn. Trong ngộng than nhẹ thông thường, đảo mắt biến mất đi. Trong một sát na, trước mắt rộng mở trong sáng, vệ vô kỵ đi ra hắc cám hành lang, một đạo rõ ràng ý niệm chuyển đến, huyện tâm quan số một thiên kiêu sáng sớm, sớm quan người có thể bắt đầu sớm quan. Lòng đang suy nghĩ gì, quan người chuyện gì? Vệ vô kỵ quay đầu lại nhìn phía sau, một mảnh bóng tôi u huyền, cất bước đi về phía trước. Xa xa là một mảnh rừng đảo, hoa đảo sán lạ, càng xa xa xương sắc trùng, mơ hồ có thôn xã phong Úc. Vệ vô kỵ đi vào rừng đào trong Vấn tâm đóng cửa thành trước khi Bác tộc Lao Nhân cũng đứng dậy Mang theo hai gã tôi tớ Hướng mọi người chắp tay Cùng đi vào thành môn trong Khi hắn đi ra hắc cám hành lang thời điểm Hai gã tôi tớ đã không bên người Mà tại tiền phương cũng một cánh đồng tuyết Sơn mạch bên trên sừng xứng đại điện Tính là tiếp qua một nghìn năm Hắn cũng có thể liếc mắt nhận ra Dĩ nhiên, dĩ nhiên là tiên sư điện Bác tộc Lao Nhân dại ra tại tại chỗ Thật lâu đứng lặng, vấn tâm quan thật là vấn tâm mà đến, cùng lần trước gặp mấy hảo cảnh không giống nhau. Bác tộc lao nhân một tiếng thở dài, ngẩng đầu nhìn phía thương thiên, song trong mắt lóe lên tinh quang, hướng xa xa cất bước đi đến. Vấn tâm quan trước, mọi người nghỉ ngơi hoàn tất, lục tục đi vào cửa thành. Lưu Vân thành tông môn khô gầy văn sĩ đi ra hắc ám hành lang, nhìn về phía trước. Trước mặt cảnh trí là một mảnh rừng trúc, núi cao xa xa Lưu Vân, một mảnh xanh luôn xanh ngắt mỹ cảnh. Hắn trầm mặc một hồi. phô khai một đạo chỗ chống tranh chữ quyển trục mang một giọt mực nước giọt ở phía trên mực nước phảng phất bi thông thường tại quyển trục thượng nhảy đánh cuộn mang trước mắt thấy địa hình đường biển đơn giản phát thảo đi ra vấn tâm quan trước hỏi sơ tâm sách kiếm bình sinh đảm nhiệm phiêu linh khô gầy văn sĩ đọc lên tựa như thơ không thơ câu nhìn một chút quyển trục thượng nét mực cất bước đi về phía trước vô ưu đảo hắc ý láo giả đi ra hành lang phía trước còn lại là một mảnh bãi biển xa xa là vô biên vô tận biển rộng xa xa bỏ neo đến một chiếc hải thuyền không tính là quá lớn nhưng đích thật là một chiếc rời bến thuyền buồm nơi này hảo cảnh thật là lợi hại ha ha, lưu lại một chỉ hải thuyền hoàn hảo lão phu am hiểu ngự thuyền chi đạo Vấn tâm quan phần vấn tâm đại khái chính là cái này Hắc y lão giả bốn phía nhìn quét cất bước hướng hải thuyền đi đến bà đủ lão giả chống quả trượng trên vai ngồi trồm hổm đến tiểu hầu đi ra hành lang khi hắn trước mặt của là một mảnh gô ghê bất ngờ sơn đạo một mực hướng xa xa kéo dài Tiêu thất tại cuối tầm mắt. Cồn vật bi, trăm hai mươi 724, bộ dạng do sinh lòng, tùy tâm biến thành. Bà đủ trước mặt lão giả, một đạo gồ ghề bất ngờ sơn đạo, hướng xa xa kéo dài tiêu thất. Đây là vấn tâm quan. Rõ ràng là khi dễ lao hủ bà đủ khó đi A, ha ha. Bất quá đạo này hảo cảnh thật là lợi hại A, là lao hủ bình sinh làm ít thấy, căn bản là cảm giác không được hảo cảnh luận vị, dường như chân thật thông thường. Xem ra, ta chỉ có linh hầu hỏi đường. bà đủ lão giả nói xong xuê bàn tay ra nhẹ nhàng mà dán tại tiểu hầu trên người đống nhiên cố sức chi tiểu hầu một tiếng thét trói thai một đạo hư ảnh từ nhỏ hầu trên người bay ra ngoài nghiễm nhiên là một đạo tiểu hầu hư ảnh về phía trước phương đi bà đủ lão giả khỏe miệng lộ ra mỉm cười đi theo hư ảnh phía sau dọc theo sơn đạo đi đồng linh đi qua hành lang nhìn thấy là một mảnh đầm nước khói sóng xa vời một đạo trường đê giống như trường xà, kéo dài tiến nhập đầm nước xa vời trong mà ở trường đê bên trên khi thưa thất sơ địa cắm một ít trường kiếm giống như sinh trưởng bùi cây cây thông thường du thiên phong đi qua hành lang lại thấy một mảnh sương mù chung rừng đá gió nhẹ thổi tới vũ khí nhộn nhạo lộ ra lấm tấm rừng đá đỉnh nhọn dường như chi chít như sao trên trời thông thường tuyệt không thể tả trung niên tráng hán xem thấy mọi người tất cả đều ly khai lúc này mới đứng dậy hướng xa xa nhìn lại cái xác không hồn huyền thiên tông đệ tử từ đàng xa hiện ra thân hình hướng hắn cướp thân mà đến Đứng trước mặt của hắn, trung niên tráng hắn nhìn một chút trước mặt cái này cụ cái sắc không hồn, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, một thanh nói ở trong tay, hướng cửa thành đi đến. Đi ra hành lang, trung niên tráng hắn thả tay xuống chung cái xác không hồn, cười nói, xem ra chỉ cần là bị bản thân điều khiển ma thú, hoặc là đi thi thể các loại, cũng sẽ không bị hành lang tách biệt, hại ta không công lo lắng một hồi. Hắn nhìn về phía trước, nhất thời sửng sốt, phía trước là một mảnh kinh khủng thi thể lâm. Một một thi thể phát ra hủ bại chi khí, làm người ta hít thở không thông. Thần Tông tuy rằng am hiểu luyện thi, nhưng ta lại không thích như vậy hảo cảnh. Trung niên tráng hán hai tay kết ấn, mang một đạo phù văn đánh vào đi thi thể trong cơ thể. Tên này sớm đã chết đi, trở thành cái xác không hồn huyền thiên tông đệ tử, phảng phất sống lại thông thường, hai mắt về phía trước phương nhìn xung quanh, sau đó đi về phía trước. Mà Trung niên tráng hán thì đi theo đi thi thể phía sau, về phía trước đi. Vẫn tâm quan hảo cảnh. mỗi người nhìn thấy ảo cảnh tùy tâm biến thành đều không giống với hoa đào rực rỡ tranh kỳ đấu diễm có vài đá xanh đường nhỏ quanh co khúc khó hiệu, kéo dài tiến nhập rừng đào ở chỗ sâu trong thanh phong phất tới bạch sắc màu đỏ cánh hoa nhộn nhịp xuống xả mạn đá xanh đường nhỏ giống như ngọc ảo thông thường vệ vô kỵ đi ở rừng đào trong lấy tay gây chi hái một chi hoa đào nơi tay đưa đến mũi hạ nhẹ nhàng người trên mặt lộ ra tiểu ý hoa đào nở không sai chân chân giả giả không dâu quá mức minh bạch hắn về phía trước cắt bước hoàn toàn không có nhìn kỹ tùy ý tuyển chọn một cái đường nhỏ hương kính trà đạp rực rỡ hoa rơi đi một hồi thời gian vệ vô kỵ đi vào rừng đảo ở chỗ sâu trong một nữ tử đi ra ngăn cản hắn đứng lại trộm hái hoa đảo hái hoa tặc nếu như ảo cảnh là như thế này vậy cũng quá nhàm chán vệ vô kỵ cười nhạt lắc đầu buồn chán buồn chán có thể ngắt lấy hoa đảo hoa đảo này thế nhưng hoa đảo thôn tài sản riêng ai muốn trộm hái đánh gần chết cho nữ quan. Nữ tử mày liễu dù sao, nghe tiếng cả giận nói, "Buồn chán." "Ừ." Vấn tâm ảo cảnh, khảo vấn tâm nguyên, có lẽ là trong lòng của ta có nhàm chán cảm giác, mới sinh ra cái này nhàm chán chàng cảnh a. Vệ vô kỵ trong tay đào chi nhẹ nhàng vung lên, nữ tử về phía sau bay ra ngoài, đánh vào hoa đảo trên cây, nhất thời choáng váng mê bất tỉnh. Bên cạnh tuôn ra hơn 10 người nam nữ, thấy nữ tử ngả xuống đất, nhất thời hô to gọi nhỏ. hướng vệ vô kỵ đánh tới muốn kéo hắn gặp quan đẹp mắt như vậy một mảnh đào hoa lâm đáng tiếc xem không được chân thật nhàm chán vệ vô kỵ nói xong trong tay đào chi huy động một mảnh đào hoa lâm bắt đầu sụp xuống phảng phất dựng gạch đá thông thường từng khối từng khối địa rớt xuống trong nháy mắt khắp rừng đào toàn bộ tiêu thất vệ vô kỵ đứng ở một mảnh hư vô trong bóng tối nơi này tên là vấn tâm bộ dạng do sinh lòng, bên ngoài cảnh do tâm mà chuyển tùy tâm biến thành tâm chỗ tới phải tìm được xuất khẩu không khó lắm. vệ vô kỵ trong tay đảo chi, nhẹ nhàng huy động, Cảnh cánh hoa hướng xa xa thổi đi. vệ vô kỵ nhìn một chút cánh hoa thổi đi phương hướng, cất bước đi tới. phía trước một mảnh hắc ám, vệ vô kỵ một tay về phía trước đẩy, phía trước hắc ám xuất hiện kẽ hở, lộ ra sáng. giống như mạng nhện tràn ra thông thường, kẽ hở càng ngày càng nhiều, sau cùng mở rộng thành vết nước, sau đó mở tung, lộ ra một cái động lớn. vệ vô kỵ bước lên trước, đi ra cửa động, giang giác. một đạo thiểm điện hoa phá trường không xét đánh phần tiếng điếc thai nhức góc vệ vô kỵ hướng bốn phía quan sát tự mình dĩ nhiên đi tới lôi thường chi vực xem ra trong lòng của ta nhưng có tạp niệm mọc thành bụi trận linh nhưng có thể thừa dịp cơ hội vệ vô kỵ nhẹ nhàng ngửi trên tay hoa đảo đi về phía trước rất nhanh thì bao phủ tại lôi đỉnh trong lôi tộc cự nhân xuất hiện ở phía trước thân như sơn nhạc độc nhãn tròn tròn giơ tay lên một trường kéo một mảnh lôi đỉnh hướng vệ vô kỵ hạ xuống vệ vô kỵ huy động đảo chi ngăn trở cự nhân bàn tay rơi vào đảo chi thượng thân hình bỗng dưng dại ra núi cao vậy thân thể bỗng nhiên nổ lên hóa thành mảnh nhỏ bao phủ tại lôi đỉnh hư không vệ vô kỵ tiếp tục về phía trước tốc độ giống như lưu quan giật điện hầu như chính là chớp mắt trong nháy mắt liền đi tới lôi thương chi vực vị trí trung tâm hư không một mảnh lôi đỉnh trong phát lên thất thải vân nghề rượu ra loẹ loẹ thất sắc quan mang khô khan lôi đỉnh thiên địa bởi vì có đạo này thất thải quan mang nhất thời sinh động hô cồn phong gào thét dựng lên thổi tan thất thải vân nghe ở giữa lộ ra một đạo to lớn môn đại môn hai cánh cửa phi mặt trên hổ quang loại ra lộ ra một cổ tuyệt mạnh uy thế hướng tư phương trấn áp đi vệ vô kỵ huy động đào chi mấy miếng cánh hoa phảng phát sinh mạng tinh linh thông thường hướng đại môn bay đi tìm được rồi xuất khẩu không biết phía sau lại sẽ là cái gì vệ vô kỵ thân hình bỗng dưng tiêu thất tại tại chỗ sau một khắc xuất hiện ở đại môn trước khi hai phiến đại môn độ cao là vệ vô kỵ thân cao gấp 10 lần. hắn ngẩng đầu nhìn hai phiến đại môn, một tay đẩy đi qua, phanh. hai phiến lôi đỉnh đại môn từ từ mở ra, sáng tử khe cửa trung thấu đi ra. vệ vô kỵ nghĩ cũng không có nghĩ, phảng phất đi ra bản thân ra môn thông thường, cất bước đi ra ngoài. sau một khắc, vệ vô kỵ phát hiện mình đứng ở một mảnh cao sơn trong rừng rậm, quay đầu lại nhìn lại, sau lưng đại môn đã tiêu thất. nơi này thoạt nhìn có chút quen thuộc, không biết lại là chỗ. vệ vô kỵ ngắm nhìn bốn phía. thấy xa xa có một cái đường nhỏ liền dọc theo đường nhỏ đi về phía trước đi ra hơn 10 bước chuyển qua một cái cong vệ vô kỵ nhìn thấy trước mặt thôn xóm trương gia tụ tập bị diện tộc thôn xóm vấn tâm ảo cảnh khảo vấn bản tâm thật đúng là sẽ tìm địa phương a vệ vô kỵ cầm thật chặt trong tay đào chi hướng trương gia tụ tập đi đến trương gia tụ tập không có bất kỳ người nào tính được phảng phất tử địa thông thường cửa thôn còn dán dán lệnh truy nã phía trên vẽ ảnh hình vẽ cùng vệ vô kỵ phi thường địa giống như thật quả thực chính là giống nhau như lúc. Vệ Vô Kỵ xuyên qua trường gia tụ tập, không có phát hiện chút nào có người dấu hiệu, liền dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Cồn Vật Bi, Hi Ether. Chương 725, Xuất khẩu. Vệ Vô Kỵ xuyên qua không người trường gia tụ tập, dọc theo đường nhỏ tiếp tục về phía trước. Một hồi, hắn xuyên qua đồng bằng, mang trường gia tụ tập vứt ở tại phía sau, thế nhưng sự tình nhưng không có song xuôi. Vệ Vô Kỵ chuyển qua một đạo núi Trương gia tụ tập lại ra hiện ở trước mặt của hắn. Vệ vô kỵ tiếp tục xuyên qua Trương gia tụ tập về phía trước chạy đi, lại chuyển qua một đạo giống nhau núi. Phía trước còn có một cái Trương gia tụ tập, một mực về phía trước. Vệ vô kỵ đi qua mười mấy Trương gia tụ tập, rốt cục tại cửa thôn ngừng lại. Có lẽ là trong lòng ta không yên, không dám mặt đối bản tâm của mình, có một ít lo lắng. Vệ vô kỵ túi đầu trầm tư, hai mắt nhẹ nhàng mà nhắm lại, ý niệm chìm vào ý thức chi hải, truy tìm trước đây kia đoạn ký ức. Một lúc lâu, vệ vô kỵ từ từ mở mắt, thôn xóm bên trong rốt cục sinh khí. Lui tới thôn dân từ trên đường nhỏ trải qua, cùng vệ vô kỵ sát bên người mà qua, đều ở sau lưng len lén dòm ngó hắn. Vệ vô kỵ chậm rãi xoay người nhìn sang, thôn dân đều làm bộ như không có chuyện gì xảy ra hình dạng, tiếp tục về phía trước chạy đi. Chính là lúc đầu đích tình cảnh, lần thứ hai đối mặt thì thế nào. Vệ vô kỵ cất bước hướng trương ra tụ tập đi đến. Lúc đầu từng trải việc, xuất hiện lần nữa. Vệ vô kỵ ít rượu nhà ngồi xuống, mọi người đánh lén chém giết, sau đó đi vào phía trước sân. Đối phương bốn người xông tới, lần này vệ vô kỵ không có để cho chạy một người, phất phất tay, toàn bộ tại chỗ chém giết. Làm xong đây hết thể sau khi, vệ vô kỵ đi ra sân, xuyên qua trương gia tụ tập. Ven đường không ai ngăn trở, vệ vô kỵ dọc theo đường nhỏ về phía trước mất đi. Truyền qua núi, vệ vô kỵ thấy trương gia tụ tập như trước còn đang chốt cũ. Nữa giết một lần. Vệ vô kỵ hướng trương gia tụ tập đi đến, mang vừa mới đi qua sát lục, một lần nữa lại là một lần. Tiếp tục về phía trước, vệ vô kỵ thấy trương gia tụ tập còn ở phía trước. Sự bất quá tam. Vệ vô kỵ phảng phất lẩm bẩm thông thường, hướng trương gia tụ tập đi tới. Lại là một lần sát lục, vệ vô kỵ đi ra trương gia tụ tập, thấy trên đường đứng trương Yến Nhi. Lúc đầu chính là tại cái chỗ này, hắn cùng với trương Yến Nhi bịt ly, sinh ra một tia hổ thẹn. Hiện tại vẫn đang muốn tại cái chỗ này. Chấm dứt một ít trong lòng phiền muộn. Xin lỗi, Yến Nhi cô nương, ta chuẩn bị nhìn ngươi, thế nhưng chạy đến thời điểm, ngươi đã chết. Vệ vô kỵ nhìn trước mắt tên này 11-12 tuổi tiểu cô nương, trong lòng đã lâu bi thương, xông lên đầu. Đối phương không nói gì, giơ tay lên lấy ra cung nỏ, băng siêu. Một mũi tên thỉ sỏ xuyên qua vệ vô kỵ trong ngực, từ sau vác lộ ra, rơi ở phía xa mặt đất. Tiên huyết thẩm thấu đi ra, phảng phất một đoá hồng hoa, ở ngực nở rộ, mở ra cánh hoa, nổ phóng. Ngươi thua, chết đi." Trương Yến Nhi mở miệng nói, "Ta sẽ không chết, nên biến mất chắc là ngươi. Bởi vì ngươi không phải là Trương Yến Nhi, chỉ là trong lòng ta lưu lại ý niệm, bị hiển hiện diễn hóa đi ra mà thôi." Vệ Vô Kỵ cười cười, tâm khẩu thương thế thần kỳ kiểu địa khép lại, hồng hoa vậy vết máu, bay nhanh thu nhỏ lại, sau cùng tiêu thất, không ở lại mảy may, liên phá tổn hại y phục, cũng hoàn nguyên như lúc ban đầu, không có để lại phá động vết tích. Vấn tâm ảo cảnh, cảnh do tâm hiện, nội tâm vô tướng, trong lòng không thương, ta nội tâm đạt được vô tướng cảnh, không có một bị thương quan ngoại giao tồn tại, ngươi tự nhiên không cách nào thương tổn được ta. vệ vô kỵ vô vô ngực, vừa cười vừa nói, vệ vô kỵ tu luyện đại vô tương luyện tâm quyết, nội vô tướng công pháp, ảo cảnh với hắn mà nói, tác dụng tương đương có hạn, chí ít bây giờ còn chưa có gặp gỡ, có thể hoàn toàn mê hoặc hắn ảo cảnh. nội tâm vô tướng, bên ngoài cảnh không thương, bên ngoài cảnh vô tướng, tâm quang vô lượng, đồng bằng bên trên, chuyển đến mơ hồ thì thầm. phảng phất nỉ non thông thường, hóa thành một đạo ý niệm, trực tiếp vang ở vệ vô kỵ ý thức chi hải. Vệ vô kỵ hai mắt dùng mình, lộ ra chưa bao giờ có vẻ khiếp sợ. Bởi vì mấy câu nói đó, đúng là đại vô tướng luyện tâm quyết trong, nội vô tướng công pháp lòng của bí quyết. Vì sao? Vì sao nơi này vẫn tâm ảo trận, sẽ có đại vô tướng luyện tâm quyết, nội vô tướng công pháp lòng của bí quyết. Vệ vô kỵ từng đợt điệu giải ra, mà đứng đối diện Trương yến Nhi, lại bắt đầu diễn hóa. Từng cái từng cái hư ảnh hình người, từ Trương Yến Nhi bên trong thân thể đi ra, thân thể giống như lưu ly vậy trong suốt vẻ, đi ra mấy bước sau khi, thân hình đóng dưng ngưng thật hóa thành một gã cùng bản thể giống nhau như lúc, không kém chút nào. Trương Yến Nhi hướng xa xa bỏ đi, hàng ngũ tại vệ vô kỵ trước mặt của, trong một sát na không sai biệt lắm một nghìn cái Trương Yến Nhi, toàn bộ cách mặt đất ba thước trôi nổi không trung. Chu, tiên của tôi nốt nét một đạo ý niệm truyền hướng vệ vô kỵ, xuất khẩu ngay một người hình trên người, chỉ có một lần cơ hội. Nếu như vượt lên trước một canh giờ không thể xác nhận, hay hoặc là xác nhận sai lầm, sẽ chờ đợi ngày thứ hai, mới có cơ hội. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, chuyên ra mấy người hỏi ý niệm, đều là về đại vô tương luyện tâm quyết hỏi. Bất quá, như hắn sở liệu, yêu cầu chi ngôn châu đất xuống biển, không có thu được bất kỳ trả lời thuyết phục Hắn túi đầu trầm ngâm, lại hỏi một vấn đề, có đúng hay không ngủ ngày sau, không thể đi ra vấn tâm quan, cũng sẽ bị gạt bỏ. Lần này có ý định niệm chuyển đến. Trả lời rất đơn giản, một chữ là diễn hóa hình người phương thức, cảm giác thượng cùng cổ họa giới vực trung kiếm phong trận linh, có kinh người chỗ tương tự. Ngay cả không trả lời im miệng không nói, cũng là cùng ra một chuyện cái này trung gian nhất định có nào đó liên lụy. Vệ vô kỵ trong lòng suy nghĩ, dương mắt nhìn về phía hàng ngũ phía trước của người hình, vẫn tâm quan xuất khẩu, ở nơi này một nghìn cái trương yến nhi trên người, một ngày chỉ có một cơ hội. Nghĩ vậy nhi, vệ vô kỵ lộ ra nhợt nhạt tiêu ý. Thân hình hướng thiên không đi lên, cách mặt đất ba trượng, huyền đỉnh trong hư không. Hắn giơ tay lên mang Đào chi để sắt vào bên mép, dùng nhỏ nhất nhỏ nhất hư hơi thở, nhẹ nhàng mà thổi đi. Hô. Đào chi thượng mấy đóa hoa đảo, cánh hoa tản ra, phiêu linh đi. Thanh phong hưu hưu hoa đảo, cánh hoa hướng hình người bay xuống đi, giống như bay lượn hoa gian đàn điệp, trên dưới chỉ có, sau cùng rơi tại một tên trong đó hình người trên đầu. Vệ vô kỵ thân hình phiêu thệ đi, đứng ở hình người trước mặt hắn nhìn một chút trên đầu dính đầy cánh hoa trương yến nhi nhẹ nhàng mà thân thủ hình người phảng phất sống lại thông thường cũng hướng phía vệ vô kỵ dịu dàng cười giống nhau ban đầu ở trương gia tụ tập ở ngoài phân biệt lúc dáng tươi cười sau đó giơ tay lên tới hướng vệ vô kỵ đưa tới hai cái tay cầm cùng một chỗ hình người nắm chặt vệ vô kỵ tay của thân hình về phía sau đống nhiên cố sức vã hoài trong vùng thường hình người sau lưng hư không nhìn nát, xuất hiện một cái hát động vệ vô kỵ theo hình người lực lượng hướng hắc động bay đi. Hô, hình người rơi vào hắc động ngũ huyền sau khi, đông dưng như đổ sứ kiểu địa mở tung, hóa thành chạy huỳnh tiêu thất trong bụi. Vệ Vô Kỵ lại bị một cổ lực lượng tiếp tục dẫn dắt, hướng xa xa mất đi. Chỉ chốc lát sau, Vệ Vô Kỵ liền đi ra hắc cám vũ huyền, đứng ở trên mặt đất. Bốn phía sương mù tràn ngập, Vệ Vô Kỵ đang muốn thăm hỏi xung quanh. Một đạo ý niệm chuyển tới, nói cho hắn biết về phía trước đi, chính là đi ra vấn tâm quan xuất khẩu. Vệ Vô Kỵ theo lời về phía trước Đi ra hơn ba mươi bước, phía trước sương ngủ tảng ra, bốn phía cảnh trí, rộng mở trong sáng. Hắn quay đầu lại nhìn xung quanh, phía sau một mảnh sương mù, mình đã đi ra vấn tâm quan. Làm sao sẽ không ai? Chẳng lẽ nói, ta là người thứ nhất đi ra vấn tâm quan của người. Vệ vô kỵ không có thấy bất cứ người nào, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Hắn dọc theo đá xanh đường về phía trước, tìm một cái địa phương thích hợp, ngồi xuống đợi chờ. Vệ vô kỵ đợi một canh giờ, sắc trời dần dần tối xuống. Lúc này, hắn rốt cục thấy một đạo nhân ảnh từ xương mù chung đi ra. Cồn vật Bi, Hi Ether. Chương 726, này cả đời chỉ vì chứng đạo. Một đạo nhân ảnh từ trong sương mù dày đặc đi ra, đúng là Lưu Vân Tử, vệ Vô Kỵ cấp bách vội vàng nên đón. Lưu Vân Tử nhìn thấy vệ Vô Kỵ, thần sắc ngạc nhiên, mấy nghi tự mình còn đang trong ảo cảnh, thấy là ảo tượng, trong nháy mắt dại ra sau khi, mới tỉnh hồn lại, "Vô Kỵ, dĩ nhiên là ngươi. Ngươi cư nhiên thứ nhất đi ra vấn tâm quan?" Đi tới vi sư trước mặt. Đệ tử vận khí không tệ, không có gặp gỡ cái gì khó khăn ảo cảnh, cho nên thuận lợi một ít. Vệ vô kỵ cười đáp. Lưu vân tử cảm xúc phập phồng, không được gật đầu, hắn biết vấn tâm quan ảo cảnh, tịch đến tâm ý cảnh mà hóa hiện. Vệ vô kỵ có thể tại trước mặt mình phá con ra, đó là bởi vì tâm cảnh không vì ngoại vật làm chuyện, vượt qua tự mình. Vi sư không có đoán sai, ngươi thật là đốn ngộ thân thể, tuyệt đối không có sai. Vi sư có thể được đến ngươi đệ tử như vậy. cuộc đời này thỏa mãn vô kỵ ngươi có biết hay không vi sư lần đầu tiên hỏi đến tâm quan ước chừng dùng tăng ngày mới miễn cưỡng đi ra mà ngươi lại chỉ dùng không tới một ngày lưu vân tử nỗi lòng phập phồng khó có thể bình tĩnh vẻ mặt đều là vẻ kích động sư tôn thừa nhận đệ tử quý không dám nhận vệ vô kỵ cười chắp tay tới vô kỵ chúng ta ngồi xuống nói chuyện lưu vân tử kéo lại vệ vô kỵ tay của hướng bên cạnh đá xanh ngồi xuống hai người ngồi xuống Lưu Vân Tử hỏi mới vào hảo cảnh lúc, trận linh chuyển tới ý niệm hỏi. Vệ vô kỵ cũng không giàu diếm như thực chất địa nói cho Lưu Vân Tử. Nguyên lai like ngươi một vấn đề cuối cùng, không trả lời a, Có đạo lý, có đạo lý. Không trả lời cũng là một loại trả lời, điểm này vi sư cũng thật không ngờ a Lưu Vân Tử niệm tu suy nghĩ, liên tiếp gật đầu. Sư tôn là trả lời như thế nào? Vệ vô kỵ hỏi. Vi sư sao? Ha ha, này cả đời chỉ vì chứng đạo, đột phá thiên địa này lồng giam. ngay cả ngàn khó khăn vạn hiểm phấn thân thoái cốt cũng sẽ không tiếc nếu có ngăn trở tất nhiên bất kể dư lực đem phá hủy người ngăn cản giết người thần ngăn cản sát thần lưu vân tử giọng nói lộ ra sợ hãi phảng phất thay đổi một người dường như dương mắt nhìn ngắm trên đầu thiên không sau đó chuyển tới vệ vô kỵ trên người ánh mắt bén nhọn nhu hòa xuống tới vô kỵ ngươi biết không phương này thiên địa có thật nhiều chỗ khả nghi chúng ta tu giả tu luyện đến rồi luyện khí cảnh hư mạch kỳ rất khó tiến lên nữa một bước Người nói người ngươi muốn tìm, chính là năm đó vệ gia trang bên ngoài kia hai tên nữ tử. Vệ vô kỵ không có dấu diếm gật đầu. Nếu muốn biết hai tên nữ tử lai lịch, chỉ tìm được quy nguyên tông lão tổ, cũng chính là vi sư sư tôn. Lúc đầu vi sư cũng là thỉnh thoảng nghe sư tôn, đề cập qua cô gái ký hiệu, lúc này mới nghe thấy tin chạy tới vệ gia trang. lưu vân tử gật đầu nói. Thổ sư biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Xin hỏi sư tôn, thổ sư người ở chỗ nào? Vệ vô kỵ vội vàng hỏi. Tổ sư theo như lời việc cũng là nói không tỉ mỉ. lão nhân ra ông ta ở nơi nào, vi sư cũng không biết. Lưu vân tử lắc đầu, đang muốn nói với vệ vô kỵ chút gì, đột nhiên lại ngừng lại, quay đầu nhìn phía sương mù xuất khẩu. Vệ vô kỵ cũng quay đầu nhìn lại, trong sương mù đi ra một đạo nhân ảnh, đúng là huyền thiên tông thiên phủ thượng nhân. Lưu vân tử cười nhạt, đứng lên nên liếu thượng thứ. Thiên phủ đạo hữu, tại hạ linh trước một bước, ha hả lưu vân tử chắp tay cười nói. thiên phủ thượng nhân thấy cùng sau lưng lưu vân tử vệ vô kỵ vẻ mặt kinh ngạc trong mắt đều nhanh rớt xuống bất quá hắn trong nháy mắt liền khôi phục thái độ bình thường ôm quyền chắp tay lưu vân đạo hữu quả nhiên là tầm cảnh kiên nhược bản thạch ngay cả lệnh đồ mà là nổi tiếng làm người ta ước ao à ha hả lưu vân tử cười khiêm tốn vài câu hai người cùng đi đến đá xanh trước đây đó ngồi xuống tự thoại vệ vô kỵ thì ở bên cạnh ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi người thứ ba đi ra vấn tâm quan của người là bác tộc lao nhân hắn thấy vệ vô kỵ dĩ nhiên đi ở trước mặt của mình nội tâm cũng là trở nên hoảng sợ bất quá hắn không nói gì chỉ là cùng lưu vân tử thiên phụ thượng nhân chắp tay một cái sau đó liền ngồi ở một bên người thứ tư đi ra ngoài người cũng trung niên chẳng hán. hắn thấy vệ vô kỵ ngồi ở bên cạnh nội tâm khiếp sợ tột đỉnh trong mắt lóe lên một tia không dễ phát giác kinh ngạc nhưng hắn lập tức che giấu ở tiến lên cùng lưu vân tử đám người chào sau đó ngồi ở bên cạnh Thứ năm đi ra ngoài người, là Lưu Vân Thành Khô gầy văn sĩ, hắn thấy vệ vô kỵ cư nhiên lời đầu tiên mình đi ra, kinh hãi trong lòng cũng là tổ đỉnh. Thứ sáu đi ra vấn tâm quan của người, là vô ưu đảo hắc ý láo giả. Cái thứ bảy đi ra người, là bả đủ láo giả. Thứ tám người là thiên tuyết cốc nữ tử, nàng nhất đi vào trước, cũng sau cùng đi ra. Từng đi ra ngoài người, đều nhìn về vệ vô kỵ, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không hiểu nổi vệ vô kỵ làm sao sẽ đi ở trước mặt của mình. Ngày thứ ba lúc buổi sáng, Du Thiên Phong cả người vẻ ngoại từ xương ngủ chung đi ra, hắn thấy vệ vô kỵ trước tự đi ra ngoài, trong lòng cự hận nhưng cũng không thể làm gì khác hơn đi tới bên cạnh ngồi xuống, điều tức khôi phục. Nhìn hắn hận hận biểu tình, không biết hắn nếu như biết được vệ vô kỵ là người thứ nhất đi ra vấn tâm quan, lại nên bực nào biểu tình. Lúc xế chiều, một thân mệt mỏi đồng linh đi ra, lặng lẽ đi tới sư tôn ngồi xuống bên người, điều tức khôi phục. Ngày thứ tư, Bắc Tộc Lão Nhân một gã tôi tớ đi ra. Bị một ít thương, ăn vào dược hoàn, ở bên cạnh ngồi xuống chữa thương. Tiếp cận đang lúc hoàng hôn, khô gầy văn sĩ nam đệ tử, đi ra. Hắn không có thụ thương, chỉ là thần tình về vải, ngồi xuống liền choáng váng mê đi qua. Ngày thứ năm đã tới, bác tộc lão nhân một gã tôi tớ, còn không có đi ra. Mọi người đợi một ngày, cuối cùng vẫn là không có thấy bóng người, không cần phải nói cũng biết, bỏ mạng ở vấn tâm đóng. Lo lắng đến một đám đệ tử về vải, lưu Văn tử, thiên phụ thượng nhân cùng mọi người thương nghị. Lại dừng lại một ngày. Ngày thứ hai, Du Thiên Phong, Đồng Linh, Nam Đệ Tử, Bác Tộc Tôi Tớ, không sai biệt lắm khôi phục nguyên khí. Mọi người lúc này mới xuất phát, tiếp tục hướng bi cảnh ở chỗ sâu trong đi. Ngày thứ hai, mọi người đi tới một cái quan khẩu, cần một người tiến lên mở ra phủ văn cấm kỵ. Khô gầy văn sĩ Nam Đệ Tử tiến lên, khởi động cấm kỵ sau khi bắt đầu phá giải. Cũng không nghĩ không may xuất hiện, phủ văn cấm kỵ phát động sau khi diễn hóa ra một đạo người đầu châu hình. Một trưởng đánh vào nam đệ tử trên người. Nam đệ tử thân hình lăng không bay ra ngoài, rơi trên mặt đất, lúc đó chết chết đi. Đệ tử chết đi, khô gầy văn sĩ trên mặt của, nhìn không ra bao nhiêu bị thương. Hắn đi ra phía trước, tiếp nhận đệ tử, một lần nữa phá giải phù văn cấm kỵ. Cấm kỵ sau cùng, người đầu châu hình diện hóa đi ra, khô gầy văn sĩ cùng với giao thủ, dễ dàng đem chém giết. Kế tiếp mấy ngày, đi tới trên đường gặp gỡ mấy đạo phủ văn cấm kỵ, mọi người nhộn nhịp xuất thủ phá giải. Đều là hữu kinh vô hiểm quá quan. Ngày thứ năm, mọi người đi tới một đạo quan khẩu trước khi, phá giải phù văn cấm kỵ sau khi, lại ngoài ý. Một đám ma thú vọt ra, khoảng chừng hơn 100 chỉ, mỗi con ma thú đều có đệ thất dài vị thực lực. Bác tộc tôi tớ rất là bất hạnh, bị vọt tới mười mấy con ma thú vây thượng, mọi người cứu viện không kịp, bị xé thành mảnh nhỏ. Mọi người chém giết ma thú, thông qua quan khẩu đi. Trung nhiên tráng hán cố ý đi ở sau cùng, dẫn đạo theo đuôi sau lưng đi thi thể đội kịp. Lén lút thông qua quán khẩu. Cồn vật B, KF. Chương 727, Tuyết lĩnh Tòa Thành. Tam ngày sau, mọi người một đường chém giết, vượt qua một đạo Tuyết lĩnh, đi vào một cánh đồng tuyết, đi tới một tòa lùi bại Tòa Thành trước mặt. Lần thứ hai tiến nhập bí cảnh, chính là tại Tòa Thành này bảo bên trong, sắt vũ mà về. Bên trong có một chỗ khó có thể phá giải phủ văn cấm kỵ, ngay cả Lao Phu cũng không thể làm gì. Thiên Phủ Thượng Nhân nói với mọi người đạo. Ha ha, Thiên Phủ Đạo Hữu Của ngươi phủ văn thực lực có một không hai thiên hạ, ngươi đều không được, chúng ta còn có thể có chủ ý gì tốt. Bà đủ lão giả lên tiếng hỏi. Cũng không bản tọa không thể phá giải, mà là cấm kỵ hạn chế, không thể do lão phu xuất thủ. Thiên phủ thượng nhân nhìn một chút mọi người, chậm rãi nói, đi vào bên trong đại gia sẽ biết, phá giải cấm kỵ của người nhiều năm linh hạn chế, 20 tuổi trở lên người, đều bị bài trừ bên ngoài. Mà phá giải đạo này cấm kỵ, phải ba người cùng nhau phá giải, cũng chính là chỉ có dựa vào vệ vô kỵ đồng linh còn có bản tọa đệ tử du thiên phong lần trước lưu văn tử thiên phủ thượng nhân chờ tại tòa thành sắt vũ mà về sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp nơi người thích hợp chọn vệ vô kỵ du thiên phong đồng linh còn có khô gầy văn sĩ nam nữ đệ tử bạch tộc lao nhân hai gạ tôi tớ đều là sau cùng chọn lựa ra của người chọn nhưng đi ở chỗ này thời điểm ngoài ý muốn biến mất ba người sau cùng chỉ còn lại có vệ vô kỵ đám ba người từ tòa thành bên ngoài đi vào phù văn cấm kỵ chỗ Còn có một đoạn tương đối dài cự ly. Đại gia muốn hiệp lực xuất thủ, bảo chứng ba người an toàn. Bản tọa bắt môn xích sắt trận bí quyết, mấy năm trước liền giao cho chư vị, tin tưởng mọi người đều đã lĩnh ngộ. Tòa thành bên trong có thực lực khá mạnh ma thú, không phải là sắt tắc phần trận không thể xem quan. Thiên phủ thượng nhân nói đến đây nhi, nhìn một chút mọi người, tốt lắm, chúng ta ngay tòa thành nơi cửa chính hạ trại, nghỉ ngơi một ngày, thuận tiện diễn luyện một chút phối hợp, miễn cho đến lúc đó luôn cuống tay chân. Có một chút phải chú ý. không nên khinh dịch ly khai tỏa thành đại môn phụ cận đây đến rồi buổi tối phong tuyết trung có thực lực kinh người ma thu săn mồi đại gia không nên trêu chọc phiền phức vô vị đứng ở đại môn vị trí có thể an toàn sao giống như nơi này cũng là không hiểm có thể thủ a trung niên tráng hán lên tiếng hỏi đại môn đối giã ngoại ma thú có áp chế uy hiếp chi lực ma thú sẽ không tới gần mà trong cửa chính mặt cũng có một loại khác hung tàn ma thú nhưng chúng nó sẽ không tới gần đại môn Đây chính là lần trước bỏ ra ba gã đạo hữu nằm xuống đại giới, mới lấy được tình hình thực tế. Thình lần đầu tiên tiến nhập bí cảnh đạo hữu, tin tưởng bản tọa chi ngôn tuyệt không lời nói dối. Thiên phủ thượng nhân nói, mọi người lẫn nhau nhìn, không có ý kiến gì, giản đơn thương nghị vài câu, liền từng người nghỉ ngơi. Vệ vô kỵ mọi nơi quan sát tòa thành, cùng với nói là tòa thành, còn không bằng nói là cánh đồng tuyết bên trên thành nhỏ. Đại tuyết phiêu linh dưới tầm mắt khó có thể cùng xa, tòa thành trung vật kiến trúc đều bao phủ tại một mảnh bạch sắt trong. Thân thức ý niệm thăm hỏi không có gì ngăn trở, nhưng lại không phát hiện được cái gì. Nhìn qua đây là một tòa lùi bại phổ thông tòa thành. Thừa dịp sắc trời còn sớm, Lưu Văn Tử, Thiên Phụ Thượng nhân chờ tám người bắt đầu mang xích sắt phần trận diễn luyện vài lần. Vệ vô kỵ, Đồng Linh, Du Thiên Phong ba người đứng ở chính giữa, tám người phòng thủ tứ phương. Khởi động trận hình sau khi mỗi người khí tức tương liên, ngưng tụ diễn hóa ra tám đạo thép luyện xưởng xích. Hoa lập lạp. Xiên xích tại 8 người ở ngoài, một trượng tả hữu hư không chạy, giống như có sinh mệnh vật còn sống thông thường. Chỉ cần có ngoại lai chi vật tới gần, lập tức bị xiên xích vây khốn, sau đó bị 8 người chém giết. Nay bộ trận hình trải qua bản tọa cải biến, có thể thích hợp chật hẹp địa hình. Pháp trận một khi khởi động, chỉ cần 8 người tại nhất định trong phạm vi, không phải ly khai quá xa, là có thể ngưng tụ diễn hóa ra xích sắt phòng hộ. Thiên phủ thượng nhân một bên chỉ điểm mọi người phối hợp, một bên giải thích trận bí quyết diệu dụng. ban đêm phong tuyết nảy ra cổ bảo bên ngoài cửa chính hoang dã cánh đồng tuyết bên trên chuyển đến trận trận thê lương gào thét mọi người thấy thấy đại tuyết trong vô số quỷ ảnh lay động máu tanh thô bạo khí thế phảng phất trong biển rộng sóng lớn một tầng tiếp theo một tầng càng không ngừng vào tới phong tuyết trung ma thú vô số kể thực lực đều là luyện mạch kỳ nếu như cùng nhau xông lên mọi người sẽ chết không có chỗ trôn dưới so sánh toa thành trong cũng một mảnh yên tĩnh nhưng đây bất quá là biểu mặt Vệ vô kỵ thần thức ý niệm, mơ hồ cảm giác được vài đạo cường đại ý niệm, chính len lén hướng mọi người dòm ngó. Không biết là cái gì ma thú, núp trong bóng tối dòm ngó đại môn, làm người sợ hãi không nớt. Nếu như nói giã ngoại ma thú là hung tàn quần bạo, bảo trung ma thú chính là gian xảo một loại. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Sáng sớm hôm sau, phong đình tuyết ở, ma thú cũng biến mất vô hình vô tung. Một đạo ánh nắng bắn rơi tại cổ bảo tường cao thượng, hiện ra một đạo vầng sáng. nhìn qua khá có vài phần hùng vị khí thế của bốn phía mọi người thu thập xong sau khi liền tại lưu vân tử dưới sự hướng dẫn hướng tỏa thành ở chỗ sâu trong đi đến ven đường đều là tường đổ vách siêu mọi người dùng phù văn phong bế hơi thở của mình lặng yên tiềm hành sau nửa canh giờ mọi người đi tới tỏa thành trung tâm đại điện chú ý cảnh giới bốn phía gặp nguy hiểm lưu vân tử đối mọi người nhắc nhở vừa dứt lời xa xa tường đổ vách siêu trong khe hở chui ra một đầu ma thú Thân hình là lang hình, hơn một trượng trường, nhưng dài hai con đầu, song đầu lang hình mà thú. Nga ô. Một tiếng bạo giống, song đầu lang hung hãn dáng vẻ bệ vệ buộc phát ra, phảng phất một đạo sóng lớn của tới, hung hăng chụp đang lúc mọi người trên người của. Song đầu lang thực lực, là tòa thành trong thấp nhất, chỉ đệ thất giai vị thực lực, còn chưa đạt được luyện mạch kỳ. Chư vị đạo hưu cẩn thận bảo vệ ba gã đệ tử, mang con này xúc sinh giết, rất nhanh giải quyết. Thiên phủ thượng nhân nói. Người khác cùng nhau sống tới. mang vệ vô kỵ đồng linh du thiên phong tre chở ở chính giữa lúc này bên cạnh lại truyền tới một tiếng kêu gào một con khác song đầu lang chui ra Giết! hắc y láo giả một tiếng quát nhẹ thân hình tại tại chỗ tiêu thất trong nháy mắt xuất hiện ở song đầu lang bên cạnh tuyệt cường khí thế của bỗng nhiên bạo phát chấn đệ tới song đầu lang đột nhiên tao nổ mạnh hơn tự mình mấy lần khí thế nghiên ép thân hình động tắc bỗng dưng dại ra hắc y láo giả giơ tay lên một trường khắc ở song đầu lang trên thân thể Phanh! Do lớn lang thân bay ra ngoài, lang không giải thể, đoạn làm hai đoạn. Tiên huyết vẩy ra như mưa rơi rơi tuyết địa, một mảnh đỏ sớm. Bên kia Lưu Vân Tử xuất thủ, thân hình phiêu phiêu về phía trước đón nhận, một đạo kiếm khí nhanh bắn đi, mang song đầu lang từ đó giữa xé ra hai nửa, phốc. Chạy trốn song đầu lang, thân thể bỗng dưng tách biệt, về phía trước dư thế chưa tiêu, từ Lưu Vân Tử tả hữu ngũ xích mà qua, tại trên mặt tuyết, lôi ra lưỡng đạo kéo vậy vết máu. Tiến nhập đại điện, bảo trì phòng hộ, không muốn thư giãn. Thiên Phủ Thượng Nhân bắt đầu chuẩn bị Ngọc Phủ. Lúc này, xa xa lại chuyển tới kêu gạo, liên tục không ngừng. Ít nhất, có mười mấy chỉ song đầu lang, hướng bên này vọt tới. Mọi người lui vào đại điện, Thiên Phủ Thượng Nhân tại cửa điện bảy ba đạo Ngọc Phủ, Lenkendin. Ba đạo Ngọc Phủ cùng nhau khởi động, hình thành một đạo Phủ Văn Bình Trướng, ngăn lại đại môn. Cồn vật B, KF, chương 728, dưới đất cung khuyết. Mọi người lui vào đại điện, Thiên Phủ Thượng Nhân khởi động Ngọc Phủ. Phù Văn Bình trướng ánh huỳnh quang lói ra, phong bế cửa điện. Đáng tiếc, hai con song đầu lang đều là không sai biệt lắm đệ thất giai vị thực lực, trong cơ thể nguyên đan đáng tiếc bà đủ láo giả lắc đầu thở dài nói. Phía sau ma thu thực lực càng cao, chính là cái này hai con song đầu lang không coi vào đâu. Đại gia tất cả đi theo ta à? Đạo đùa này Văn Bình trướng, tối đa chỉ có thể chống đỡ một khắc thời gian. Thiên Phủ Thượng Nhân nói xong, thân hình lướt trên, hướng đại điện ở chỗ sâu trong đi đến. Mọi người bảo trì phòng hộ. Mang vệ vô kỵ, đồng linh, du thiên phong ba người che chở ở chính giữa, đi theo thiên phủ thượng nhân đi. Một đường chạy vội, mọi người xuyên qua đại điện, chạy qua một đạo sân rộng, đi vào một đạo hành lang. Chư vị mau nhìn, đó là cái gì ma thú? Thiên tuyết cốc nữ tử chỉ hướng xa xa hô. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, xa xa một đạo thân ảnh màu trắng dấu ở tuyết địa trung, hướng phía bên này len lén dòng nó. Không cần để ý, đó là một con tuyết vượng. thực lực lớn tập trung tương đương với vừa bước vào luyện mạch kỳ tu giả có lẽ sẽ tăng cao đại gia không muốn kinh động hắn. lưu vân tử nhỏ giọng đáp bất quá xa xa bốn phía trong tuyết mặt đều có thân ảnh màu trắng lúc đích, khoảng chừng hơn 10 chỉ tuyết vượn đứng lên hướng mọi người vị trí chậm rãi dựa đi mau không nên khinh dịch giao chiến tiến nhập động quật liền có thể tránh thiên phủ thượng nhân trợ thủ đắc lực bấm tay bắn ra lương đạo ngọc phù một tả một hữu đạn bắn ra len keng ngọc phù lăng không phát ra ánh huỳnh quang mở ra bành trường diễn hóa ra hai đạo hư ảnh hình người hướng xa xa thổi đi ô ô ô hơn mười chỉ tuyết Vượng chia làm hai bên hướng lưỡng đạo hình người đổi theo mọi người nhân cơ hội ly khai xuyên qua hành lang về phía trước mặt một khắc ngôi đại điện chạy đi chờ tuyết Vượng phát giác bị lửa thời điểm mọi người đã ly khai tìm không được mục tiêu tuyết Vượng, phát ra ô ô gào rít giận dữ lúc này theo ở phía sau đi thi thể từ đàng xa bay vút mà đến thân hình cứng ngắc nhưng tốc độ cực nhanh mười mấy tuyết vượn tìm được rồi phát tiết mục tiêu cùng nhau xông tới đi thi thể về phía trước cấp thân đi đối với vây đi lên tuyết vượn chẳng quan tâm tuyết vượn linh trí không kém bị đối phương đi là làm tức giận một con cường tráng tuyết vượn nào tới đi thi thể giơ tay lên phốc điệu một tiếng một quyền xuyên qua tuyết vượn thân thể cái này tuyết vượn bất quá là luyện mạch kỳ thực lực mà đi thi thể thực lực có thể nhất chiêu chấn thương khinh thường thiên tuyết cốc nữ tử phải biết rằng thiên tuyết cốc cô gái thực lực mặc dù đang tám người trung yếu nhất nhưng dầu gì cũng là hư mạch kỳ thực lực tuyết vượn đụng phải tự nhiên chỉ bị nghiền ép phần nghe tuyết vượn khí huyết trên người đi thi thể hai mắt hiện lên lưỡng đạo màu đỏ hào quang một đạo âm sát khí từ thân thể tràn ra xâm nhập tuyết vượn thân thể thôn phệ thần hồn Sát sát sát, tuyết vượn thân thể trong nháy mắt đông lại băng sương, bị âm sát hàn ý đông thành một băng thi thể lại có hai con tuyết vượn nhanh như tia chớp địa nhào tới Đi thi thể vươn hai tay, hai tiếng gào thét chuyển đến, tuyết vượn té trên mặt đất, bị đi thi thể cắn nuốt thần hồn, biến thành hai cô băng thi thể. Lúc này, mọi người mới vừa đi tại cửa đại điện, trung niên tráng hán sắc mặt căng thẳng, cảm thấy đi thi thể cùng tuyết vượn giao chiến. hắn nhẹ nhàng mà móc ra một chi ngũ tấc dài thiết quản lặng lẽ đặt ở bên mép, thổi ra một đạo không nghe được âm điệu. Loại này âm điệu nhân loại không cách nào nghe, nhưng có thể điều khiển đi thi thể. Giết chết ba con tuyết vượn đi thi thể. Dựa vào bản năng đang muốn truy kích còn thừa lại tuyết vượng, nghe thanh âm sau khi, chậm rãi xoay người, hướng hành lang đi đến. Đám người chờ đi tới đại điện phía sau, vệ vô kỵ thấy một cái động quật. Tiến nhập động quật chính là an toàn chi địa, đại gia có thể hơi sự nghỉ ngơi. Thiên phủ thượng nhân dẫn đầu đi vào động quật, mọi người đi theo mà vào. Mang cái động khẩu phong bế, ngăn chặn đuổi theo ma thú. Thiên phủ thượng nhân nhìn trung niên tráng hán nói. Trung niên tráng hán đứng ở cái động khẩu vị trí, ngưng thần tụ khí, đống nhiên thân song trưởng đều xuất hiện xuống phía dưới thật sâu rơi vào dưới chân trong bùn đất mặt đất rung động động quật bùn cắt tuôn rơi hạ xuống mọi người phảng phất đứng ở lay động thuyền nhỏ thượng thông thường dưới chân bùn đất núp ních dâng lên một đạo tường đất chặn cái động khẩu nhìn trước mặt tường đất trung niên tráng hán song trưởng dính vào đặt tại trên tường đất sàn sạc cát tường đất khe hở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại phong bế vững vàng ngăn lại cái động khẩu tốt lắm ta bảo chứng phía ngoài ma thú tuyệt đối tìm không được chúng ta khí tức trung niên tráng hán toàn lực làm thở dốc không ngừng mọi người thấy thấy cái động khẩu bị đóng bê kín cũng đều thở phào nhẹ nhõm tuy nói tuyết vượn không khó đối phó nhưng vô vị chém giết có thể miễn thì miễn tốt lắm thừa dịp nghỉ ngơi cơ hội lão phu nói một câu phía dưới lộ trình thỉnh chư vị đạo hưu vui lòng chỉ ra chỗ sai lưu vân tử lấy ra một quyển địa đồ ở trong tay triển khai bắt đầu giảng thuật phía dưới bước hai khắc thời gian sau khi mọi người thương nghị hoàn tất tiếp tục về phía trước đi mọi người ở đây đi không lâu sau đại điện bị đóng ở cái động khẩu bên ngoài đi thi thể đã đi tới Kêu nhẹ nhàng nâng tay phong bế kín tướng đất phảng phất giấy thông thường vỡ vụn suy sụp đổ ngay một sát na này đi đang lúc mọi người sau cùng trung niên trắng hán thân hình bỗng dưng đình trệ thân hình về phía sau nhìn một chút khoe miệng lộ ra mỉm cười liền tiếp tục về phía trước đi theo động quật con đường một mực đi xuống mọi người đi nửa canh giờ bốn phía từ từ trở nên rộng vệ vô kỵ kiểm tra bốn phía Phát hiện mọi người đi tiến tại phế tích cung khuất trong khắp nơi đều là tường đổ vách siêu, đạo bên đường là đoạn nhai vết nước, phía dưới là sâu không thấy đáy hắc cám vực sâu. Đây là một tòa thành lập tại Sơn Lĩnh Thượng Cung Điện, sau cùng ngọn núi sụp xuống, bị chìm vào lòng đất, mới biến thành bộ dáng này. Không biết cái gì lực lượng, thúc đẩy đây hết thảy, bí cảnh trong, thật là khó có thể tưởng tượng. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. san sát cát, xa xa tường đổ vách siêu, khoảng chừng 200 trượng ở ngoài. có cắt đá tuân rơi hạ xuống thanh âm của. Tuy rằng thanh âm nhỏ nhỏ, nhưng ở cái này phiến vắng vẻ thế giới dưới đất, cũng rõ ràng, mỗi người đều nghe thấy được. Chư vị dừng lại. Thiên phủ thượng nhân thông qua phù văn, ý niệm truyền lại cho mỗi người. Mọi người cùng nhau dừng lại, đứng tại chỗ hướng xa xa nhìn kỹ, sàn sạc cát, Lại là một trận bùn cắt tuân rơi hạ xuống thanh âm của. Chuyện của tui nét. Giống như có cái gì ma thú, hướng tới bên này, ta thiểm điện vượn có cảm giác, thiên phủ đạo Hữu Ngươi dùng phù văn lưu quang rọi sáng xa xa nhìn một cái khỏe không. Bà đủ lão giả cũng thông qua phù văn, mang ý niệm truyền cho đại gia. Vì không kinh động lòng đất ma thú, mọi người trước đó có thương nghị, tính là bên cạnh có nữa khả nghi động tĩnh cũng không được vọng dụng thần thức ý niệm thăm dò. Hết thể đều giao cho thiên phù thượng nhân, do hắn một người quyết đoán. Thiên phù thượng nhân suy nghĩ một chút, lấy ra một quả ngọc phủ, nhẹ nhàng giương tay, về phía trước phương đưa đi. Vệ vô kỵ thấy đạo này ngọc phù. Lặng yên không một tiếng động hướng xa xa trên cao đi, không có phát ra chút nào âm hưởng, phúc. Ngọc Phù tại hơn 200 trượng xa, buộc phát ra lóa mắt ánh Huỳnh quang, dọi sáng nhất phương. Không phải là một con, mấy con ma thú, mà là một mảng lớn ma thú, lắng thai hầu thủ, tại tia sáng chiếu dọi xuống, lộ ra dự tợn rằng, dớp. Cồn vật bi, thì F. Chương 729, treo trên bầu trời đường núi hiểm trở. Cái này một mảnh ma thú, khoảng chừng có hơn 300 chỉ, mọi người nhìn ở trong mắt. tất cả đều sắc mặt đại biến thiên phủ thượng nhân sắc mặt cũng là trầm xuống cấp bách vội vàng lấy ra ba đạo ngọc phủ hướng ngôi cái phương hướng ném ra ngoài phốc phốc phốc tam đoàn ánh huỳnh quang ở trên không long lánh rọi sáng bốn phía khắp nơi đều là ma thú sáu xích cao dáng dấp dữ tợn kinh khủng trong miệng răng nanh tựa như kiếm số lượng khó có thể tính toán sợ rằng có mấy ngàn nhiều mau theo ta đi thừa dịp ma thú còn không có khởi sướng công kích ly khai nơi này lưu vân tử thân hình về phía trước lao đi những người khác theo sát phía sau vù vù hô bầy ma thú bắt đầu di động hướng mọi người đuổi theo thiên phủ thượng nhân tiến lên một đạo kiếm quang quét ngang đi ra ngoài hô xông lên phía trước nhất mấy con ma thú bị kiếm quang đảo qua chạy trốn chung thân thể bỗng dưng tách biệt phát ra tiêm lệ kêu thảm thiết ké trên mặt đất ma thú thực lực lớn tập trung tại luyện mạch kỳ tả hữu đại gia bảo vệ ba người nghe ta hiệu lệnh sau khi mới khởi động phòng ngự trận bí quyết Thiên phủ thượng nhân hướng mọi người truyền ra ý niệm. Thiên phủ đạo hữu, lần trước các ngươi tìm đến, có đúng hay không cũng gặp gỡ những ma thú này? Hắc ý lão giả truyền ra ý niệm hỏi. Lần trước cũng có gặp gỡ, nhưng không có lần này nhiều như vậy. Thiên phủ thượng nhân một bên chạy nhanh, một bên trả lời. Phía trước bốn dặm chỗ, thông qua treo trên bầu trời đường núi hiểm trở, là có thể né tránh những ma thú này. Lưu Vân tử ý niệm truyền tống đi ra ngoài, mọi người dưới chân tăng nhanh bước tiến. Lúc này, bốn phía hầu thủ ma thú đã vọt tới phụ cận mọi người bắt đầu xuất thủ phản kích Siêu siêu siêu. trung niên tráng hán dương tay nhiếp ở một mảnh toái thạch giọt mưa thông thường nhanh bắn đi mấy con nhào tới ma thú phát ra kêu thảm thiết thân thể bị toái thạch xỏ xuyên qua ngã trên mặt đất thiên tuyết cốc nữ tử một mảnh băng xương khí tức quét ngang qua số con ma thú nhào tới động tác đông dưng trở nên chậm chạp trên người đông lại ra hàn băng phanh bên cạnh hắc ý láo giả nhân cơ hội một đạo kiếm khí chém tới mang ma thú toàn bộ đánh chết người khác cũng từng người xuất thủ đánh chết đến gần ma thú mười mấy con cao to lắng thai ma thú chạy đi tới chừng hơn một trượng cao trên vai ngồi chồm hổm đến một con ngũ xích dài hơn tích dịch là câu sinh ma thú chư vị khởi động trận bí quyết hoa lập lạp tám đạo khóa sắt liên diện hóa đi ra ở trên hư không xoay quanh chạy che chở đang lúc mọi người phía trước hiu, hiu hiu hiu tiếng xe gió chuyển đến ma thú trên vai tích dịch phun ra ra cục đá bắn về phía mọi người len can đinh khóa sắt liên buộc phát ra một mảnh ánh sáng màu đỏ vô số phủ văn ấn ký từ trên ống khóa bơi đi tới phiêu đáng hư không xếp thành một mảnh bình chướng ngăn trở phóng tới cục đá phát ra kim loại vậy âm hưởng vài tiếng tiêm lệ kêu thảm thiết đánh tới phụ cận số con ma thú gặp hai bay vạ gió bị cục đá bắn trúng khoảng cách ngã lăn trên mặt đất vết thương bốn phía da thịt bị hòa tan thành lớn chừng quả đấm lỗ thủng chảy ra tanh hôi máu đen chư vị cẩn thận dưới chân vết thương chảy ra máu đen cũng là kịch độc Lưu Vân Tử truyền ra ý niệm, nhắc nhở mọi người. Ngao, một con to lớn ma thú từ bên cạnh vọt tới, thân cao lại có hai trượng, cự nhân thông thường, cả người hắc khí lợn lờ, thực lực sâu không lường được. Dĩ nhiên là không thua gì hư mạch kỳ khí thế của. Vệ vô kỵ trong lòng ám run sợ, khiếp sợ không thôi. Giết kia. Thiên phủ thượng nhân vận chuyển trận bí quyết, lưỡng đạo khóa sắt liên trong nháy mắt quấn, khốn trụ đối phương. Khô gầy văn sĩ cùng hắc ý lão giả đồng loạt ra tay, số đạo kiếm khí đ mang con này to lớn ma thú chém bị thương hoa lập lạp thiên phụ thượng nhân điều khiển xích sắt kéo động mang thật lớn ma thú ném vào bên cạnh vực sâu nga ô một tiếng thật dài kêu gào trong nháy mắt liền đi xa vài dặm dư âm từ vực sâu truyền đưa ra sau cùng chôn vùi tiêu thất vệ vô kỵ nghe nói ma thú kêu gào suy đoán vực sâu chiều sâu trong lòng ám run sợ bắc tộc lão nhân song trưởng liên tục huy động mấy đạo trưởng ấn tàn ảnh phá không đi rơi ở bên cạnh phế tích tường đổ vách siêu thượng ùng ùng Hai căn to lớn lập trụ, một mảng lớn tàn tường hạ xuống, thanh thế kinh người, đập phải một mảnh ma thú. Phía trước vọt tới một mảnh ma thú, lưu vân tử trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bạo xạ chém tới, thương. Mặt đất xuất hiện một đạo vết nước, cả khối mặt đất sụp xuống, kể cả đứng ở phía trên ma thú, cùng nhau rơi vào hát cá vực sâu. Mọi người một đường chiến đấu, hướng treo trên bầu trời đường núi hiểm trở thối lui, coi như hữu kinh vô hiểm địa đạt tới đường núi hiểm trở. Suy suy suy suy. Đường núi hiểm trở bên cạnh Nam Bích, từng cái bóng đen, mạn đằng thông thường địa nhúc đích, phát ra một mảnh kỳ dị tiếng gầm. Trên vách đá tất cả đều là độc xà, đường núi hiểm trở thượng cũng không có thiếu. Lưu Vân Tử dưng bước lại, ý niệm dẫn âm. Trước tuyết cốc nữ tử đi lên, một đạo hàn băng khí tức lan tràn đi qua, từ trên vách đá thân đi ra ngoài trường xà, toàn bộ đông thành từng cây một băng côn, sau đó huy động trường côn, gõ bể rơi xuống trên mặt đất. Tại hạ đối cái này lành nghề, khiến ta ở phía trước mở đường. bà đủ lão giả đi lên một đạo thuốc bột vẩy đi ra ngoài dùng quải trượng quét sạch rơi vào đường núi hiểm trở thượng độc xà mọi người cùng đi thượng treo trên bầu trời đường núi hiểm trở phía sau ma thú phảng phất cùng độc xà có ăn ý nào đó dường như đã ở một cái giới hạn vị trí ngừng lại không có đuổi theo đường núi hiểm trở ma thú có biên giới đây đó lẫn nhau bất tương nhiễu đoạn đường này muốn dễ dàng một ít thiên phủ thượng nhân triệt hồi phòng hộ xích sắt phân trận hướng mọi người giải thích bất quá vách đá này thượng độc xà là kịch độc chúng độc không có thuốc nào cứu được đại gia nghìn vạn chớ kinh thường. treo trên bầu trời đường núi hiểm trở theo vết núi hướng xa xa kéo dài trung gian còn có số tòa xích sắt cầu treo vượt qua vượt sâu nhìn không thấy phần cuối vệ vô kỵ phát hiện đường núi hiểm trở khóa sắt thượng đều tuyên khắc đến thượng cổ chữ khắc trên đồ vật mơ hồ lộ ra một đạo khí tức bởi vì này chút chữ khắc trên đồ vật tấn ký tác dụng khả năng bảo vệ đường núi hiểm trở từ thượng cổ đến nay vẫn tồn tại như cũ hơn thế không có mục nát hư hao Mọi người ở đây đi lên đường núi hiểm trở thời điểm, theo ở phía sau đi thi thể, cũng đi vào ma thú khu vực. Nồng nặc âm sát khí bao phủ lành nề thi thể thượng, quanh quẩn ngũ xích ở ngoài, bốn phía ma thú hướng xa xa tách ra, không có một con dám lên trước khiêu khích. Âm vật lấy thôn phệ vật còn sống thần hồn, lớn mạnh mình thân, chỗ vị một vật khắc một vật, ma thú linh trí không kém, tự nhiên biết sợ hãi tránh lui. Mọi người dọc theo đường núi hiểm trở một đường về phía trước, trong không khí chuyển đến độc xà mùi. bắt đầu còn cũng không nặng lắm về sau càng ngày càng nồng đậm đơn giản là làm người ta buồn nôn vệ vô kỵ nhìn về phía hư không đen nhanh trong, từng đạo bóng đen tại xoay quanh chạy dĩ nhiên là sẽ bay độc xà những độc xà này bụng bẹp hướng tả hữu mở ra đưa ra có thể như hai cánh thông thường bảo trì thân hình hư không bay lượng. mỗi con rắn độc đều tản mát ra một đạo tanh hôi khiến cho hôi hiện tại đã tiến nhập phi xà khu vực đại gia không muốn điều khiển dùng dược vật hư thối nhất tốt cái gì cũng không muốn dùng để tránh khỏi kinh động đối phương. Chỉ cần không kinh động, chúng nó cũng sẽ không tới gần, mùi thúi nhịn một chút liền đi qua. Lưu Vân Tử mang một đạo ý niệm truyền cho mỗi người. Mọi người được nghe lời ấy, chỉ phải chịu nhịn tiếp tục đi tới. Phía trước đường núi hiểm trở có một đoạn thiếu sót, chúng người không thể thông qua. Vốn có khoảng cách này, mọi người có thể thi triển thân pháp sẽ qua. Nhưng vì không kinh động ma thú, hắc ý lão giả từ không gian chữa vật lấy ra nước trong, cùng thiên tuyết cốc nữ tử phối hợp. Từng điểm từng điểm về phía trước đông lại, thành lập lên một đạo băng cầu, mọi người lặng yên mà qua. Mọi người đang lòng đất thế giới, đi khoảng chừng 5 ngày, trung gian mấy lần chém giết, đều là thiệp hiểm thuận lợi quá quan. Ngũ ngày sau, mọi người rốt cục đi tới Lưu Vân Tử Đám Người, lần thứ hai tiến nhập lúc, sát vũ mà về vị trí. Cồn vật bảy trăm ba 730, trung đồng chữ khắc trên đồ vật. Mọi người rốt cục đi tới Thiên Phủ Thượng Nhân, Lưu Vân Tử Đám Người, lần thứ hai sát vũ mà về vị trí. vệ vô kỵ phóng nhãn nhìn lại nơi này là một cái to lớn dưới đất không gian bất kể là hướng tư phương còn là hướng về phía trước nhìn xung quanh thị lực cùng thần thức ý niệm đều không thể thấy giới hạn một luồng một luồng màu trắng ngưng khói sát mặt đất lấy một loại chậm chạp nhất tốc độ lảng lặng phập phình lưu động yên tĩnh bốn phía không có bất kỳ ma thú tung tích nhưng cũng không phải tinh mịch mà là một loại linh hoạt kỳ hảo thần thức ý niệm cũng phảng phất có một loại thăng hoa cảm giác đứng ở chỗ như vậy Vệ vô kỵ dâng lên một tiêu hóa đạo đi, dung nhập cảnh này nghĩ cách. Thật là lạ địa phương, làm cho một loại hư vô lỗi biết, giống như không cảnh giới, vô tướng cảm giác. Vệ vô kỵ sinh lòng cảnh giác, vội vàng vận chuyển đại vô tương luyện tâm quyết, mang loại này tâm cảnh thượng cảm giác kỳ quái, tiêu với vô hình. Vệ vô kỵ vô sự, nhưng bên cạnh đồng linh cùng du thiên phong hai người cũng bất chi bất giác rơi vào trong đó, trên mặt lộ ra si ngốc cười yếu ớt. Thiên phủ thượng nhân cùng hắc ý lão giả vội vàng tiến lên. giúp đỡ hai người khôi phục tâm thần, quy về thái độ bình thường. Nơi đây có chút cổ quái, rõ ràng không cảm giác phù văn pháp trận khí tức, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì phù văn thiết trí. Nhưng thần của ta thức ý niệm lại phảng phất thân ở trong đại trận, quỷ dị phải nhường người sợ hãi. Trung niên tráng hán trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ. Ta cũng có loại cảm giác này, ta thiểm điện vượn cũng có chút bất an. Bà đủ lão giả sờ sờ trên vai tiểu hầu tử, nói. Chân chính phù văn pháp trận là giữa thiên địa thất truyền. Không dâu dựa vào phù văn ấn ký chi lực, mà là hồn nhiên thiên thành, theo đại đạo, theo âm dương, đó không phải là phù văn, mà chỉ nói xăm. Thiên phù thượng nhân nói. Thiên phù đạo hữu nói có lý. Đứng ở chỗ này, thân thức ý niệm hoảng hốt chấn động, phòng trừng chính là loại này vần vị. Đáng tiếc ta bối thực lực thiếu, khó có thể tìm hiểu đào diệu bên trong. Hắc ý láo giả đáp. Ha ha, là cùng không phải là ta cũng không biết, chư vị đạo hữu tu luyện không giống với, cho nên cảm ngộ cũng sẽ không mở dạng. nói thế liền nói tới nơi này phía trước khoảng chừng 300 trăm trượng chính là truyền tống pháp trận chúng ta đi xem thiên phủ thượng nhân cười nói mọi người cùng nhau rời bước rất sắp tới truyền tống pháp trận vị trí vệ vô kỵ thấy một cái vòng tròn hình truyền tống pháp trận toát ra tuyên cổ thương mang khí thế khiến người ta cảm giác chấn động không ngớt. mà ở bên cạnh trên thạch bích là ba đạo tối om cửa đá cùng pháp trận đồng khí ngay cả chi một khối chư vị đạo hữu có một số việc không cần lao phu nhiều lời muốn biết đến tuột cùng Thỉnh tự mình dừng lại truyền lên đưa pháp trận tất cả liền rõ ràng lưu vân tử vừa cười vừa nói lập tức có người bước nhanh tiến lên đứng ở truyền tống pháp trận trong vệ vô kỵ cũng đứng đi vào một đạo ý niệm truyền tới tất cả mọi chuyện đều nhất thanh nhị sở nếu muốn khởi động truyền tống pháp trận nhất định phải tiến nhập cửa đá trong phá giải bên trong phủ văn cấm kỵ cửa đá có hạn chế chỉ có thể 20 tuổi dưới của người tiến nhập ba người thông qua ba đạo cửa đá đi vào bên trong liên thủ cùng nhau gõ trung đồng trải qua khảo nghiệm là có thể khởi động truyền thống phát triển một ngày sau đồng linh cùng du thiên phong rốt cục thích đứng nơi đây cảm giác cùng vệ vô kỵ một đạo chuẩn bị tiến nhập cửa đá vô kỵ ngươi nhất định cẩn thận rồi vị sư hy vọng ngươi có thể phá bỏ lệnh cấm nghi kỵ nhưng càng hy vọng ngươi có thể bình an địa sống sót lưu vân tử nhỏ giọng can dặn nói với vệ vô kỵ sư tôn xin yên tâm đệ tử nhớ kỹ vệ vô kỵ đáp lưu vân tử gật đầu trong ánh mắt hiện lên vẻ bất nhẫn Nếu như nói lúc ban đầu nghĩ cách, là muốn lợi dụng vệ vô kỵ mở ra bí cảnh cấm kỵ, hiện tại hắn lại là thật tâm coi vệ vô kỵ là đến đệ tử của mình. Cửa đá trong xương mù bao phủ, thân thức ý niệm không thể dò xét. Vệ vô kỵ, đồng linh, du thiên phong ba người, từng người tuyển một đạo cửa đá, đi vào. Vệ vô kỵ đi vào cửa đá, đi về phía trước, không được một khắc thời gian, liền tới đến một gian thạch thất. Thạch thất phía trước là một đạo đóng chặt cửa đá, trung gian mặt đất, có một đạo pháp trận Pháp trận trung tâm dâng lên một đạo ánh huỳnh quang hướng về phía trước vọt tới, tại ánh huỳnh quang trung lơ lửng một cây ba thước dài hơn côn bảng. Một đạo ý niệm truyền tới, nói cho vệ vô kỵ côn bảng là gõ chuông đồng phần dùng, muốn muốn tiến vào bước tiếp theo nhất định phải đạt được côn bảng. Vệ vô kỵ nhìn chung quanh, thân thủ thăm dò, hướng ánh huỳnh quang trung côn bảng chột tới, đinh. Ánh huỳnh quang đại thịnh, vô số phủ văn ấn ký thoáng hiện chạy, vệ vô kỵ tay của bị lực lượng khổng lồ vang dội một bên, từng đợt điệu tê dại. Trước phải phá giải đạo này pháp trận, mới có thể có đến côn bảng vệ vô kỵ đoạn ngồi xuống, ngưng thần hướng pháp trận nhìn lại. Một canh giờ sau khi, vệ vô kỵ tìm được pháp trận chức vụ trọng yếu chỗ mấu chốt, hai tay huy vũ, 10 ngón tay huyền hóa ra 10 đạo hồ quang, lăng không viết ra 10 đạo phù văn, hướng ánh huỳnh quang phóng đi. Lên ken đinh, tăng vọt ánh huỳnh quang bên trong, vô số phù văn ấn ký nổi lên. 10 đạo lôi đỉnh phù văn nhảy vào ánh huỳnh quang bên trong, giống như 10 điều ngân xà chạy, cuốn vặn cùng một chỗ. diễn hóa ra một đạo ngũ thức dài hình rồng mở rộng miệng rộng hướng nổi lên phủ văn ấn ký thôn phệ đi bất quá ánh huỳnh quang trung phủ văn ấn ký có thể không ngừng mà diễn hóa đi ra lôi đỉnh hình rồng tốc độ cắn ướt theo không kịp diễn hóa tốc độ hoàn toàn không có tác dụng vệ vô kỵ một tay kết xuất một cái thủ ấn lăng không làm bộ lôi đỉnh hình rồng đống nhiên diễn hóa đầu đôi tương liên hóa thành một vòng tròn dầm một tiếng hướng ra phía ngoài nổ lên hô tuyệt mạnh lực đạo hướng bốn phía quét ngang ánh huỳnh quang trung phủ văn luân ký cũng bị chấn đắc hướng bốn phía bay đi vệ vô kỵ một bước tiến lên một tay nắm quân bảng thân hình về phía sau nhanh chóng tối lui trong nháy mắt đi xa mấy trượng ở ngoài nga ô pháp trận ánh huỳnh quang rồi đột nhiên co lại sau đó tăng vọt vọt lên diễn hóa một đạo hình thú hướng vệ vô kỵ truy sát mà đến vệ vô kỵ đã sớm ngờ tới sẽ có loại kết quả này bởi vì hắn phá giải cũng không phải đường đường tranh tránh giải cấu phù văn từng bước từng bước phá giải mà là dùng bạo lực phá hư nhu lợi cướp đi côn bảng bởi vì không hợp quy tắc sở dĩ phải gặp pháp trận đặc biệt phản kích hình thú hướng vệ vô kỵ nhào tới vệ vô kỵ trong tay côn bảng diễn hóa một mảnh côn ảnh rơi vào hình thú trên đầu phanh một tiếng rung mạnh vạn đạo ánh huỳnh quang bạo xạ tuyệt cường quang mang bao phủ hết thảy phảng phất phong bạo quét ngang toàn trường thạch thất cũng theo đó chấn động cường quang rút đi hình thú tiêu tán pháp trận đã không có ánh huỳnh quang phía trước đóng kín cửa đá ầm ầm mà mở vệ vô kỵ dừng lại ở trong sân Nhìn một chút trong tay côn bảng, Mỉm cười cười hướng phía trước cửa đá đi đến. Phía trước là một đạo thật dài bậc thang đá xanh, vệ vô kỵ dọc theo bậc thang hướng về phía trước, rất nhanh thì đi tới tới hạ. Đây là một tòa cổ đỉnh, trung gian dắt một ngụm chuông đồng to lớn, trường cao cỡ một người. Chuông đồng biểu mặt hiện đầy bụi, toát ra cổ lão tang thương khí tức. Từ ban bắc vết tích trung, có thể thấy phủ văn đơn ký, còn có một chút thượng văn tự cổ đại chữ khắc trên đồ vật. Vệ vô kỵ chỉ cần ở chỗ này chờ hai người khác. cùng nhau gõ trung đồng, thông qua nửa khảo nghiệm, có thể mở ra phía ngoài truyền tống trận. Kể từ bây giờ đích tình cảnh đến xem, còn không tính quá khó khăn. Vệ Vô Kỵ nhìn chung quanh, mang lực chú ý chuyển hướng trên chuông đồng chữ khắc trên đồ vật. Trên chuông đồng chữ khắc trên đồ vật đều là thượng văn tự cổ đại, Vệ Vô Kỵ đối với lần này chuyên môn nghiên tập qua, ngược lại cũng cũng không xa lạ gì. Hắn chậm rãi nhìn xuống, trên mặt lộ ra một tia vẻ nghi hoặc. Hắn càng nhìn xuống, sắc mặt càng là ngưng trọng, trong ánh mắt lóe ra vẻ khiếp sợ. Cổn vật bi, Chương 731, thần hồn ly thể, cấm kỵ công giết. Vệ Vô Kỵ nhìn trên chuông đồng chữ khắc trên đồ vật, thần sắc ngưng trọng, trên mặt không che giấu được nội tâm khiếp sợ. Bởi vì hắn phát hiện chữ khắc trên đồ vật trong, dĩ nhiên hỗn loạn một ít đại vô tướng luyện tâm quyết, nội vô tướng công pháp. Đây là, đây là. Vì sao? Vấn tâm quan trong ảo cảnh, trận linh truyền ra ý niệm trùng, có nội vô tướng công pháp lòng của bí quyết, nơi này chuông đồng chữ khắc trên đồ vật trùng cũng hôn loạn công pháp lòng của bí quyết nghĩ vậy nhi vệ vô kỵ trong mắt nhiều một chút hiểu ra trong này chắc chắn quan hệ lớn lao đây là một hồi khó được cơ duyên vệ vô kỵ nhìn phía chuông đồng chữ khắc trên đồ vật từng chữ từng câu nhìn tiếp dần dần hắn phát hiện trên chuông đồng nội vô tướng tâm quyết cùng mình tu luyện có một chút khác biệt nếu như nói tự mình công pháp tu luyện là đúng tự thân thần thức ý niệm rèn luyện tăng cường kia trên chuông đồng lòng của bí quyết đã có một tia hướng tự thân ở ngoài ngoại dụng công hiệu Vệ vô kỵ trước khi tu luyện nội vô tướng tâm quyết, chính là không bị ngoại vật làm cho mê hoặc, đem ngăn che trong lòng ý thức ở ngoài. Trên chuông đồng lòng của bí quyết, cũng thần thức ý niệm hướng ra phía ngoài, cảm thụ tâm bên ngoài chi vật tất cả biến ảo. Vệ vô kỵ trong lòng dâng lên một tia cảm nộ, hắn theo bản năng muốn đi vào hồ lô tiên cảnh tìm hiểu, nhưng lại phát hiện không cách nào tiến nhập trong đó. Hồ lô tiên cảnh truyền đến một đạo ý niệm, có cường lực khí thế của bao phủ, không thể chia lịa, không cách nào tiến nhập trong đó. nơi này còn đang pháp trận phạm vi, không cách nào tiến nhập hồ lô tiên cảnh. cái này trên chuông đồng chữ khắc trên đồ vật, cũng không phải bên ngoài vô tướng tâm quyết, đại vô tướng luyện tâm quyết ở ngoài vô tướng tâm quyết, không có khả năng đơn giản như vậy. phảng phất, phảng phất nội vô tướng tu luyện tới đỉnh cực ý sau khi, một loại tự nhiên bên ngoài tràn đầy, thang hoa. vệ vô kỵ ý niệm, theo tư duy quán tính, một mực về phía trước đi, trong lòng có cảm ngộ, không thể vào hồ lô tiên cảnh. vệ vô kỵ nhìn xong chữ khắc trên đồ vật. liền khoanh chân ngay tại chỗ ngồi xuống nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu tới cái này ngồi xuống chính là một ngày một đêm đông dưng vệ vô kỵ cảm giác được xa xa truyền đến một tia tiếng xé gió chậm rãi mở mắt chỉ thấy đồng linh bạch tí phiêu phiêu từ đàng xa mà đến vệ sư huynh mời đồng linh thấy vệ vô kỵ chắp tay nói vệ vô kỵ nhẹ nhàng cười chắp tay hoàn lễ ý bảo đồng linh tự mình ngồi xuống điều tức khôi phục đồng linh khẽ vất cảm tìm một vị trí ngồi xuống nhắm mắt điều tức Vệ vô kỵ cũng nhắm mắt lại, tiếp tục mình tìm hiểu. Một canh giờ sau khi, Du Thiên Phong cũng đi tới nơi đây. Hắn nhìn một chút trung đồng, coi lại xem hai người, không nói gì, trực tiếp tìm một vị trí ngồi xuống, điều tức khôi phục. Một canh giờ sau khi, Du Thiên Phong mở mắt, thường thường địa thở vào một cái, không biết nhị vị chuẩn bị xong chưa. Nếu như chuẩn bị xong, tại hạ cho rằng có thể bắt đầu rồi. Du Sư huynh, Sư Tôn cùng phía ngoài tiền bối, cho ba chúng ta ngày, hiện tại chỉ qua một ngày. Sao không nữa nhiều hơn chút chuẩn bị? Đồng Linh đáp. Ta xem không cần A. Hiện tại đã là tốt nhất chuẩn bị. Du Thiên Phong đáp. Vệ sư huynh nghĩ như thế nào? Đồng Linh uốn người hỏi. Tại hạ đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể bắt đầu. Vệ vô kỵ đáp. Đồng Linh gật đầu, đứng lên, lấy ra con bảng, đứng ở chung đồng bên cạnh. Vệ vô kỵ cùng Du Thiên Phong cũng đã đi tới. Ba người thành hình chữ phẩm, vây quanh ở chung đồng bên cạnh. Đang. Ba người cùng nhau huy động côn bảng trung truy, gõ trung đồng, một đạo tuyệt cường thanh âm của vang vọng giữa thiên địa. Âm ba hóa thành một đạo mắt thường có thể thấy được rung động, hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hô! Một đạo cuồng phong đất bằng phẳng dựng lên, ba người y mệ rung động, thân hình về phía sau ngược lùi lại mấy bước, mới dừng lại thân hình. Đạo này Âm ba trực tiếp chấn động thần thức ý niệm, vệ vô kỵ cảm giác thần thức cuồng liệt chấn động. Nếu không phải trong tay có gõ trung côn bảng trung truy bảo vệ, chỉ bằng đạo này trí cường Âm ba. thì có thể làm cho tự mình bị thương nặng choáng vắng mê thật mạnh âm ba chấn động vệ vô kỵ nội tâm cũng theo đó chấn động kinh ngạc không thôi đột nhiên hắn cảm giác trong tay khác thường chỉ thấy cầm trung truy quân bảng phảng phất bị tan giã thông thường từ đầu đến cuối hóa thành bụi tiêu tán tại trong cuồng phong không tốt vệ vô kỵ vội vàng ngồi ngay ngắn mặt đất ngưng thần chống đỡ âm ba chấn động cái khác đồng linh du thiên phong hai người cũng khoanh chân ngồi xuống ba người từng người là trận ngồi ngay ngắn mặt đất chống đỡ trung đồng âm ba huy thế âm ba chấn động uy lực xa tại vệ vô kỵ tưởng tượng bên trên phảng phất một đạo không cho nghịch lực lượng mang thần thức ý niệm từ thân thể trung bốc ra trong đó thống khổ so bóc lột thẩm tệ càng sâu gấp 10 lần hô một đạo lực lượng tại thân thể trong kinh mạch vọt đi dọc theo vệ vô kỵ trung mạch hướng về phía trước từ đỉnh đầu ly khai thân thể đi một đạo của người hình hư ảnh huyền lập đỉnh đầu ba thước cùng tự thân thân thể cao thấp dung mạo giống nhau như đũ thân hồn của ta thức thể lại bị âm ba chấn động, đi ra bên ngoài cơ thể. thân hồn thức thể liền là linh hồn, hoặc là thần thức ý niệm, nếu như lúc đó tu luyện, chính là nếu nói hồn tu. Vệ vô kỵ xem thấy mình thần hồn thức thể, dĩ nhiên thoát ly thân thể, kinh hãi được tổ đỉnh. Mà lúc này Đồng Linh, Du Thiên Phong hai người, cũng cùng vệ vô kỵ mở dạng, thần hồn thức thể bị âm ba chấn động, bay lơ lửng ở tự mình thân thể phía trên. Như vậy địa đi ra ngoài, trái lại không cảm giác, thân thể đau khổ. Vệ vô kỵ thử một chút thần trí của mình cảm giác, đã không có thân thể đau bụng sinh, trái lại càng thêm thanh minh. Đồng linh, du thiên phong hai người thần hồn thất thể, trên mặt lộ ra rõ ràng sợ hãi biểu tình. Bọn họ đây đó nhìn, nữa nhìn bốn phía, trong lòng cảm thụ, cũng là phiên giang đảo hải thông thường. Đúng lúc này, một đạo đùi mù từ Trung Đồng Trung Tuấn ra, cô động thành một đạo hình người hư ảnh, huyền đỉnh trên không trung, hô. Tuyệt cương khí thế của ngang quét tới, ba người thần hồn thất thể, hướng xa xa lúc này vệ vô kỵ ba người mới phát hiện tự mình cư nhiên có thể tự do hoạt động cũng không có bị bất kỳ gông cùm xiềng xích ba đầu sáu tay vệ vô kỵ nhìn phía bùi mù diễn hóa của người hình dĩ nhiên là một con ba đầu sáu tay quái vật trong tay cầm có ba thanh trưởng kiếm cũng là bùi mù diễn hóa mà đến bất quá cái này cũng chưa tính là kinh hãi nhất nhất lệnh vệ vô kỵ khiếp sợ là đối phương ba con đầu dung mạo dĩ nhiên là tự mình đồng linh du thiên phong dung mạo hô Không đám ba người có chuẩn bị, ba đầu sáu tay quái vật liền hướng mọi người giết qua đây. Không thể địch lại được. Vệ vô kỵ thần thức ý niệm cường đại, vượt lên trước hai người khác mấy lần, cảm thụ được đối phương cường đại, thân hình cấp tốc hướng bên cạnh mau tránh ra. Cái khác hai người động tác, sẽ không có vệ vô kỵ linh hoạt rồi. Vệ vô kỵ tại ý thức hải của mình, thần thức ý niệm thường xuyên diễn luyện công pháp, hiện đang khống chế thần hồn thức thể, cũng là thuận buồm xuôi gió. Mà đồng linh cùng du thiên phong, nhưng không có như vậy tu luyện. Hơn nữa thần thức ý niệm không bằng vệ vô kỵ. Chạy tránh né động tác, tự nhiên là vụng về rất nhiều. Phúc. Ba đầu sáu tay diễn hóa thân hình, cô động được phảng phất thực thể thông thường, trường kiếm huy động, đảo qua thần hồn của Du Thiên Phong thức thể. Thần hồn của Du Thiên Phong thức thể, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, sau một khắc tựa như cùng phong hóa thông thường, chôn vùi với trong hư không. Cồn vợ bi, kì F. Trưng 732, tuyệt cảnh từ đấu. Ba đầu sáu tay của người hình, vọt tới. một kiếm chém giết thần hồn của du thiên phong thất thể vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ du thiên phong thực lực hắn là biết đến dĩ nhiên không có một chút chống lại đã bị đối phương mặt sát lúc này đoạn ngồi trên mặt đất du thiên phong thân thể phốc điệu giấy lên một đạo ngọn lửa suýt xảy ra thai nạn thời gian hỏa diễm rừng rực bốc cháy lên hầu như chính là chớp mắt trong nháy mắt du thiên phong thân thể liền bị đốt đến đỏ bừng hóa thành cho tàn hô một đạo đại gió thổi tới cho tàn của người hình ầm ầm theo gió tản ra, dung nhập thiên địa bùi bậm trong. Thân hồn của đồng linh thức thể hướng vệ vô kỵ bay tới, nghĩ hai người liên thủ, chống lại đối phương. Vệ vô kỵ cũng coi ý tứ này, hướng đồng linh chạy vội đi qua. Ba đầu sáu tay của người hình lại không có chút nào chậm tay, thân hình uy thế chân áp tứ phương, rất nhanh di động, phốc. Kiếm quang vụ sáng, thân hồn của đồng linh thức thể, vẫn duy trì về phía trước phiêu hốt tư thế, lăng không đình trệ, sau một khắc liền tiêu tán trôn bụ Đồng Linh thân thể giấy lên một đạo hỏa diễm, trong khoảnh khắc liền hóa thành cho tàn. Vệ vô kỵ vội vàng về phía sau bước ra tránh né thấy Đồng Linh nằm xuống, thân thể thành cho. Cái này cụ ba đầu sáu tay quái vật, sự mạnh mẽ, đơn giản là khó có thể tưởng tượng. Lẽ nào đây là một cái hẳn phải chết phân cục? Vệ vô kỵ trong lòng tự nghĩ, căn bản không phải quái vật đối thủ. Mà phá cuộc then chốt, tự mình còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Đồng Linh, Du Thiên Phong hai người liền nằm xuống chết đi. Cả quá trình... Đối phương cũng chính là xuất thủ huy kiếm hai lần, căn bản là xem cũng không được gì. Làm sao bây giờ? Vệ vô kỵ rơi vào tuyệt cảnh, nghĩ không ra giải quyết phương pháp. Đối phương nhưng không có cho vệ vô kỵ dư thừa tự hỏi thời gian, ba đầu sáu tay thân hình, di động phảng phất lưu quang giật điện thông thường, vù vù hô. Ba thanh trường kiếm cùng nhau huy động, hướng vệ vô kỵ chém giết qua đây. Vệ vô kỵ không có thời gian ngẫm nghĩ càng nhiều, một đạo cuồng phong ở trên hư không thành hình, hướng đối phương gào thét đi. Frank. hư không khí lưu chấn động quét ngang tư phương hóa thành một vòng rung động khuyết tán tiêu thất Cùng phong công kích tại mặt của đối phương trước cũng chỉ có thể hơi chút ngăn cản một chút không có sát thương lực chút nào trong nháy mắt liền bị tiêu với vô hình nhưng đối phương một đạo cường thế khí tức phản chấn qua đây vệ vô kỵ lại chỉ có thể lui về phía sau vài chục trượng tỷ kỳ phong mang thực lực thật là mạnh phòng chừng cùng hư mạch kỳ không kém là bao nhiêu chỉnh lại cao hơn ta ra một cấp bậc vệ vô kỵ lúc này mới cảm giác được thực lực của đối phương Hoàn toàn không phải là mình có khả năng chống lại, cũng may tự mình hoàn toàn lĩnh ngộ tiên thiên phong chi ý cảnh, phương diện tốc độ mau hơn đối phương một điểm, không thì thực sự chỉ chết đi. Ở nơi này phiến không tính là quá lớn khu vực, hai đạo hư ảnh một chạy một đuổi, nhanh như điện chấp địa ở trên hư không truy đuổi. Vệ vô kỵ tốc độ chỉ là hơi chút vượt lên đầu, thỉnh thoảng lại ngưng tụ một đạo cuồng phong về phía sau ngăn trở, có thể tạm thời giảm bớt. Có thể tạm thời bảo trì không bị gạt bỏ, vệ vô kỵ hơi chút thả lỏng. Bắt đầu suy nghĩ mình phản kích phương pháp. Chính diện quyết đấu khẳng định không được, tự mình tối đa chỉ có thể chống đỡ 2 chiêu, có lẽ là 3 chiêu, cũng sẽ bị triệt để gạt bỏ. Không thể chính diện, cũng chỉ có khác nhớ hắn pháp, kiếm đi nét buôn nghiêng. Chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Vệ vô kỵ âm thầm phân ra một đạo ý niệm, cùng thân thể câu thông. Như vệ vô kỵ sở liệu, ý niệm của mình cùng thân thể, vẫn có thể đủ liên hệ, có thể liên hệ, có thể điều khiển, nhưng không thể mang thần hồn thức thể, trở về tự mình thân thể Trận pháp cấm kỵ phá giải chính là muốn khiến phá giải người lấy thần hồn thức thể phân hình chiến thắng chuông đồng quái vật. Ta cần kỹ lưỡng hơn lý giải khả năng bố cục. Một khắc thời gian trôi qua, vệ vô kỵ chạy chạy trốn hiểm phần lại hiểm địa tách ra đối phương công giết. Lại qua hai khắc thời gian ba đầu sáu tay hình người thực lực tại từ từ tăng mạnh, vệ vô kỵ nhiều lần mình cũng thiếu chút nữa bị đối phương bắt được. Xem ra là pháp trận cấm kỵ đang thay đổi hóa, không thể mang xuống chính là hiện tại sinh tử một đường. Thân hôn của vệ vô kỵ thức thể, trong nháy mắt rớt xuống mặt đất, đi tới thân thể phía sau, cự ly một trượng xa, song trưởng lăng không huy vũ. Chuyện kỳ quái xảy ra, chỉ thấy vệ vô kỵ thân thể, cũng vươn song trưởng lăng không huy vũ, buộc vòng quanh một đạo lôi phần phù văn. Chính xác ra, vệ vô kỵ tu luyện bốn loại ý cảnh. hỏa chi ý cảnh, hoàn toàn là vì luyện dược mà tu luyện, vẫn còn hậu thiên cảnh giới, không cách nào dùng để nên địch. Kiếm ý cảnh, chưa có hoàn toàn đạt được không có pha tạp thuần túy nhất tiên thiên cảnh giới không bằng đối phương tự nhiên cũng không có thể dùng để nên địch chỉ có lôi chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh vệ vô kỵ là hoàn toàn nắm giữ đặt đã tới chưa pha tạp thuần túy nhất tiên thiên cảnh vệ vô kỵ quan sát đối phương khí tức, tiếp cận âm vật trạng thái lôi chi ý cảnh đối âm vật cũng có trời xanh khắc chế tác dụng nhưng vệ vô kỵ bây giờ thần hồn thức thể cũng thuộc về với âm vật trạng thái cho nên hắn một mực không sử dụng lôi chi ý cảnh là lo lắng công kích không được tự mình ngược lại trước bị lôi đỉnh gây thương tích. bất quá, thân hồn thức thể không thể, thân thể nhưng có thể. thân hồn của vệ vô kỵ thức thể, phảng phất điều khiển con rối thông thường, khống chế thân thể phát thảo phù văn. hô, một đạo lôi đỉnh từ phù văn trung vọt ra, công hướng ba đầu sáu tay quái vật. phanh, một tiếng vang thật lớn, hồ quang giống như lợi kiếm thông thường, xuyên thấu thân hình của đối phương. vệ vô kỵ thấy thân hình của đối phương, đình trệ lui ra phía sau, thân hình đường viền rõ ràng phai nhạt một ít. bất quá trung đồng truyền ra một đạo khí tức hầu như chính là suýt xảy ra tai nạn thời gian cấp tốc bổ đầy hình người lôi đình đã kích tổn thất mấu chốt là trung đồng vệ vô kỵ cũng biết nhưng hắn cũng thật sâu biết lấy thực lực của chính mình ít ỏi khả năng lay động trung đồng trung đồng thuộc về pháp trận đồ đường dụng cụ nếu như mình có thể lay động tổn hại phần phản không bằng trực tiếp đối phó hình người càng dùng ít sức bất quá vệ vô kỵ còn có sau cùng thủ đoạn thần hồn thức thể không thể trở về thân thể liền trốn ý thức hải của mình vệ vô kỵ thừa dịp đối phương gặp công kích đình trệ gián đoạn đi vào ý thức hải của mình nơi này mới là chính hắn thiên hạ sau một khắc một đạo khí tức đổi vào diễn hóa ra ba đầu sáu tay của người hình lẳng lặng đứng thẳng nhìn chăm chú vào xa xa vệ vô kỵ nhìn theo người tiến vào hình vệ vô kỵ minh bạch tự mình lại thành công một bước bởi vì này nhi thiết chí không phải là một cái bẫy mà là một cái pháp trận cấm kỵ làm pháp trận mà nói nếu muốn vận chuyển nhất định phải tuần hoàn nào đó quy tắc. Nếu gọi trung đồng, âm ba chấn động, mang ba người thần hồn thức thể tách ra, cùng người hình quyết đấu. Như vậy, làm pháp trận quy tắc, thì không thể hư hao ba người thân thể. Trên thực tế cũng là như vậy, ba đầu sáu tay của người hình, trước chém giết thần hồn thức thể, thân thể mới đốt cháy hủy diệt. Vệ vô kỵ thành công phương, sẽ không đối thân thể hạ thủ, mà là sẽ truy sát qua đây, tiến nhập ý thức hải của mình. Dĩ nhiên, nếu là đủ, chính là trước đó không thể hoàn toàn đích xác định. đây cũng là vệ vô kỵ không lại tiếp tục điều khiển thân thể, lấy lôi đỉnh phù văn chi thuật công giết đối phương nguyên nhân. hắn lo lắng lần thứ hai làm pháp trận cấm kỵ gặp phải biến số, đối phương hư hao đến nhục thể của mình. hầu như tất cả biến số vệ vô kỵ đều lo lắng đến rồi. hắn từng bước từng bước đi đến bây giờ, ngoại trừ vận may cùng hồ lô tiên cảnh ở ngoài, dựa vào chính là mình kiến đáo ý nghĩ của sự vô cự thế, vệ vô kỵ đều sẽ lo lắng chú đáo. Lần này cũng không ngoại lệ. Thấy hình người đi vào ý thức hải bên trong, vệ vô kỵ xoay người bỏ chạy, trong nháy mắt tiêu thất ở phía xa. Ba đầu sáu tay của người hình là cấm kỵ diễn hóa, đã sớm khóa lại vệ vô kỵ thần hồn thức thể khí tức, theo đuổi theo. Cồn vật bi, khi effort. Chương 733, thân ngoại vô tướng, tịch diệt. Vệ vô kỵ đứng ở hắc thạch bên trên, nhìn đuổi theo đối phương, khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hai tay hắn huy động, ý thức hải đột nhiên có dị biến. Vô số lôi đỉnh hồ quang, vô số cuồng phong, đột nhiên diễn hóa đi ra, hướng hình người đánh giết tới. Tại ý thức hải của mình Trung, vệ vô kỵ có thể tùy ý diễn hóa cuồng phong, lôi đỉnh công kích. Ba đầu sáu tay của người hình bị ham tại một mảnh phong lôi công giết tròng, vô lực thoát khỏi, thân hình từ từ lờ mờ đi xuống. Tính là ngươi là hư mạch kỳ thực lực, tại đây phiến ý thức chi hải trung cũng muốn chôn vùi tiêu thất. Vệ vô kỵ dựa vào hắc thạch lực lượng, thân thức ý niệm đề cao gấp 10 lần, trong nháy mắt tình thế ngay chuyển. nghiền ép đối phương. Một đạo thiểm điện lợi kiếm thông thường đánh xuống, hình người một con đầu bỗng nhiên nổ tung, biến thành hai đầu sáu tay. Nơi này là thế giới của ta, do ta tác chủ. Vệ vô kỵ diện hóa mấy đạo gió xoáy, trong gió ngưng luyện ra vô số phong nhận, gào thét đánh lén đi qua, phốc phốc phốc. Hình người bốn cái cánh tay, một cái bắt đuổi, bị phong nhận chặt đứt, thân thể cũng bị xuyên thủng mấy đạo lỗ thủng. Trong một sát na, hình người đường viền trở nên mơ hồ, phảng phất lập tức sẽ tiêu tán hình dạng. Bất quá. Chuyện kế tiếp, lại làm cho vệ vô kỵ trận mắt hốt hồn. Một đạo khí thế trong nháy mắt nhảy vào ý thức hải, bổ sung hình người, ba đầu sáu tay hình thái, lấy một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng, trong nháy mắt liền bổ sung hoàn chỉnh, khôi phục như lúc ban đầu. Trung đồng khí tức, cư nhiên vọt vào ý thức chi hải. Vệ vô kỵ trong nháy mắt hiểu được, hiện tại mình thân thể, hoàn toàn là không để phòng thành trống không, ai cũng có thể tự do ra vào, trung đồng khí tức đương nhiên cũng không ngoại lệ. Mặc kệ ngươi thế nào khôi phục giết. Vệ Vô Kỵ diện hóa một mảnh cuồng phong lôi đỉnh, trực tiếp đánh giết đi qua, cường lực nghiền ép. Ba đầu sáu tay của người hình, lần thứ hai bị giết đến thương tích đời mình, phản phất tách rời thông thường, không có còn lại nhiều ít, mà thân hình đường viền cũng biến thành loáng thoáng mơ hồ hư ảnh. Bất quá, trung đồng khí tức lập tức vào vào, trong nháy mắt liền một lần nữa bổ sung hình người, khôi phục lại mới bắt đầu trạng thái. Nhiều lần mấy lần, vệ Vô Kỵ chém giết, trung đồng khí tức tiếp theo khôi phục. Hắn cảm giác đối phương hình người thực lực Tại từ từ đề thăng, trung đồng mỗi khôi phục một lần, hình người thực lực tối cao hạn độ, liền hướng nâng lên thang một điểm. Tiếp tục như vậy, muốn không được bao lâu, coi như là tại ý thức hải của mình, vệ vô kỵ cũng không có cách nào áp chế đối phương. Có lẽ hắc thạch tại thời khắc cuối cùng, sẽ giúp ta vượt qua kiếp nạn này. Thế nhưng, thế nhưng, ta làm sao có thể mang hy vọng, toàn bộ ký thác vào hư vô mở mịt có lẽ bên trên. Không thể, tuyệt không có thể, nhất định còn có những thứ khác biện pháp. vệ vô kỵ rất rõ ràng pháp trận mang thần hồn của tự mình thức thể nhiếp xuất thân bên ngoài thời điểm hắc thạch không có chút nào cứu hộ phản ứng có lẽ là tự mình đi vào nơi này gõ chuông đồng bị nhận định tự nguyện tiếp thu pháp trận khảo nghiệm cho nên hắc thạch khả năng sẽ không ngăn cản nếu quả thật là như vậy coi như mình tại ý thức hải bị gạt bỏ hắc thạch cũng giống vậy sẽ không cứu hộ có lẽ phá cuộc then chốt ngay chuông đồng chữ khắc trên đồ vật thượng vệ vô kỵ nghĩ tới chuông đồng chữ khắc trên đồ vật hắn hiện tại có gấp 10 lần thần thức ý niệm trong nháy mắt liền thi triển ra chữ khắc trên đồ vật bên trên công pháp diệu dụng chỉ thấy vệ vô kỵ hai mắt lóe ra quang mang kỳ lạ nhìn về phía ba đầu sáu tay của người hình rút đi vô căn cứ xem thấu hết thể ngụy trang thấy chân thật lúc này đối phương tại vệ vô kỵ trong mắt của chính là một đoàn bụi mù chi khí không còn có ngưng thật diễn hóa hình thể hai tay hắn huy vũ một mảnh phong lôi đánh giết đi qua trong nháy mắt mang đối phương giết được chỉ còn lại có sau cùng một điểm tàn dư trung đồng khí tức giống như huyền sông thông thường từ trong hư vô vật ra trong nháy mắt bao phủ hình người đem khôi phục hoàn chỉnh kỳ thực lực hạn mức cao nhất lại cao thêm một đoạn vệ vô kỵ hai tay huy động diễn hóa phong lôi gào thét tới một mảnh đánh rết dưới hình người chỉ còn lại có sau cùng một đoàn tàn dư trung đồng khí tức trong nháy mắt lại vọt vào vào vệ vô kỵ vô tướng phấn mắt thấy rất rõ ràng giơ tay lên một trường huy đi thân ngoại vô tướng tịch diệt trước mắt trong nháy mắt vệ vô kỵ nghĩ đến lúc đầu lôi tộc lao giả đoạt xá thân vẫn sau khi ở lại ý thức hải ý niệm mảnh nhỏ cô gái áo tím thi triển bên ngoài vô tướng thần thông chi thuật nghiền ép thiên không cường giả tình cảnh hô một đạo rung động sóng gợn, theo vệ vô kỵ huy trưởng phần thế hướng ra phía ngoài khuyết tán đi hình người tàn dư khối không khí bao quát xông vào trung đồng khí tức tại đây đạo rung động đảo qua sau khi cùng nhau chôn vùi tiêu thất đây là bên ngoài vô tướng Vệ vô kỵ trong lòng rõ ràng, đây không phải là bên ngoài vô tướng tâm quyết, chỉ là thần thức mình ý niệm tăng cường gấp 10 lần sau khi khả năng thi triển một loại công kích chi thuật xen vào nội vô tướng cùng bên ngoài vô tướng trong lúc đó diễn hóa đi ra ngoài một loại công kích chi thuật chân chính bên ngoài vô tướng là một loại thần thông có thể chôn vùi thiên không đại địa hóa thành một mảnh tịch diệt hư vô. Vệ vô kỵ cảm giác tiếp xúc đã sở cái gì trong lòng nhiều một kia hiểu ra rơi khỏi ý thức hải thân hồn thức thể cùng thân thể hợp nhất. Vệ vô kỵ từ mặt đất đứng lên, mở ra tay chân, không có chút nào không khỏe. Một đạo ý niệm truyền đến, Vệ vô kỵ đạt được mở ra pháp trận phương pháp. Hắn đi tới chuông đồng trước mặt, vây bắt chuông đồng dạo qua một vòng, tìm được trên chuông đồng lóe lên ánh huỳnh quang ấn ký, phất tay một quyền, rơi vào ánh huỳnh quang ấn ký thượng. Đang, một tiếng hùng hậu tiếng chuông, nhộn nhạo lái đi, dư âm quanh quẩn trong hư không, thật lâu không tiêu tan. Tiếng chuông gõ sau khi, phía ngoài truyền tống pháp trận có thể mở ra tam cái canh giờ. vệ vô kỵ không có lập tức ly khai hắn lấy ra giấy mặc mang trên chuông đồng toàn bộ chữ khắc trên đồ vật đều thác ấn xuống tới đại vô tướng luyện tâm quyết nội vô tướng công pháp lúc đầu tiểu điệp chuyển cho hắn lúc đã nói chỉ là tàn thiên chỉ có thể giúp hắn tu luyện thần thức trở thành một danh luyện dược sư thành như tiểu điệp theo như lời nội vô tướng công pháp chỉ tu luyện thần thức ý niệm ổn định nỗi lòng không có chút nào công phạt chi lực nhưng bây giờ vệ vô kỵ thấy chuông đồng chữ khắc trên đồ vật lại có nội vô tướng công phạt diệu dụng trong lòng mừng rỡ không lời nào có thể diễn tả được như vậy cơ duyên vệ vô kỵ tuyệt sẽ không bỏ qua hắn tỉ mỉ địa mang chữ khắc trên đồ vật ấn, nhiều lần kiểm tra mấy lần không để chút nào quên lúc này mới cẩn thận thu giữ ổn thỏa cứ như vậy vệ vô kỵ tại chuông đồng nơi này liền trì hoãn không sai biệt lắm hai cái canh giờ chờ hắn ly khai chuông đồng cổ đỉnh trở lại truyền tống pháp trận thời điểm mọi người đã ly khai đi có lẽ bọn họ đợi đã lâu không gặp có người đi ra đã cho ta đám ba người phá giải cấm kỵ sau khi toàn bộ trọng thương nằm xuống ở bên trong, cho nên liền truyền tống ly khai. Vệ Vô Kỵ thầm nghĩ trong lòng, hướng truyền tống pháp trận đi đến, vệ vô kỵ thần thức ý niệm đảo qua đi, sắc mặt rồi đột nhiên biến đổi, vội vàng lui về phía sau thể hiện phòng ngự tư thế, cảnh giác nhìn chăm chú vào xung quanh tứ phương. Một lúc lâu, vệ vô kỵ mới trầm tĩnh lại, bước nhanh đi tới truyền tống pháp trận bên cạnh. Mặt đất nằm hai cổ thi thể, một tên là Hắc Ý lão giả, một gã khác là Thiên Tuyết cốc nữ tử. Trên người bị tìm tòi qua, hai người không gian chữ vật đều bị cầm đi. Vệ vô kỵ kiểm tra hai người, thần xác trở nên vô cùng kinh ngạc, âm sát khí, chí mệnh nhất kích vết thương, tàn dư âm sát khí tức như vậy địa nồng nặc, coi như âm vật xuất thủ. Vệ vô kỵ nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Cồn vật bi, khi ép. Chương bảy quỷ dị ma thú. Vệ vô kỵ phát hiện trên đất hắc y lão giả, thiên tuyết cốc nữ tử, kỳ vết thương chí mệnh tất cả đều là âm vật xuất thủ. trong lòng nhất thời phát lên lớn lao nghi hoặc, y gì theo vết thương vết tích, hai người chết ở nửa canh giờ trước khi phía dưới đường, đúng là vạn phần hung hiểm. vệ vô kỵ trầm ngâm chỉ chốc lát, hướng truyền tống pháp trận đi đến, đứng ở trung tâm, một đạo ánh huỳnh quang mang vệ vô kỵ nhất ở hướng về phía trước đi lên, tiêu thất ở trên hư không, bị một cổ lực lượng đưa ra đen nhánh không gian thông đạo, vệ vô kỵ dường như tiến nhập bí cảnh thông thường, từ không trung từ từ đáp xuống, một đạo ý niệm truyền đến, xuất hiện ở đầu góc của hắn. Là một bức lộ tuyến địa đồ, chỉ hướng xa xa một tòa tuyết sơn. Vệ vô kỵ đứng ở trên cỏ, mang vài đạo phù văn ra chỉ tại trên người mình. Cảm giác thân thể khí tức bị áp chế che lấp, mười trượng ở ngoài, ngay cả mình cũng không cách nào phát hiện. Vệ vô kỵ lúc này mới hài lòng gật đầu, về phía trước phương cấp thân đi. Bốn phía cũng không lúc chuyển đến ma thú dáng vẻ khí thế độc ác, hung tàn thô bạo huy thế, giống như thủy chiều hướng tứ phương lan tràn, trí cường lực đạo như cự phong áp đính. Từng ma thú đều lộ ra cùng bẩm sinh tới thiên phú huy thế, phách lôi hướng tứ phương phát tiết, cảnh cáo dám can đảm khiêu khích cùng xông vào cái khác ma thú. Trên đường đi, Vệ Vô Kỵ nhìn thấy ma thú thực lực, so trước giai đoạn trình ma thú, hầu như cao gấp đôi. Mỗi một con ma thú thực lực đều không phải là hắn có khả năng chống lại. Hắn chỉ có thể hướng bên cạnh đi vòng, lặng lẽ trải qua, phòng ngừa kinh động đối phương. Đi qua một mảnh đầm nước, Vệ Vô Kỵ xa xa thấy một cái cự sả, chiếm giữ một mảnh bùn nhão trong bụi cỏ. Nay cự xa khí tức như thế, ít nhất cũng là hư mạch kỳ thực lực, trên đầu một sừng, thân thể phòng trừng có hơn 40 trượng dài, chính nuốt vào một cái ít hơn đồng loại. Vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ, hướng bên cạnh đi vòng, lặng lẽ đi xa. Một canh giờ sau khi, về phía trước người đi đường vệ vô kỵ, nghe trên sườn núi rung trời rú lên lồng lộn, tiếng gầm giống như ba đảo cuộn trào mãnh liệt mà đến, khiến người ta can đảm muốn liệt. Một con thân cao ba trượng cự viên, cùng một chỉ lợn rừng đỏ sức, phát ra giống giận. lợn rừng chiều cao không sai biệt lắm cũng là ba trượng tả hưu cả người bờm lông như thép truy thông thường tiêu gào đến nhằm phía đối phương cự viên tách ra phòng mang di chuyển nghìn cân cự thạch hướng lợn rừng ném tới lợn rừng bị thô nhục hậu lại lấy thân thể cứng rắn ngăn cản cự thạch thoáng cái sung lên mang đối phương cùng trở mình trên mặt đất hai con ma thú đều là hư mạch kỳ trở lên thực lực cận chiến xoay đánh nhau thanh thế kinh thiên động địa một rừng cây bị san thành bình địa. vệ vô kỵ không dám ở lâu lặng lẽ đi vòng mà qua Màn đêm buông xuống thời điểm, Vệ Vô Kỵ đi tới một mảnh ven hồ. hạn tại hồ Lô Tiên cảnh nghỉ ngơi khôi phục sau khi chuẩn bị tiếp tục về phía trước chạy đi. Bất quá, Vệ Vô Kỵ không ngờ rằng, buổi tối bí cảnh, so ban ngày càng thêm hung hiểm. Vệ Vô Kỵ đi ra một khắc thời gian, xa xa thấy mười mấy chỉ to lớn ma thú, chiều cao ba trượng, ngọa tại ven hồ bên bờ, phảng phất nham thạch to lớn thông thường. Trong lòng hắn âm thầm phòng trừng, mỗi con ma thú thực lực, chí ít đều là hư mạch kỳ thực lực. đang chuẩn bị đi vòng mà qua, hồ nước nổi lên một đạo không tầm thường và nước, một mảnh ánh huỳnh quang từ đáy nước chui ra, đánh về phía ma thú. Trong một sát na, ma thú tiếng chém giết, tiêu thảm thiết tiếng giống giận dữ, chấn động bầu trời đêm. Ánh huỳnh quang thật là hung hãn, phảng phất một mảnh sóng chiều, hướng bên bờ nhào tới, trong nháy mắt bao phủ mười mấy con ma thú, máu tanh khí tức, theo gió hướng bốn phía lan tràn, làm người ta buồn nôn. Đây là cái gì ma thú? Vệ Vô Kỵ thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. nút ở phía xa một cử động cũng không dám. Không được mười cái hô hấp thời gian, ánh huỳnh quang hướng trong nước rút đi, tha duệ mười mấy ma thú tiêu thất tại trong hồ nước. Hiện trường ngoại trừ trống rỗng bờ hồ, không trung huyết tinh khí tức ở ngoài, cái gì cũng không có còn lại. Mùi máu tươi sẽ đưa tới ma thú, vệ vô kỵ vội vàng hướng xa xa bỏ chạy. Nhất khắc thời gian sau khi phía sau truyền đến gào thét, mấy con cường đại ma thú chạy tới, lẫn nhau giữa không cam lòng tỏ ra yếu kém, rằng co cùng theo. vệ vô kỵ thầm hô may mắn xa xa dọc theo bên bờ về phía trước tiếp tục chạy đi sau nửa canh giờ vệ vô kỵ đi tới một mảnh bãi cắt bờ hồ mấy trăm trượng bãi cắt tại dưới ánh trăng có vẻ yên tĩnh ở ngoài là một rừng cây thanh phong phất tới la cây vang xào xạc. ở nơi này phiến yên tĩnh trên bờ cát vệ vô kỵ thấy tiến nhập bí cảnh sau khi chuyện quỷ dị nhất bãi cắt bên trên dĩ nhiên đứng ba đạo hình người sở dĩ nói là hình người là bởi vì bọn họ hình dạng nhìn qua cũng không rất giống nhân loại ngũ xích càng nhiều cao một đầu tóc đen rũ xuống ngăn trở khuôn mặt trên người dĩ nhiên trần như nhậu dính đầy bùn nhão cùng hạt cát núp ở phía xa vệ vô kỵ không dám vọng dụng thần thức ý niệm dòng nó đang chuẩn bị dùng biện pháp khác thăm dò thời điểm trong rừng cây có dị động một đạo hắc ảnh từ cây trong rừng trôi ra là một con kiếm thức ăn ma thú hôi sắc ra lông thân hình hơn một trượng trường lén lút hướng hình người tới gần hình người hồn nhiên chưa phát giác ra, ra hoàn toàn không có thấy ma thú tới gần như cũ đứng ở chỗ cũ hô ma thú nhanh như tia chớp địa vọt ra ngoài đánh về phía hình người một ngụm cắn chuyện kế tiếp lại lớn ra vệ vô kỵ sở liệu hình người đột nhiên động tác không có chống lại mà là phản phất là sợ ma thú đào tẩu thông thường song trưởng ôm thật chặt lấy ma thú bãi cắt một trận núp ních một đạo to lớn quản trạng khẩu khí từ hạt cắt dưới đưa ra ngoài một ngụm mang hình người kể cả ma thú nuốt vào trong miệng mặt đất hạt cắt lúc ních quản trạng khẩu khí lùi về mặt đất, bãi cắt khôi phục nguyên trạng, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh dường như. cái này đạo nhân hình, dĩ nhiên là hạt cắt phía dưới ma thú thả ra mồi. mặc dù là chớp mắt trong nháy mắt, nhưng vệ vô kỵ lại nhìn rõ rõ ràng ràng, hình người trên người có một sợi dây thừng kiểu diệt, cùng dưới đất ma thú tương liên. lúc này hạt cắt lại là một trận lúc đích, hình người trên người tràn đầy đặc dính thức án lỏng, từ hạt cắt trung chui ra, kia mở ra tay chân, phảng phất thích gì hình dạng. lại lẳng lặng đứng ở trên bờ cát vệ vô kỵ trong lòng hoảng sợ bãi cắt có ba đạo hình người hạt cắt phía dưới thì có tam con ma thú có lẽ còn có thể càng nhiều cái này phiến bãi cắt chính là bọn họ săn ban tràng bãi cắt không quá cây trong rừng cũng không an toàn khắp nơi đều là nguy cơ từ phía vệ vô kỵ suy nghĩ một chút tuyển chọn buổi tối nghỉ ngơi ban ngày chạy đi hắn tìm khắp ngóc ngách đi vào hồ lô tiên cảnh bên trong bắt đầu tìm hiểu trên chuông đồng chữ khắc trên đồ vật trung đồng chữ khắc trên đồ vật là sen vào nội bên ngoài vô tướng trong lúc đó một loại cao minh hơn vận dụng chi thuật một loại là dò ngó chi thuật chữ khắc trên đồ vật thượng xưng là vô tướng phần mắt có thể xem thấu hết thảy bốn phía vô căn cứ nguy trang hiểu rõ chân thật cảnh một loại khác còn lại là công phạt thủ đoạn chữ khắc trên đồ vật thượng lấy tịch diệt vì danh vô tướng tịch diệt dò ngó chi thuật vô tướng phần mắt lấy vệ vô kỵ tu luyện thần thức ý niệm có thể thúc đẩy quan sát bốn phía vô tướng tịch diệt Vệ vô kỵ thần thức ý niệm còn có chút khiếm khuyết, liền khó có thể thi triển. Chân chính vô tướng tịch diệt là một loại thần thông chi thuật, ý niệm mảnh nhỏ chung, cô gái áo tím thi triển ra cái loại này nghiền nát thiên địa lực lượng mới thật sự là vô tướng tịch diệt. Trung đồng chữ khắc trên đồ vật thượng vô tướng tịch diệt chỉ là bước hướng thần thông chi thuật chuẩn bị, còn không tính chân chính thần thông. Nhưng coi như là như vậy, uy lực cũng tương đương địa rất giỏi. Vệ vô kỵ thi triển ra, trong nháy mắt liền diệt sát cấm kỵ quái vật. Sáng sớm hôm sau. vệ vô kỵ rời khỏi hồ lô tiến cảnh phóng nhãn nhìn lại trên bờ cắt đã không có hình người nhưng hắn như trước không dám từ trên bờ cắt trải qua nhiều khai từ rừng cây bên cạnh mà qua về phía trước đi t e u i -e n n et lúc này hắn đột nhiên thấy trên nhanh cây treo ra một bức vải rách ở trong gió lay động cồn bi f chương 735, tự sát bí thuật vệ vô kỵ thấy trên cành cây một bức vải rách theo gió rêu dao hắn dừng bước lại xác nhận phụ cận không gặp nguy hiểm lúc này mới lao đi thân bay đi mang vải rách cầm trong tay lưu vân thành khô gầy văn sĩ một bức vạt áo mặt trên có vết máu chắc là kịch liệt giao thủ lẽ nào hắn cũng biến mất vệ vô kỵ nhớ kỹ cùng mọi người tách biệt thời điểm khô gầy văn sĩ trên người mặc như vậy vải vóc ý thường vạt áo động ở trên cành cây đủ để chứng minh lúc đó khô gầy văn sĩ thương hoàng cùng chật vật ngay cả không có ngã xuống cũng là sâu bị thương nặng nhớ kỹ lúc ban đầu tiến nhập thời điểm Cô gầy văn sĩ, thiên phụ thượng nhân, lưu vân tử ba người dùng gương đồng biểu hiện phụ văn, mở ra phế thành thông đạo. Ba người thực lực, dù có khác biệt, cũng bộ dạng đi không xa, nghĩ không ra hắn sẽ ở này gặp nạn. Còn thừa lại người chắc là cùng một chỗ, nhưng cô đơn chỉ khô gầy văn sĩ gặp nạn, lẽ nào trong đó có biến cố. Vệ vô kỵ trong lòng suy tư, tiếp tục về phía trước đi. Một ngày hành trình coi như thuận lợi, ban ngày du đãng ma thú, rõ ràng không có ban đêm giữ như vậy tàn. Vệ vô kỵ tiểu tâm rực rực tách ra nguy hiểm sau khi màn đêm buông xuống tìm một cái địa phương an toàn tiến nhập hồ lô tiên cảnh nghỉ ngơi ngày thứ ba vệ vô kỵ được nghe phía trước chuyển đến ma thú chém giết mơ hồ có người thanh chuyển đến Hình như là bà đủ lão giả vệ vô kỵ theo tiếng chạy tới xa xa thấy bà đủ lão giả người bị thương nặng đứng ở một mảnh tường đá dưới bị hơn 20 chỉ hắc hùng ma thú vây khốn không thể lui được nữa tại bên người của hắn một con to lớn bạch viên chiều cao chừng hơn một trượng, chờ một đôi hỏa nhãn cùng hùng đàn rằng co gào thét đây chính là hắn trên vai thiểm điện vượng thật không ngờ dĩ nhiên là bị áp chế nuôi nấng ma thú giải trừ gông cùm xiềng xích sau khi dĩ nhiên trưởng thành như vậy địa hưng mãnh vệ vô kỵ từ trong điện tịch biết loại này dịch thú chi thuật tại thuần dưỡng ma thú trên người từng bước dùng cấm kỵ phù văn áp chế có thể mang thể hình to lớn ma thú thu nhỏ lại nuôi nấng như vậy thuần dưỡng ma thú một khi giải trừ cấm kỵ khôi phục thể hình có thể buộc phát ra thực lực mạnh hơn. Khuyết điểm liền là ma thú đánh một trận sau khi phần lớn đều biết chưa gượng dậy nổi, rất khó khôi phục lại, thậm chí sẽ lúc đó tử vong. Bà đủ lão giả dịch thú chi thuật làm người ta xem thế là đủ rồi. Thiểm điện vượng dĩ nhiên buộc phát ra gấp đôi thực lực. Bất quá hùng đàn cũng không tỏ ra yếu kém, biết rõ không địch lại thiểm điện vượng, lại không chịu vương qua đến miệng mỹ thực, liên hợp công kích, chặt chẽ mang đối phương ngăn chặn. Tám chỉ hắc hùng thực lực tương đương với hư mạch kỳ, phía sau yếu kém hất hùng. cũng là luyện mạch kỳ thực lực thiềm điện vượn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể địch lại ba con hát hùng một lúc sau tất nhiên bị thua bà đủ láo giả ở chỗ này là đàn xem ra mọi người thực sự xuất hiện biến cố vệ vô kỵ xa xa nhìn không có tiến lên tương trợ nghĩ cách chiến đấu như vậy đã vượt ra khỏi hắn đủ khả năng phạm vi quả nhiên không ra vệ vô kỵ sở liệu hùng đàn tại gào thét một trận sau khi bằng vào số lượng thượng ưu thế bắt đầu đối thiểm điện vượn khởi xướng công kích Thiểm điện vượn bảo vệ bà đủ láo giả, không có ly khai chỗ cũ, ngăn trở sông lên hùng đàn, thảm liệt chém giết. Ngao, Thiểm điện vượn động tác nhanh nhẹn, thực lực đã ở hắc hùng bên trên, trong nháy mắt liền cắn bị thương hai con hắc hùng. Bất quá hắc hùng cũng không tỏ ra yếu kém, cùng nhau nảy lên đi vây công đối phương. Phanh, Thiểm điện vượn mở rộng miệng rộng, phun ra một đạo luyện không, trước mặt một con hắc hùng bị luyện không xỏ xuyên qua thân thể, phát ra hét thảm một tiếng, kẽ trên mặt đất chết đi. Nguyên đan công kích. ma thu công kích mạnh nhất vệ vô kỵ nhìn đạo kia luyện không thiếu chút nữa kinh hô lên hô thiềm điện vượn há mồm hấp khí nguyên đan một đạo luyện không bị hút vào trong bụng bất quá hùng đàn số lượng chiếm ưu thế giết chết một con hắc hùng vô sự vô bổ những thứ khác hắc hùng này lên đi mang thiềm điện vượn cắn được mình đầy thương tích frank thiềm điện vượn lần thứ hai dùng nguyên đan công kích lần này nhưng không có thuận lợi như vậy nhanh bắn nguyên đan bị thương nặng một con hắc hùng nhưng bị bên cạnh hắc hùng Chặt che chê, cũng nữa thu không trở lại. Thiểm điện vượn quắt to một tiếng, nguyên đạn tần lúc nổ lên, mang hai con hát hùng dễ chết. Nhưng chính nó cũng đi đến cuối cùng, bị mấy con hát hùng cắn xé mà chết. Nước ở phía sau mặt bà đủ lão giả, lại đạt được một ít thời gian, hoàn thành sau cùng bố trí. Ngàn phú lao tặc, ta coi như là bỏ mình chết, cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Bà đủ lão giả ngửa mặt lên trời hô to, trong lồng ngực có mang sâu đầm đoán hận. Sau một khắc, bà đủ lão giả thân thể. Bục phát ra tuyệt cường khí thế của, trên người tất cả y vật đều bị hẽ, hóa thành mảnh nhỏ, hướng bốn phía rơi đi. Vây đi lên hùng đàn, cũng bị đạo này khí thế uy hiếp, cả kinh liên tiếp lui về phía sau, ở phía xa quan vọng. Phòng trưng lao giả cần sau cùng thủ đoạn, cùng hùng đàn đồng quy vô tận. Nghe hắn lời nói mới rồi, mọi người trong lúc đó chắc là bắt đầu sống mái với nhau, diệt trừ dị kỷ. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng. Đúng lúc này, bà đủ lão giả phát ra thê lương kêu thảm thiết. phảng phất có vô hình lợi nhận cắt thông thường hắn trên thân thể bị từng khối từng khối địa cắt lấy mười hơi thở sau khi đứng ở trong sân bả đủ lão giả biến thành một cái khung xương bên cạnh một đống tiên máu rầm rề thịt nát cái này cái này là chuyện gì xảy ra vệ vô kỵ bị bả đủ lão giả loại này điên cuồng tự sát hoàn toàn kinh hãi lúc này lão giả sương sọ ba điệu một tiếng nổ tung đạn hướng không chui ung một đạo hình người hư ảnh từ đỉnh đầu sông ra ngoài huyền đứng ở khô lâu khung xương phía trên Cái vị trí kia là trung mạch, thần hồn của hắn thức thể từ đó mạch thoát ly thân thể, lao ra ngoài, đây là một loại bí thuật. Vệ vô kỵ trong lòng khiếp sợ, không chớp mắt nhìn phát sinh hết thảy. Một đạo ánh nắng từ lá cây khe hở trong lúc đó, thẳng rơi xuống, bắn tại lao giả thần hồn thức thể mặt trên, ngâm. Một đạo dường giả phù văn pháp trận, ở trên hư không triển khai, chặn chiếu xuống dương quang. Tiếp theo, lão giả thần hồn thức thể, từ từ bay xuống mặt đất, chui xuống mặt đất tiêu thất. Ngào ô, ô. hiện trường đã không có khí thế áp bách cái này đôi nhân loại tu giả tiên máu rầm rề thì nát đối với ma thú hùng đàn mà nói giống như vu thượng chờ mỹ vị món ngon đàn hùng xông lên bắt đầu đại khoái đoá di vệ vô kỵ ngẫm lại bà đủ láo giả sắp chết oán khí cùng quỷ dị tự sát trong lòng mơ hồ đoán được một ít hai ngày sau vệ vô kỵ thấy được xa xa tuyết sơn lộ tuyến địa đồ tới hạ, ngay tuyết sơn bên trên Dương mắt thiếu nhìn nơi xa tuyết sơn vệ vô kỵ cảm giác được một cổ khí thế bằng bạc một đạo trong thiên địa lực lượng bao lại tuyết sơn phảng phất thủ hộ thông thường tuyết sơn giấu giếm hộ sơn đại trận cái này giữa thiên địa thủ hộ khí thế còn hơn tông môn ngàn lần vệ vô kỵ đối chiếu lộ tuyến địa đồ quan trắc tìm kiếm vào núi con đường nghỉ ngơi khôi phục sau khi đi về phía trước mới vừa đi ra hơn trăm trượng vệ vô kỵ đột nhiên cảm thấy một trận giận cả tóc gáy phảng phất có cực độ nguy hiểm tồn tại hướng hắn tới gần còn chưa chờ hắn có phản ứng một đạo âm sát khí lưu phảng phất huyền sông thông thường mang theo băng hàn thấu xương, vọt tới. vệ vô kỵ hướng bên cạnh lớp mình, thân hình rời xa dương thế mười trượng, thể hiện phòng ngự tư thế. chỉ thấy một đạo hư ảnh phiêu thệ mà qua, cũng thế là bà đủ lão giả dáng dấp. vệ vô kỵ tim đập rộn lên, thực lực của đối phương khó có thể suy đoán. xa tại trên hắn, tuyệt không thua gì hà đạo trung thật lớn âm vận. cồn vật bi, thiệp. chương 736, truy hồn lấy mạng. bà đủ lão giả hư ảnh ngừng lại, quay đầu nhìn về phía vệ vô kỵ. Vệ vô kỵ trong lòng lộ bột một chút, cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ hướng hắn đè ép xuống tới. Lúc này, Đinh ở phía xa bả đủ lão giả hướng hắn nhẹ nhàng qua đây. Vệ vô kỵ trong lòng thầm hô không ổn, muốn hướng xa xa trốn chạy, nhưng lực lượng trong nháy mắt tăng cường, làm hắn cả người bị kiểm hãm, phản phất hãm sâu ao đầm thông thường. Hô, bả đủ lão giả tới gần, một đạo âm sát khí tức ăn mòn qua đây, sát sát sát, Vệ vô kỵ trên người phát lên màu trắng băng xương. Lão giả hư ảnh tới gần. Đứng ở trước mặt của hắn, hướng hắn bu lại, phảng phất tại cha xét cái gì. Vệ vô kỵ trốn không có thể trốn, xuất thủ phản kết quả thực chính là muốn chết, đối phương tiện tay cũng có thể diệt hắn. Hắn chỉ có thể là đứng tại chỗ, cái gì cũng không làm, có lẽ cái gì cũng không làm, mới là tốt nhất tương đối. Âm sát hàn khí ăn mòn mà đến, vệ vô kỵ lông mi, tóc đống kết băng xương, một mảnh tuyết trắng. lão giả hư ảnh không có tìm được mong muốn đồ vật, quay đầu ly khai đi, hư ảnh đi ra mười bước sau khi... dần dần chìm xuống mặt đất không biết tung tích xuất quỷ nhập thần thực lực mạnh như thế thiên phủ thượng nhân cái này tử là phiền toái thật không ngờ bà đủ láo giả dĩ nhiên tu luyện như vậy hung ác bí thuật vệ vô kỵ lắc đầu tự nói hướng xa xa đi đến bà đủ láo giả hư ảnh là vận dụng một loại bí thuật ngưng luyện mà thành thực lực cường đại không gì sánh được trong điển tịch ghi chép loại bí thuật này thuộc về hồn tu một loại công pháp ngưng tụ âm vật chỉ có thể sống sót mấy ngày không có linh trí chỉ có thể dựa vào sau cùng chấp nghiệm hoàn thành sinh tiền phần chuyện ăn năn nói đơn giản một chút chính là một đạo báo thù âm hồn lấy mạng lệ quỷ vệ vô kỵ đối thiên phủ thượng nhân không có bao nhiêu hảo cảm có thể nói còn là căm thủ đối với bà đủ lão giả báo thù tự nhiên là vui vẻ thấy kỳ thành một canh giờ sau khi vệ vô kỵ dọc theo sơn đạo đi tới sơn môn chỗ hắn xa xa đã nhìn thấy bà đủ lão giả hư ảnh tại sơn môn trước bồi hồi nhìn sơn phía sau cửa thông đạo không thể tiến về phía trước vào. Sơn môn trước có hộ sơn đại trận, phải phá giải sau khi, mới có thể đi vào. Âm vật tính là có thể chui xuống dưới đất, cũng giống vậy không thể thông qua. Vệ vô kỵ liếc mắt liền hiểu rõ trong đó then chốt, bất quá đạo này âm vật một mực canh giữ ở sơn môn, luôn cảm thấy trong lòng run sợ, vạn nhất hắn đột nhiên phát cuồng, quả thực chính là chết không có chỗ chôn Thế nhưng muốn muốn tiến vào tuyết sơn, cũng chỉ có cái này một con đường, đến cùng qua bất quá đi đây. Lúc này, Âm vật hướng vệ vô kỵ nhìn lại, vệ vô kỵ chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị đại trùy mánh kích một chút, nhìn không được lui về sau một bước, làm ra tùy thời trốn chui chuẩn bị. Bất quá, lão giả âm vật nhưng không có tiến lên, mà là hướng xa xa thối lui, trong nháy mắt liền không biết tung tích. Vệ vô kỵ suy nghĩ một chút, cất bước đi ra phía trước, đi tới sơn môn phụ cận. Nếu nói sơn môn, kỳ thực chính là một chỗ giới tiêu chí. Nơi này sơn môn cũng giống như vậy, hai căn một thước to thanh đồng trụ, chia làm sơn đạo hai bên mặt trên một cây thanh đồng sáng ngang gác ở tả hữu đồng trụ bên trên mỗi căn đồng trụ thượng đều tuyên khắc đến vô số phù văn ấn ký lộ ra tuyên cổ tang thương khí tức vệ vô kỵ đứng ở đồng trụ bên cạnh thân thủ nhẹ nhàng xoa phù văn ấn ký bắt đầu tìm hiểu phá giải đồng trụ thượng phù văn cũng không tính phức tạp sau nửa canh giờ vệ vô kỵ tìm hiểu thấu triệt hai tay lăng không phát thảo phù văn chiếu rọi vào đồng trụ trong Lên can đinh đồng trụ phát ra thanh âm dễ nghe nổi lên một tầng nhàn nhạt ánh huỳnh quang, một đạo khí tức từ đồng trụ phát tán đi ra, hồ sơn đại trận khoảng cách mở ra. Vệ vô kỵ đang muốn cất bước tiến nhập, phía sau một trận âm sát khí huyền sông tiểu địa xoắn tới, hô. Bà đủ lão giả hư ảnh từ đồng trụ giữa đoạt lấy, đoạt trước một bước, tiến nhập sơn môn sau sơn đạo. Vệ vô kỵ tựa hồ đã sớm đoán được ý đồ của đối phương, cũng không cảm thấy kinh dị, cũng cất bước mà vào, xuyên qua hồ sơn đại trận. Hô. Một đạo linh khí nồng nặc đập vào mặt vệ vô kỵ nhịn không được dừng bước thật sâu hô hấp thổ nạp hộ sơn đại trận ra linh khí tương đương với quy nguyên tông ngũ huyền cốc chỗ sâu nhất linh khí hộ sơn đại trận phía sau tuyết sơn giới vực linh khí so đại trận bên ngoài muốn nồng nặc gấp 3. vệ vô kỵ đánh giá một chút nơi này linh khí nồng nặc trình độ không sai biệt lắm chính là tông môn linh cốc trung tầng linh khí thật là một chỗ tu luyện địa phương tốt vệ vô kỵ trong lòng thầm khen dọc theo sơn đạo hướng đi lên đoán chừng là hộ sơn đại trận nguyên nhân tất cả ma thú đều bị ngăn tre ở tại bên ngoài. Vệ vô kỵ trên đường đi, dĩ nhiên không có thấy một con ma thú. Đá xanh sơn kinh trái phải hai bên, tất cả đều là xanh ngắt thanh tùng, cao ngạo hàn mai, giống như tiên cảnh thông thường. Một canh giờ sau khi, vệ vô kỵ leo lên tuyết sơn, đi tới một tòa thung lũng trước khi, thung lũng hiểm trở, giống như thần binh lợi nhận từ thiên hạ xuống, bổ ra một đạo vết nước. Hai bên vách đá mấy trăm trượng cao, một mảnh phiến hoa tuyết phiêu rơi xuống, lăng không luận vũ, chậm rãi cửa hàng trên mặt đất. Không cốc tuyết động, vắng vẻ ưu huyền, không linh cảnh giới khiến vệ vô kỵ trong lòng cũng có điều xúc động. Cái này không cốc phần cuối, chính là lộ tuyến địa đồ tới hạn, dọc theo đường đi không có thấy bất kỳ ma thu tung tích, sợ rằng tới hạn không phải là dễ đối phó như vậy. Vệ vô kỵ từ Mỹ cảnh say xưa chung, lui đi ra, bắt đầu tự hỏi phía dưới bước. Hắn kiểm tra chuẩn bị một phen, mang vài đạo phù văn ra chỉ tại trên người mình, lúc này mới hướng không cốc ở chỗ sâu trong đi đến. Đi trước nửa canh giờ. sơn cốc trở nên càng ngày càng chật hẹp, hai bên sân thế hướng trung gian chén tới, tả hữu bất quá hơn 30 mươi trượng. vệ vô kỵ lại đi về phía trước một hồi, mơ hồ nghe thấy phía trước chuyển đến kiếm khí tiếng xé gió, có người xuất thủ chém giết, lén lút tiêm hành, vệ vô kỵ đi tới nơi kín đáo, nhìn về phía trước, tại đây cốc trong mấy đạo nhân ảnh đang ở chém giết, thân hình giống như quỷ mị chất động, kiếm khí ngang dọc kích động bốn phía tuyết động, nhấc lên tầng tầng vũ khí, làm người ta khó có thể nhận rõ. vệ vô kỵ sợ có điều kinh động không dám dụng thần thức ý niệm dình song phương cũng không dám quá mức tới gần hắn hướng bốn phía nhìn xung quanh phía trước sơn cốc phần cuối, hai bên sơn thế phản phất cự nhân vươn song trường bàn tay tương hợp chỗ như ôm quyền chắp tay thông thường tạo thành một đạo không lư che khuất phía dưới tận cùng bên trong vách núi loáng thoáng lộ ra một đạo to lớn môn hộ hai phiến đại môn đóng chặt có chút vũ khí lợ lờ nhìn không rõ lắm cái này đạo này đại môn tuy rằng nhìn không rõ lắm vệ vô kỵ nhìn thoáng qua cũng trong lòng chấn động mãnh liệt nhất thời không thở nổi đạo này vũ khí lượn lớn môn hộ còn có hai phiến đại môn đúng là vệ vô kỵ tại cổ thụ lạc diệp đồ giới vực trong chiến thắng cửa ải cuối cùng trận linh truyền ra ý niệm hiện hiện ra đạo kia đại môn vệ vô kỵ suy nghĩ bỗng nhiên hôn loạn lên từng cái một ý niệm càng không ngừng dần hiện ra tới tất cả tiền căn hậu quả loạn một đoàn tê dại dường như qua một lúc lâu vệ vô kỵ mới dẹp loạn tạc nghiệm dần dần hiểu hết manh mối Cổ thụ Lạc Diệp Đô, chính là mở ra đến cánh cửa này hộ cái chìa khóa, đây là một hồi thiên đại tạo hóa cơ duyên. Vệ vô kỵ thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Lúc này, giữa sân kích động phong tuyết, dần dần dẹp loạn, kịch đấu đã cũng chia ra thắng bại. Vệ vô kỵ thấy rõ tranh đấu song phương, biến sắc, mới vừa mừng rỡ, trong thời gian ngắn không còn sót lại chút gì. Cồn vật bi, khi F. Chương 737, chân tướng rõ ràng. Kịch đấu giữa sân. khắp bầu trời kích động tuyết sương như ở trước mắt hai là định ngũ đạo nhân ảnh từng người tách biệt trái phải hai bên vệ vô kỵ rốt cục có thể thấy rõ trong sân tình cảnh nội tâm dung mạnh trở nên sợ hãi bắc tộc lão nhân té trên mặt đất cả người tiên huyết ngược vị trí một cái phá động đã nằm xuống bị mất mạng lưu vân tử cũng té trên mặt đất dùng răng ngồi ở bắc tộc lão nhân bên cạnh nhẹ giọng ho khan dương mắt nhìn đến đối phương đối phương ba người trung niên tráng hán bị bị thương nặng ngã trên mặt đất Nhưng nhìn qua thương thế so lưu vân tử muốn nhẹ một ít. Đứng bên cạnh hai đạo nhân ảnh, một đạo mạc huyền thiên tông đệ tử trang phục, dĩ nhiên là một con bị âm vật chiếm thân thể cái sắc không hồn. Mà một đạo khác thân ảnh, chính là thiên phủ thượng nhân. Thiên phủ thượng nhân sắc mặt cũng là khó coi, thở dốc gấp dường như phong tương thông thường. Bất quá, hắn cũng mọi người chung, thu thương nhẹ nhất một người. Trên người hắn mặc dù đang chảy máu, nhưng cũng chỉ là mấy chỗ vết thương nhẹ mà thôi. Vệ vô kỵ lại ở trên người. bỏ thêm lưỡng đạo ẩn nấp phù văn, lén lút hướng giữa sân, tiềm hành đi. Ngàn phù, chúng ta không sai biệt lắm nhận thức mau một trăm năm, giao tình cũng xem là tốt. Ha ha, thật không ngờ a ta sẽ bị ngươi ám toán. Lưu Vân tử thần sắc thả nhiên, nói. Lưu Vân, ngươi cũng là sát phạt quả quyết người, rất nhiều mà nói cũng không cần nói, tăng thêm trong lòng bi thương, vô sự vô bổ. Nói chung mà nói, lần này là ta thắng. Thiên phủ thượng nhân cười nói. Muốn đi vào chỗ này bí cảnh. phải có ba con gương đồng nói vậy lưu vân thành ban ngày nguyên cũng là bị ngươi ám toán trong tay hắn gương đồng cũng rơi vào trong tay của ngươi a lưu vân tử hỏi đó là đương nhiên ban ngày nguyên thực lực nguyên vốn cũng không xứng có gương đồng thiên phủ thượng nhân đáp vệ vô kỵ núp ở phía xa nghe nói lời ấy thầm nghĩ trong lòng nguyên lai khô gầy văn sĩ bả đủ lão giả đều là chết vào thiên phủ thượng nhân tri thủ người này tâm cơ thật là quá sâu ngươi đã sớm nghĩ độc chiếm chỗ này bí cảnh mang bí cảnh tài nguyên nắm giữ ở tự mình một người chi thủ thật là phí tâm xem ra thiên tuyết cốc đường diệu chân vô ưu đảo tần chân cũng chết tại ngươi phạm thiên hải chi thủ mà không phải thần bí gì mà thu tập kích lưu vân tử lắc đầu thở dài tiếp tục nói nhưng ta trăm triệu thật không ngờ phạm thiên hải là ta dẫn tiến gia nhập trước lúc này cũng không biết nội tình ngắn ngủn hơn mười thiên trung lại bị ngươi nói động cùng ngươi liên thủ thực tại là thật không ngờ mà phạm thiên hải dĩ nhiên là thi tông của người cũng là ta bất ngờ. Trung niên tráng hán Phạm Thiên Hải dĩ nhiên là thi tông người, vệ vô kỵ nhìn một chút đứng ở bên cạnh cái sắc không hồn, trong lòng bừng tỉnh hiểu ra. Sự tinh nhìn đồng hồ mặt quỷ dị khó lường, chân tướng kết quả rõ ràng sau khi, trong đó nhân quả chính là như vậy điệu giản đơn. Trung niên tráng hán tại qua sông thời điểm, cần không thi thể chi thuật, mang âm vật cùng huyền thiên tông đệ tử thi thể hợp nhất, thành vì mình một đại trợ lực, không có thiên phủ thượng nhân giúp đỡ, là tuyệt đối chuyện không có thể. Thiên phủ thượng nhân là bực nào thủ đoạn, phù văn tri thuật được xưng năm đại tông môn đệ nhất nhân. Nếu như không phải là liên thủ, Phạm Thiên Hải nghị khi hăn mí mắt dưới, lén lút thi triển khống thi thể tri thuật, mà không bị phát giác, căn bản là làm không được. Sự tinh phía sau, liền thuận lý thành trương. Phạm Thiên Hải sớm có tuyển chọn, tại huyền thiên tông đệ tử khi còn sống, trên người đã đi xuống khống thi thể đích thủ đoạn. Sau đó đệ tử rơi vào hà đạo, hấp dẫn âm vật trên thân, bị cáo thi thể thuật gông cùng xiềng xích tại bên trong thân thể. bất quá đang thao túng chung, kinh động hà đạo trung âm vật dước lấy một hồi đại chiến nhưng sau cùng phạm thiên hải còn là thành công âm vật cái sắc không hồn thực lực cường đại không thua gì hư mạch kỳ tu giả biến thành của hắn một đại lợi khí thiên tuyết cốc nữ tử đường diệu chân vô ưu đảo tần chân còn có phạm thiên hải ba người cùng nhau lưu lại đợi chờ bài trừ pháp trận cấm kỵ vệ vô kỵ đám người phạm thiên hải thì xuất thủ đánh lén thuận lợi diệt sát hai người trên thi thể có âm sắc khí Bây giờ nghĩ lại chắc là đi thi thể động thủ, trí mệnh nhất kích. Lưu Vân Tử, ngươi chuyện không nghĩ tới còn rất nhiều 20 năm trước, ngươi cùng Phạm Thiên Hải gặp nhau, cũng không phải là ngẫu nhiên. Thiên Phủ Thượng Nhân vừa cười vừa nói, ta nếu không phải nói toạn, ngươi vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, Phạm Thiên Hải là ở hạ thân huynh đệ, thực tế niên kỷ cũng có hơn 100 tuổi, ha ha. Kế giỏi, xem ra ta thua không an. Ngươi độc chiếm chỗ này bí cảnh, nói vậy còn có đến tiếp sau, sao không toàn bộ nói ra. khiến ta đây cái sẽ chết người bị chết rõ ràng lưu vân tử nói xem tại chúng ta một trăm năm giao tình phân thượng ta sẽ nói cho ngươi biết thiên châu quốc năm đại tông môn cách cục vạn năm bất biến cũng đến rồi nên biến hóa biến đổi lúc nơi này tuyết sơn linh khí nồng nặc vượt qua tông môn chính là ta khai tông lập phái thánh địa thiên phủ thượng nhân Hảo Tình vạn trượng nhìn lưu vân tử nói chẳng những là thiên châu quốc lưu sa quốc biết cải biến toàn bộ thiên tinh vực đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất tất cả tông môn đều muốn cải biến ngươi dĩ nhiên chuẩn bị phá vỡ thiên tinh vực lẽ nào ngươi liên lạc mặt khác hai cái giới vực lưu vân tử trên mặt biến sắc vệ vô kỵ ở phía xa cũng là sắc mặt biến đổi lớn trong lòng lật lên sóng to thiên tinh vực trong thiên châu quốc lưu xa quốc còn có phía nam nam lương quốc là tam lớn nhất quốc gia ngoài ra còn có mấy tiểu quốc hợp thành thiên tinh vực ngoại trừ thiên tinh vực ở ngoài có khác thiên nam vực thiên trạch vực hai cái vực giới cấu thành toàn bộ thế giới Vực giới là thượng cổ sau đại chiến thánh nhân quyết định lãnh thổ quốc gia đây đó các nước lẫn nhau bất tương thông thế nhưng thượng cổ sau vô cùng tuế nguyệt trong giới vực bắt đầu có bông lỏng tông môn người vận dụng diệu pháp nỗ lực cực lớn đại giới có thể thông qua giới vực vách ngăn đến những thứ khác hai cái thiên nam vực thiên trạch vực lưu vân nói thật cho ngươi biết ta ta không có liên hệ thiên nam vực cùng thiên trạch vực nếu muốn thông qua giới vực vách ngăn tốn hao linh thạch đại giới quá lớn bất quá ta biết mặt khác hai vực tình trạng cùng chúng ta thiên tinh vực không sai biệt lắm tông môn trong nhân tâm nghị biến hóa thiên phủ thượng nhân ha hả cười lắc đầu nói chẳng lẽ nói ngươi có liên lạc vực mọi người lưu vân tử biến sắc hỏi ha hả ngươi mình đã đoán được cũng không cần ta nói thiên phủ thượng nhân vừa cười vừa nói thiên điệu lồng giam gông cùm xiềng xích ta bối sống ở này chết vào này không được thoát ly thượng cổ sau đại chiến thánh nhân liền rời đi giới này đi sau khi có tu giả mô phỏng thánh nhân Chuẩn bị ly khai giới này, có người nói những người tu này chính là vực ngoại người. Lưu Vân Tử nghe Thế Nhi, lên tiếng nói, cái này bất quá là tông môn lời đồn đãi, vẫn chưa có chứng cứ rõ ràng. Ta hỏi ngươi, vài thập niên trước chỗ này bí cảnh đầu mối, không phải là ngươi ngẫu nhiên đạt được. Đối, không có vực ngoại người giúp đỡ, ta làm sao có thể đạt được bí cảnh đầu mối. Thiên phủ Thượng Nhân Cắt đứt Lưu Vân Tử nói chuyện, gật đầu. Ngan phù về vực ngoại người nghe đồn, chân chân giả giả, chỉ nghe đồn. Ai cũng không có tận mắt thấy. Ta nghĩ ngươi không có tận mắt thấy vượt ngoại người a. Không có tận mắt thấy thì không thể chứng thực bọn họ thật là vực ngoại người. Lưu Vân tự hỏi. Lưu Vân, ngươi tâm tư kỳ náo, bản tọa từ trước đến nay bội phục. Thực không giam đâu giếm, ta không có tận mắt thấy, chỉ là có liên hệ. Nhưng ta tin tưởng hắn môn chính là vực ngoại người, tính là không phải là, cũng cùng vượt ngoại có quan hệ lớn lao." Thiên phủ thượng nhân nói. Vệ vô kỵ núp ở phía xa, được nghe giới này bí mật, trong lòng chấn động. Có thể nghĩ. Cồn vật bi KF. Chương 738, Điều kiện trao đổi. Vệ vô kỵ nút ở phía xa, được nghe giới này bí mật, rung động trong lòng. Hắn nghĩ tới cô gái áo tím cùng tiểu điệp, còn có tự mình tu luyện đại vô tướng luyện tâm quyết. Cô gái áo tím cùng tiểu điệp hai người, cũng không như thiên phủ thượng nhân nói vượt mọi người. Nhưng chân tướng đến tột cùng làm sao, vệ vô kỵ lúc này cũng khó mà nhận. Ta tra duyệt một ít cổ lão điển tịch bí tân, chúng ta thiên tinh vực các nước dung chuyển. Tông môn chi chiến lẫn nhau sát phạt, nhiều ít đều có một chút vượt ngoại người bằng dáng. Cái khác hai vượt Thiên Nam vực, Thiên Trạch vực, nói vậy cũng không kém là bao nhiêu. Thiên phủ thượng nhân cười mà nói, chỉ bất quá gần nhất 3000 năm, nhưng không có nhúng tay vào, ngay cả tâm hơi cũng khó mà thấy. Bản tọa cũng may mắn gặp gỡ, đạt được một điểm nhắc nhở, tìm được rồi chỗ này bí cảnh. Lưu Vân Tử, giống như mấy năm trước, ngươi ở đây vệ gia chàng cũng gặp gỡ hai gã cô gái thần bí, các nàng cũng là vượt ngoại người a. Cái này Hà hà, Lão Phu cũng không biết. Lưu Vân Tử cười nói. Khác gặp người, có thể làm cho ngươi không tiếc vận dụng tông môn phi hành vân thuyền, rất nhanh chạy đi gặp lại. Ngoại trừ vực ngoại người bên ngoài, ta nghĩ không ra còn có ai, đáng giá ngươi như thế đi làm. Đáng tiếc địa phương thôn dân vừa hỏi tam không biết, ngay cả Thiên Châu Quốc Quốc Chủ, cũng là mơ hồ, chỉ biết là thực lực siêu tuyệt bể trên tốt giả, quả thực liền là một đám đồ con lợn. Thiên Phủ Thượng Nhân nhịn không được mắng vài câu, nói bất quá. Ngươi thật giống như cũng không có mò được chỗ tốt gì à. Ha ha. Vệ vô kỵ nghe thiên phủ thượng nhân nói chuyện, trong lòng không khỏi rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh lắc mình mà đến, y mệ phá không, phốc phốc rung động. Ta tung tích bị phát hiện, là đi thi thể xuất thủ tập sát. Vệ vô kỵ từ trong trầm tư lui đi ra, dương mắt nhận thấy được đối phương lúc, lui về phía sau con đường đã bị đóng ở, không thể làm gì khác hơn là về phía trước cấp thân tránh né, đứng ở lưu vân tử bên cạnh. Vô kỵ. Lưu Vân Tử thấy vệ vô kỵ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức thở dài. Lúc này xuất hiện ở đây nhi, nghĩ như thế nào cũng là chết kết cục. Sư tôn, ta tới. Vệ vô kỵ đáp, người không nên tới. Lưu Vân Tử than thở. Bên cạnh thiên phủ thượng nhân nhìn vệ vô kỵ, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc vẻ. Niệp tu cười nói, ta còn tưởng rằng tránh tại người bên cạnh là cái kia đảo tẩu người thọn thật không ngờ di nhiên là ngươi. Ha ha, có đồ như vậy, Lưu Vân, bản tọa thật là ước ao người a. Chuyện của tôi, N S vốn tưởng rằng ngươi đã nằm xuống, không nghĩ tới ngươi có thể đi tới Tới Hạ. Ngươi thầy cho hai người chết ở chỗ này, coi như là một hồi nhân duyên. Ha Hạ Phạm Thiên Hải cũng ở bên cạnh Chen vào nói. Tốt lắm, xem tại chúng ta một trăm năm giao tình phân thượng, tất cả mọi chuyện đều đã nói. Lưu Vân, ngươi cũng nên lên đường đi. Nơi này chính là Tới Hạ, đạo kia đại môn khó có thể mở ra. Sau này ta sẽ từ từ địa cân nhắc. Giao gia của ngươi gương đồng. Ta cho ngươi không có một người thống khổ chết kiểu này. Thiên Phủ Thượng Nhân nói. Thiên Phủ, ngươi muốn ta giao ra gương đồng, cũng không phải là không thể được, thế nhưng ta có một cái điều kiện, ngươi phải phóng đệ tử của ta vệ vô kỵ ly khai nơi này. Lưu Vân Tử Cao Giọng nói, tiến nhập bí cảnh cần ba mặt gương đồng, rời khỏi bí cảnh cũng cần ba mặt gương đồng. Ta muốn xem đến đệ tử của ta ly khai bí cảnh, khả năng mang gương đồng giao cho ngươi. Không được, hắn sau khi ra ngoài, mang sự tình tiết lộ. Bản tọa chẳng phải là giỏ chúc múc nước công dạ chẳng. Thiên phủ Thượng Nhân kiên quyết cự tuyệt. Vậy thật xin lỗi, lão Phu chỉ hủy diệt gương đồng, tất cả mọi người vây ở bí cảnh bên trong. Lưu Vân Tử ha hả cười, nói.